Trưng lúc a Lam m một một Tinh trên tích. Trưng Tinh trên tích. di di bên bên chô chô l trước thời điểm lâm giật cùng vùng mậu vũ thương l ư ợ n quà cơ thiến đã có ý lâm giật cũng không cần thiết ánh sáng trốn tránh nàng cho nên lâm giật hiện tại đối với cơ thiến thái độ có chỗ chuyển biến không còn giống như là trước tiết như vậy tránh né lấy nàng mà cơ thiến cùng thanh khâu m ạ n từ khi lúc trước trao đổi một ít gì đó sau thanh khâu m ạ n đối với cơ thiến thái độ có chỗ đổi mới cơ thiến cũng thuận dưới sườn núi hiện tại hai người cũng không bằng lúc mới đầu như vậy đối chọi gay gắt có đôi khi còn có thể cùng tiến tới nói chuyện t h i ế một phen mà trong khoảng thời gian này lâm giật cũng không riêng gì cùng cơ t h i ế n không có việc gì nói chuyện hiếm có đôi khi cũng sẽ cùng t h a n h khâu m ạ n cùng một chỗ tâm sự cái gì phùng mậu tuyết cái này đột nhiên sốt ruột bận bị u h o ả n g tới tìm hắn để lâm giật có chút ngoài ý m u ố n hiện tại phùng mậu tuyết đã lớn lên trở thành đại côn đ ư ơ n g từ bề ngoài các loại phương diện nhìn có lúc trước phùng mậu vũ không ít bóng g á n g tạ i nó tính cách các phương diện cùng phùng mậu vũ cũng là có không ít chỗ tương tự bất quá bởi vì từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt các loại phương diện nhân tố ảnh hưởng dưới phùng mậu tuyết so phùng mậu vũ năm đó muốn càng hoạt bắt một chút bởi vì lâm dật không muốn làm sơ tình huống tái hiện hắn đối với phùng m n g tuyết là cố ý giữ vững khoảng cách nhất định lâm dật cho là nếu như hắn nếu thật là cũng cùng phùng m n g tuyết phát sinh chút gì lời nói hắn bà ngoại t ả vân lan có thể tức chết ông ngoại hắn phùng nguyên tín khẳng định cũng sẽ không tha hắn ngoại giới này mỹ nữ còn nhiều mặc dù phùng m n g tuyết hiện tại cũng là siêu cấp tuyệt s ắ c đ ạ i mỹ nữ nhưng không có khả năng tổng ăn cỏ gần hang đối mặt lâm dật nói tới, phùng mậu tuyết vội và nói l à n tinh bên trên xuất hiện một cái di tích cấp độ rất cao ta cùng ta một đám đồng bạn đi vào dò xét bởi vì một cái ngoài ý mới lầm chạm một cái chật pháp sở nhiên hiện tại tung tích không rõ ngươi mau cùng ta cùng đi cứu nàng đi phùng n g ậ u tuyết đối với thăm dò một chút di tích tương đối có hứng thú bình thường thời điểm thường xuyên kêu lên một chút tiểu đồng bọn cùng đi thăm dò các loại di tích bởi vì trên thân nó có lâm giật lưu lại thủ đoạn lâm giật cũng không lo lắng nàng sẽ tao nộ đến cái gì nguy hiểm chí mạng nếu thật là gặp phải cái gì đại nguy hiểm lời nói lâm giật cũng có thể kịp thời có cảm ứng tại phùng n g ậ u tuyết sau khi nói xong lâm giật đối với nó khoát tay háo nói ra cái gì di tích a bảo ngươi t h đi nàng cũng ở nhà đâu phùng mậu tuyết tu vi cảnh giới hiện tại là hóa dòng cảnh tại các nàng một đời kia nó thuộc về mạnh nhất mà liền vùng m n g tuyết có thể thăm dò di tích đều là tiên đài cảnh phía dưới cấp độ đã từng vùng m n g tuyết cũng bởi vì một chút di tích thăm dò khó khăn sẽ tìm cầu lâm dật hỗ trợ thời điểm ban sơ lâm dật cũng sẽ đi thế nhưng là những di tích kia ngay cả tiên đài cảnh tiêu chuẩn đều không đạt được đối với lâm dật mà nói cấp độ quá thấp đi qua mấy lần sau lâm dật liền không muốn đi đều để phùng m n g vũ các nàng đi cùng xử lý phùng mậu vũ các nàng hiện tại cũng là tiên đài cảnh đài thứ hai dài chân chính đại năng là thánh chủ cấp bậc tồn tại liền trên các mặt của xã hội rất nhiều di tích có thể lên cao đến tiên đài cảnh cấp độ cực kỹ đối với các nàng mà nói đều không có chút nào phá giải độ khó hiện tại phùng n g m t u y ế t nói nàng một người bạn đồng bạn ham sâu trong di tích lâm dật có chút lười nhác đ ộ n đậy liền muốn để phùng n g m t u y ế t đi tìm phùng mậu vũ phùng mậu vũ thiên tiên liền cùng cá ướp m ố i một dạng nhưng lại ưa tham gia náo nhiệt loại sự tình này giao cho nàng không thể thích hợp hơn mà phùng n g m t u y ế t nghe lâm dật nói như vậy trên mặt sốt ruột chi sắc tràn ngập đối với lâm dật nói ra lâm dật lần này không giống mới lần này di tích cấp mậu tuyệt đối rất cao thì ta đi không nhất định có thể lướt qua để ý ngươi nhanh lên cùng ta đi đi sở nhiên là ta mang theo đi qua nếu là nàng xuất hiện nguy hiểm gì ta sẽ phi thường ấ y nấy lúc đầu lâm giật cùng cơ tiến h nói chuyện rất tốt không khí rất không tệ là muốn đuổi rơi phùng mậu tuyết để nàng đi tìm phùng mậu vũ sau đó tiếp tục hiện tại nghe phùng mậu tuyết nói như vậy lâm giật trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ mặc dù trong lòng cho là di tích này phùng mậu vũ đến liền có thể giải quyết nhưng người nào để phùng mậu tuyết là hắn từ nhỏ thương yêu nho nhỏ di đâu nhìn phùng m tuyết vội vã như thế lâm g ậ t quyết định cùng nàng đi một chuyến được, được được ta đi chung với ngươi có đánh dấu vị trí sao ta trở về thời điểm tại phụ cận lưu lại đánh dấu phùng mậu tuyết sở dĩ không có cho lâm dật đưa tin mà là trở về gọi lâm dật cũng là bởi vì vị trí kia nếu như là thông qua miêu tả lời nói không dễ dàng tìm tới vị trí cụ thể nàng trở về cũng là bởi vì biết chỉ cần cho lâm dật cung cấp vị trí cụ thể liền có thể trực tiếp đi qua đương nhiên còn có một chút chính là phùng mậu tuyết lo lắng nàng chỉ là cho lâm dật đưa tin lời nói lâm dật không nhất định coi trọng tiếp nhận phùng mậu tuyết lưu lại khí tức tiêu chuẩn n g ọ i lâm dật làm sơ cảm ứng liền đã xác định phương vị mặc dù nói lam tinh thế giới cùng đế tinh thế giới là hai thế giới có hàng rào thế giới tồn tại nhưng là đối với hiện tại lâm g i ậ t mà nói hai thế giới ở giữa tầng kia hàng rào thế giới căn bản là không có cách ngăn dìm giật đối vị đưa khóa chặt cùng cơ thiến nói một tiếng sau lâm g i ậ t phá toái h ư không mang theo phùng mậu tuyết đi thẳng tới lam tinh thế giới lam tinh tại trải qua bành trướng đằng sau hiện tại chỉnh thể diện tích cực lớn mà những năm gần đây lam tinh bên trên bắt đầu thời gian dần qua có không ít di tích hiện lộ ra mà bây giờ lâm dật trở thành đại đế đã sớm rõ ràng lúc chức lam tinh vì sao bành trướng mở rộng lam tinh bành trướng mở rộng kỳ thật cũng là bởi vì lam tinh lúc đầu thể tích cứ như vậy khổng lồ chỉ bất quá có người lợi dụng trận pháp tăng thêm t r u n g quanh t h i ê n thế đối với lam tinh tiến hành ngưng tụ dẫn đến lam tinh thể tích thu nhỏ vô số lần mà đ ế tinh thượng tiên h quy tắc biến hóa chấn động để lam tinh thế giới cùng đ ế tinh thế giới liên thông lam tinh thế giới tiên h đ ị a quy tắc cũng là đi theo có chỗ cải biến nguyên bản ngưng tụ lam tinh tiên h đ ị a đại thế chịu ảnh hưởng từ đó cải biến mất đi hiệu lực lam tinh mới có thể bởi vì tiên đ i ệ đại thế cùng chung quanh trận pháp mất đi hiệu lực mà bành trướng mở rộng khôi phục diện mạo như trước bản thân lam tinh bên trên l i ê n có rất nhiều di tích bị thâm tàng các loại sông núi dưới mặt đất theo lam tinh bành trướng tăng thêm thiên địa đại thế mất đi hiệu lực cùng thiên địa quy tắc biến hóa có chút di tích bởi vì trải qua thời gian tệ lễ một chút cấm chế trận pháp chờ chút mất đi ban sơ u y năng dưới loại tình huống này bắt đầu hiện lộ ra khi pha toái hư không mang theo phùng mậu tuyết đi vào nàng lưu lại đánh dấu vị trí lâm giật đối với chung quanh tình huống làm sơ cảm ứng sau mở miệng nói ra côn lôn sơn có ý tứ chương bảy trăm năm mươi b ố côn lôn sơn truyền thuyết thần thoại chương bảy trăm năm mươi b ố côn lôn sơn truyền thuyết thần thoại từ khi lam tinh bành trướng sau, lâm dật cũng là đến lam tinh thế giới tiến hành qua không ít thăm dò n h ữ n g năm qua này lâm dật lam tinh bên trên rất nhiều nơi đều đi qua không riêng gì lam tinh liền toàn bộ lam tinh trong thế giới ngàn vạn tinh cầu t u y ệ t đại đa số lâm dật cũng đều hoặc nhiều hoặc ít tiến hành qua xem xét đế tinh trong thế giới trừ đế tinh bên ngoài đông đảo tinh cầu phía trên có còn có các loại sinh linh tồn tại mà lam tinh thế giới trừ lam tinh bên ngoài lâm dật không có phát hiện trên những tinh cầu khác, có sinh, tinh giới, tinh cầu khác có sinh linh tồn tại nhưng là trong đó có một ít trên tinh cầu hoặc nhiều hoặc ít có một ít sinh linh dấu vết lưu lại những vết tích này đều quá xa xưa rất nhiều vết tích đã bị thời gian ma diện không sai biệt lắm chỉ từ một chút điểm trên dấu vết căn bản nhìn không ra quá nhiều đồ vật căn cứ lâm giật dựa theo một chút dấu vết suy đoán l a m tinh thế giới tại vô tận thuế nguyện trước đó có thể là trải qua cái gì siêu cấp đại tai nạn dẫn đến trong toàn bộ thế giới sinh linh trong thời gian cực ngắn toàn bộ tàn lụi toàn bộ lam tinh thế giới lâm giật hiện tại cũng có đại khái hiểu rõ về phần lam tinh lâm giật khi nhàn hạ đợi cũng là đã từng hoặc chính mình có thể là mang theo chúng nữ bên trong mấy người một khối khắp nơi tra xét lam tinh kỳ thật có rất nhiều bí mật tồn tại lúc trước thời điểm đảo quốc hòn đảo nhỏ này tự nó lớn nhất núi lửa bộc phát từ đó đi ra rắn lớn tám đầu để lâm dần đạt được một khối thần kim cùng một loại dị hỏa từ trên điểm này đến xem lam tinh bên trên nhưng thật ra là có độ tốt về sau đảo quốc hòn đảo nhỏ này tự theo lam tinh bành trướng mà hoàn toàn biến mất không riêng gì đảo quốc lam tinh nhanh chóng bành trướng bên dưới rất nhiều nguyên bản đồ vật đều đã tan thành mây khói không còn tồn tại bất quá có nhiều thứ mặc dù cũng bởi vậy cùng lúc trước rất là khác biệt nhưng bảo lưu lại một chút nguyên bản hình dạng l a m Tinh từ xưa đến nay phi thường có thần thoại s ắ p thái côn lôn sơn liền còn có không ít nguyên bản hình dáng bởi vì côn lôn sơn tại l a m tinh trên có đông đảo truyền thuyết thần thoại lâm dật đã từng tới đây tiến hành qua một phen không rõ ràng dò xét nhưng là đem nơi này chỉnh thể dò xét một phen lâm dật cũng không có ở chỗ này tìm tới cái gì v ậ t hữu dụng cũng không có phát hiện nơi đây còn có di tích tồn tại cũng chính là bởi vì lâm dật đã từng tới côn lôn sơn hiện tại đến sau này lâm dật một chút liền nhận ra nơi đây đến mà lúc trước lâm dật dò xét mặc dù tương đối mặt ngoài không có tiến hành cấp độ sâu dò xét có thể có di tích tồn tại không để cho hắn phát giác phát hiện cái này khiến thời khắc này lâm dật cảm giác côn lôn sơn có chút ý tứ tại l a m tinh các loại trong truyền thuyết thần thoại côn lôn sơn địa vị cao ự c c được vinh dự vạn sơn c h i tổ sinh hoạt có đông đảo thần linh trong đó giống như là tây vương m â u t r u y ề n thuyết truyền thuyết côn lôn sơn bị coi là tây vương m â u cho ở tây vương mẫu là trung quốc trong thần thoại nữ thần một trong được tôn là trưởng sinh bất lao c r i thần trưởng quản nam nữ tu tiên thành thần sự tỉnh giao trì thịnh hội cái này một nổi tiếng thần tiên tụ hội truyền thuyết liền phát sinh ở côn lôn sơn các lộ thần tiên đều sẽ đến đây tham gia trang diện trọng thể mà trang trọng bởi vì côn lôn sơn truyền thuyết này cùng giao trì thánh địa có chút liên quan lâm dật đã từng còn đặc biệt hỏi tham q u a giao vân nhi một việc thích hợp giao vân nhi đại ca là đế tinh trung châu đại hạ hoàng triều tây hoàng bị người đời sau xưng là tây hoàng đại đế lúc trước bởi vì tây hoàng đại đế giao vân nhi m â u t h ầ n đã từng cũng là được xưng là tây hoàng mẫu tây vương tây hoàng thấy thế nào làm sao đều để người cảm giác có nhất định liên hệ mà trừ cái đó ra tại giao trì thánh địa cũng là thường cách một đoạn thời gian tổ chức một lần giao trì t h ị n h hội nó cùng côn lôn sơn lưu truyền truyền thuyết có có chút lẫn nhau chiếu rọi liên quan tới việc này giao vân nhi cũng không hiểu rõ nàng khi đó là ở vào thần nguyên phong cấm trạng thái mẫu thân của nàng về sau làm qua cái gì sự t ì n h nàng chỉ biết là một chút điểm không biết làm tinh bên trên côn lôn sơn có phải hay không cùng nàng mẫu thân có quan hệ bởi vì giao vân nhi không rõ ràng lâm giật còn đặc biệt tại giao trì trong thánh địa tìm qua một chút tương quan điện tịch chỉ bất quá cuối cùng lấy được manh mối cũng cực kỳ có hạn không cách nào xác định làm tinh côn lôn sơn cùng giao vân nhi m â u thân đến cùng có quan hệ hay không trừ tây vương mẫu giao Chỉ thịnh hội côn lôn sơn còn cùng mặt khác một chút truyền thuyết thần thoại có quan hệ trong truyền thuyết tổ vu cộng công cùng chuyên hút không cùng giữa hai bên phát sinh một trận đại chiến kinh tiên động đ ị a cuối cùng cộng công tức g i ậ n đụng vào bất chu sơn dẫn đến tiên trụ b ẻ gãy thiên địa vì đó biến s á c trong đó bất chu sơn chính là côn lôn sơn chung ngọn núi nó còn có hoàng đế chiến si、sì、vu truyền thuyết trong truyền thuyết côn lôn sơn cũng là hoàng đế chỗ hành cung ở chỗ này hoàng đế từng cùng si bu triển khai một trận chiến đấu kịch liệt còn có hậu nghệ xạ n h ậ t truyền thuyết trong truyền thuyết hậu nghệ chính là tại côn lôn sơn dùng cùng t i ê n đã bắn xuống chín cái thái dương cứu vớt nhân loại khỏi bị nóng bức nỗi khổ giống như là cái gì bản cổ khai t h i ê n địa, phục hy sáng tạo l o n g đ ồ các loại truyền thuyết cũng đều cùng côn lôn sơn chặt chẽ tương liên côn lôn sơn có thể tại lam tinh bên trên lưu lại nhiều như vậy truyền thuyết thần thoại nó khẳng định là có nó đặc thù một mặt những truyền thuyết này đều là lam tinh từ xưa đến nay lưu truyền xuống cũng không cái gì chân thực manh mối vết tích hậu nhân ai cũng không biết là thật là đã có truyền thuyết thần thoại như vậy không có khả năng đều là soạn tạo nên lúc trước thời điểm khẳng định là phát sinh qua cái gì chỉ bất quá lưu truyền tới nay sau khả năng cùng ngay lúc đó tình huống thật có khá lớn xuất nhập nhất là thế giới này là có tu sĩ tồn tại tu sĩ tu vi cường đại có thể di sơn n ả o hải đem lam tinh cổ thần thoại bên trong những thần linh kia bộ vào đến tu sĩ trên thân hay là rất hợp lý đang nhanh chóng cảm giác một phen côn lôn sơn dãy núi đại khái tình huống sau lâm giật hỏi thăm phùng mậu tuyết nàng nói tới di tích ở nơi nào vừa mới lâm giật tiến hành thân n i ệ m cảm giác Phát giác được c ô ngay lôn sơn dạy núi n dạy dị chút vài có chỗ có h t ư ờ đ ị phương, Phùng nhưng không thể xác nhận t xác Mậu ế tại nói phương Phùng hướng phương hướng nói Ngay tới di Đối Giật hỏi đối với tích thể mặt thăm, Tuyết một một Giật t cụ chỉ, vị. về Lâm Mậu Lâm ra. Ngay tại bên này phùng mậu tuyết chỉ phương hướng là lâm giật vừa mới phát giác được có chút dị thường mấy chỗ địa phương một trong thân ảnh loại lên lâm giật cùng phùng mậu tuyết đi tới một chỗ hẻm núi phía trước hẻm núi địa thế hiểm trở bốn phía bị cao vút trong mây ngọn núi vân quanh trong đó bị nồng vụ trôi toàn bộ bao phủ tràn ngập một cỗ cổ lão mà khí tức cạp thù lâm giật hoàn xem một phen tình huống chung quanh trong lòng đã có nhất định suy đoán nơi đây vốn nên nên có cái ẩn nạp trận pháp tồn tại cái này ẩn nạp trận pháp vô cùng cao cấp cho nên lúc ban đầu lâm giật tới tiến hành dò xét thời điểm không có phát hiện mà bây giờ nó ẩn nạp trận pháp bởi vì năng lượng cung cấp xảy ra vấn đề hư hao cho nên nơi đây hiện lộ ra ẩn nạp trận pháp mặc dù bởi vì một chút nguyên nhân mà triệt để hư hao y năng tiêu tán nhưng là nó trong hẻm núi còn có một số trận pháp mặc dù hư hao nhưng là có nhất định y năng tồn tại tại trải qua đơn giản dò xét sau lâm g ậ t hít sâu một hơi chương bảy trăm năm mươi lăm trong di tích bí cảnh tiểu thế giới chương bảy trăm năm mươi lăm trong di tích bí cảnh tiểu thế giới đang hút một hơi sau lâm giật hướng phía phía dưới hẻm núi thổi đi nếu không tại sao nói liền hiện tại rất nhiều di tích lâm giật đều không có bao nhiêu hứng thú đi dò xét thực sự đây là đối với hắn mà nói chỉ có đại đế cấp độ di tích mới có thể để hắn hơi phí một chút công sức có nhất định thăm dò giá trị giống như là trước mắt cái này côn lôn sơn di tích mặc dù nói cấp độ phương mặt không thấp l i ê n xem như tiên đài cảnh đệ nhất đệ nhị nấc thang tu sĩ tiến vào bên trong nếu như không cẩn thận một chút khả năng cũng sẽ bị giam ở trong đó một đoạn thời gian nhưng là đối với lâm giật mà nói cấp độ này di tích hắn tiện tay có thể phá lâm giật một hơi thổi ra về phía sau trong hẻm núi nồng mụ trực tiếp bị hắn nhanh chóng thổi tan lộ ra phía dưới diện mạo như trước trong hẻm núi là một vùng phế tích có mấy cái tàn phá không thôi không thành hình công trình kiến trúc mà bị lâm giật thổi tan trong hẻm núi nồng mụ sau phùng mậu tuyết thấy được tại trong hẻm núi ba vị tiểu đồng bọn các nàng lúc này bị vây ở một cái nơi lây lưu lại trong trận pháp lâm dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái này ba cái phùng m ộ n g tuyết tiểu đồng bọn c h â gặp phải chất pháp liền chớp mắt mà phá tiếp lấy ba cái xinh đẹp tiểu mỹ nữ liền bị lâm dật na di đến phụ cận đối với rất nhiều thế hệ tuổi trẻ tu sĩ mà nói một hai chục năm liền xem như cách một thời đại năm nay phùng m ộ n g tuyết mười chín tuổi vẫn chưa tới hai mươi tuổi tại phùng m ộ n g tuyết các nàng trước mặt lâm dật bọn này hơn bốn mươi tuổi tu sĩ đã coi như là thế hệ trước có thể cùng phùng m ộ n g tuyết cùng một chỗ kết bạn mà đi thăm dò di tích đều là phùng mậu tuyết niên đại đó tương đối kiệt xuất thiên tiêu lúc bình thường phùng mậu tuyết có đôi khi cũng sẽ đem các nàng đưa đến trong nhà lắng khách đối với lâm d ậ t vị đại đế này phùng mậu tuyết tiểu tỷ bội đều hoặc nhiều hoặc ít gặp q u a khi nhìn đến lâm d ậ t đằng sau cái này ba cái xinh đẹp tiểu mỹ nữ đối với lâm d ậ t cùng kính thi lễ mặc dù lâm d ậ t cùng giao vân nhi chứng đạo thành đế nhưng bây giờ vẫn là hoàng kim đại thế đối với đời mới tu sĩ mà nói hiện tại thiên địa quy tắc khá là rõ ràng bọn hắn về việc tu hành so với lúc trước lâm d ậ t bọn hắn khi đó muốn nhẹ nhõm đơn giản được nhiều liền lâm g ậ t trước mắt ba cái xinh đẹp tiểu mỹ nữ thường cái tu vi cảnh giới đều đạt đến tứ cảnh nếu là đổi lại lúc trước lâm giật thời đại kia loại tu vi này cảnh giới đều là thánh tử t h á n h nữ mà tại các nàng cùng thế hệ các nàng loại tu vi này cảnh giới chỉ có thể coi là phi thường ưu tú còn không đạt được phi thường yêu n g h i ệ t trình độ liền lâm giật hiểu rõ liền phùng mậu tuyết thế hệ này có tương đối yêu n g h i ệ t hàng người đã bắt đầu t r ù n g kích hóa dòng cảnh tại ba vị tiểu mỹ nữ các nàng cho lâm giật thi lễ đằng sau phùng mậu tuyết nhìn một phen tình huống phía dưới mở miệng đối với lâm giật nói ra lâm giật sợ nhiên chính là ở nơi đó biến mất không thấy gì nữa lúc trước thời điểm phùng mậu tuyết mọi người cùng nhau tiến vào nơi đây trong di tích vừa mới bắt đầu thời điểm các nàng thăm dò quá trình rất thuận lợi nhưng xâm nhập tới trình độ nhất định sau sở nhiên lầm sờ một cái trận pháp bị trực tiếp c h u y ể n t ố n g đi làm trong đám người thực lực mạnh nhất phùng mậu tuyết nàng tại sở nhiên lầm xúc trận pháp thời điểm có cảm ứng sau đó các nàng những người khác ngay tại phùng mậu tuyết dẫn đầu xuống căn cứ một chút manh mối tìm kiếm sở nhiên kết quả càng là thăm dò các nàng càng là cảm giác nơi đ â y không đơn giản tại thăm dò tìm kiếm quá trình bên trong phùng mậu tuyết các nàng còn xa vào đến một cái trong k h ố n trận phùng mậu tuyết dựa vào tự thân cương đại tăng thêm có lâm giật cho nàng pháp bảo mạnh mẽ từ trong k h ố n trận đi ra mà nàng từ trong k h ố n trận thoát ly khỏi đi đằng sau lại bị bên cạnh trận pháp khác quấy nhiễu dẫn đến phùng n mậu tuyết không có thể đem bị vây ở trong trận pháp ba cái tiểu tỷ bội giải cứu ra đằng sau phùng n mậu tuyết lại tiến hành một phen biến thử cảm giác được nơi đ â y cấp độ quá cao sau mới rút đi về nhà gọi lâm giật tới hỗ trợ liền hiện tại phùng n mậu tuyết thực lực tăng thêm lâm giật cho nàng một chút phối trí nếu như chiến lược toàn bộ triển khai lời nói dựa vào một chút đại sắc khí liền xem như tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đại năng nó cũng có sức liệu mạng mà nếu như đổi lại là tại bảo mệnh phương diện lời nói lâm giật lưu tại phùng mậu tuyết lực lượng trong cơ thể liền xem như chuẩn đế thời gian ngắn cũng không làm gì được nàng lúc đầu phùng mậu tuyết gặp gỡ một ít chuyện đều sẽ tìm phùng mậu vũ đến chợ lần này trực tiếp tìm tới lâm giật là phùng mậu tuyết cho là nếu như là phùng mậu vũ các nàng tới lời nói trong thời gian ngắn khả năng không phá đ ổ i nơi đ â y di tích sở nhiên tung tích không rõ chính nàng lại tiêu hao một chút thời gian phùng mậu tuyết lo rằng nếu như chỉ hoãn thời gian dài sở nhiên liền không có tuy nói sở nhiên cô n ư ớ này thường xuyên cùng phùng mậu tuyết cãi nhau nhưng là hai người là từ nhỏ đồng học thường xuyên cùng nhau chơi bừa các nàng tình cảm cũng không tệ lắm phùng n mậu tuyết không muốn xem lấy chính mình bạn chơi nhỏ cứ như vậy vẫn là tại phùng n mậu tuyết sau khi nói xong lâm giật hướng phía phùng n mậu tuyết chỉ phương v ị nhìn lại hơi một cảm ứng lâm giật liền cảm ứng được chỗ kia có hư không năng lượng lưu lại về phần sở nhiên lầm sờ trật pháp mặc dù còn có nhất định lưu lại nhưng đã không có hiệu quả gì lâm giật hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút đã triệt để không có bất kỳ cái gì hiệu quả trật pháp bị lâm g ậ t trong nháy mắt phục hồi như cũ đi ra tại phục hồi như cũ trận pháp này thời điểm lâm g ậ t đã thăm dò rõ ràng trong đó đạo đạo biết nó truyền tống vị trí nàng la bị truyền tống đến trong một cái bí cảnh đi ta phân ra một đạo ý niệm phân thân vào xem lâm giật hiện tại là một tôn đại đế trên thân nó khí tức liền xem như toàn diện bản thân thu liễm cũng là cùng tu sĩ tầm thưởng khác biệt rất nhiều bí cảnh tiểu thế giới bị giới hạn người thành lập thế lực đều chịu không được quá cường đại tu sĩ tiến vào bên trong lâm giật nếu như trực tiếp tiến vào trong bí cảnh này lời nói trên người hắn vô hình khí tức sẽ xúc động bí cảnh bản thân quy tắc mỗi cái bí cảnh tiểu thế giới đều tương đương với một cái thế giới cỡ nhỏ trong đó có thế giới quy tắc của mình tại khí tức của hắn ảnh hưởng bí cảnh tiểu thế giới quy tắc tình huống giới bí cảnh tiểu thế giới bởi vì không chịu nổi lâm giật khí tức đại khái sẽ trực tiếp không chịu nổi mà toàn diện tự hủy tuy nói lâm giật hiện tại có thể trực tiếp thuận truyền t ô n g trận p h á p đem bí cảnh trực tiếp phá hủy hơn nữa có thể tại bí cảnh bị phá hủy trong n y mắt đem trong đó sở nhiên cấp cứu xuống tới nhưng là chỉ là nhìn phía ngoài những kiến trúc này các thứ lâm giật đối với chỗ này có chút hứng thú muốn nhìn một chút trong bí cảnh đều có cái gì nếu là trực tiếp phá hủy nói nó trong bí cảnh đồ vật hiện đại đa số đều sẽ theo bí cảnh tiểu thế giới mà hủy diện sau khi nói xong lâm giật hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái ý niệm phân thân bị lâm giật ngưng tụ ra nó bám vào tại một cái lâm giật sớm mấy năm luyện chế ra người tới hình khôi lỗi trên thân cái này hình người khôi lỗi bản thân thực lực vẫn chưa tới tiên đại cảnh ở vào hóa dòng cảnh đ ỉ n h phong bất quá có lâm giật ý niệm bám vào há không có thể sử dụng bình thường hóa dòng cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ để cân nhắc khôi lỗi hình người tại lâm giật ý niệm phía dưới xúc động trận pháp đằng sau thuận theo truyền thống chi lực bị truyền t ố n g đến trong một cái bí cảnh bí cảnh này nội bộ không gian không phải rất lớn và mắt chính là một mảnh tàn phá cổ kiến trúc cung điện đối với bên ngoài nơi đây đồng dạng có không ít trận pháp lưu lại mà lại so ngoại giới muốn càng hoàn thiện một chút chương 756, s xa hình đầu người nữ tính pho tượng chương 756, s xa hình đầu người nữ tính pho tượng tiến vào bên trong sau lâm giật người không chế hình khôi lỗi thần n i ệ m bất qua lâm giật đối với cái này chỗ liền có đại khái hiểu rõ những cái kia không c h ọ n vẹn trận pháp còn sót lại bi năng căn bản ngăn không được lâm giật thần n i ệ m xuyên tấu mà cũng chính là lâm giật thần n i ệ m khuyết tán đằng sau nơi đây không gian bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ dịu vết nứt mặc dù lâm giật là dùng cực nhỏ ý niệm bám vào tại khôi l ỗ i trên thân tiến vào bên trong nhưng là nơi đây không gian y nguyên không chịu nổi lâm giật ý niệm trong thần nghiệm mang theo vô hình đại đế khí tức mà nếu như không dụ thần đ g ọ c nói nơi đây mặc dù không lớn nhưng là cũng cần hao phí rất nhiều thời gian đến rõ xét lâm giật khả không có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản ở chỗ này hao phí quá nhiều thời gian thần nghiệm nhanh chóng liếc nhìn sau lâm giật trong nháy mắt hiểu rõ đại khái tình huống hán tự lẩm bẩm nơi đây vách tường có thật nhiều bích hoa còn có một số tàn phá pho tượng không có cảm ứng được sở nhiên tiểu nha đầu kia ở nơi nào nàng đi nơi nào nơi đây còn có mặt k h ắ c một tầng không gian trong bí cảnh rất nhiều bích họa cùng pho tượng lâm dật chỉ là đơn giản liếc nhìn một lần liền không nhỏ hứng thú bất quá sở nhiên còn không có tìm tới lâm dật liền không có đi trước nghiên cứu nơi đây bích họa cùng pho tượng rất nhiều bí cảnh tiểu thế giới đối với lâm dật mà nói giống như là cái yếu ớt bọt xà o phòng cua hắn có thể tiện tay liền đem nó xuyên thủng hủy diệt đi bởi vậy lâm dật tại thăm dò một chút bí cảnh thời điểm đều là phân ra một tia ý niệm nhập thân vào khôi lỗi trên thân để khôi lỗi tiến vào bên trong nhưng mà liền xem như, như vậy rất nhiều bí cảnh tiểu thế giới bởi vì tự thân không gian cường độ không đủ cũng sẽ thụ khí tức của hắn ảnh hưởng bị no bạo hiện tại lâm giật lợi dụng khôi l ố i tiến vào bí cảnh tiểu thế giới cấp độ xem như cao nhưng y nguyên không thể thừa nhận ở lâm giật khí tức ảnh hưởng rất nhiều bí cảnh tiểu thế giới vì sao có rất nhiều hạn chế hạn chế cường giả tiến b ạ o nó rất lớn nguyên nhân chính là những bí cảnh này tiểu thế giới quá mức yêu đất u y ệ t đại đa số bí cảnh tiểu thế giới đều là tiên đài cảnh lợi dụng lực lượng bản nguyên lấy ra đại thế giới mảnh vỡ không gian sáng tạo ra lúc trước lâm giật đi quá khứ lưu ra chỗ bí cảnh kia là lưu ra một vị tiên đài cảnh đại thứ hai giai đại năng sáng tạo lưu lại về sau bởi vì lâm giật cùng lưu ra tự chém tu v i tiến vào tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất lao tổ ở trong đó tiến hành giao chiến chiến đấu tán phát năng lượng ba đ ộ trực tiếp đem bí cảnh kia tiểu thế giới cho triệt để phá hủy mà rất nhiều bí cảnh tiểu thế giới lúc đầu khả năng cực kỳ kiên cố liền như là lúc trước lâm giật cùng giao vân nhi tiến vào ma quật tiểu thế giới ở trong đó liền xem như lâm giật bọn hắn đơn giản xuất thủ đối với ma quật tiểu thế giới tạo thành không nhỏ hư hào nhưng nó còn có thể miễn cưỡng chịu được, được. k h ô nhưng g có trực tiếp ủ y hoại. h n đây là bởi vì trong ma quật vị kia ma tộc c h u ẩ n đế vẫn luôn tại đối với ma quật cái kia phương tiểu thế giới thế giới quy tắc các loại phương diện tiến hành giả cố mà giống như là lâm giật hiện tại lợi dụng khôi lỗi tiến vào bí cảnh này tiểu thế giới nó thời điểm ban sơ khả năng sức thừa nhận càng mạnh nhưng bởi vì nó đã thuộc về hoang phế trạng thái không có người tiến hành giữ g ị n h toàn bộ tiểu thế giới không gian đã mất đi năng lượng các phương diện trèo trống tại thời gian tẩy lễ b ê n giới trở nên càng ngày càng không ổn định hiện tại nó trạng thái dựa theo lâm giật suy tính nhiều lắm là có thể chịu đựng được tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất tu sĩ t ế bảo lâm giật vừa mới trong nháy mắt thần n i ệ m cảm ứng không có cảm ứng được bất kỳ sinh linh khí tức tồn tại hắn phỏng đoán bí cảnh này trong tiểu thế giới hẳn là còn có mặt khác một tầng không gian mà dựa theo lâm giật cảm ứng bí cảnh này tiểu thế giới đại khái sẽ ở sau nửa giờ triệt để chi linh p h á t o á i tại bí cảnh tiểu thế giới phía ngoài lâm giật đã chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị tại bí cảnh tiểu thế giới triệt để p h á t o á i thời điểm đem hắn dùng thần n i ệ m lưu lại ấn ký đồ vật đều na di ra ngoài mà tại bí cảnh trong tiểu thế giới lâm g ậ t ý niệm người không chế hình k ố i lỗi bắt đầu căn cứ bí cảnh trong tiểu thế giới tình huống tìm sở nhị dựa theo lâm g i ậ t vừa mới thần n i ệ m rõ xét hắn đã khóa chặt có ba cái vị trí khả năng có không gian tường kép tồn tại cái này ba cái vị trí là bí cảnh trong tiểu thế giới đông đ ả o tổn hại cung điện bảo tồn tương đối hoàn chính thân ảnh l ó a lên khôi lỗi hình người đi tới trong đó một chỗ ở phía ngoài làm sơ quan sát sau khôi lỗi hình người tiến vào chỗ này trong cung điện cung điện nội bộ lờ mờ mà t h ẩ n bí phản phất mỗi một tảng đá mỗi một cây cột đều gần giấu đi cổ lao bí mật lâm dật khống chế khôi lỗi tại trong cung điện di động ánh mắt xuyên tấu lờ mờ tìm kiếm lấy khả năng manh mối đột nhiên khôi lỗi hình người dưng bước lại Ánh mắt ngưng tụ tại một mặt nhìn như phổ thông trên vách tường trên vách tường này đồng dạng điêu khắc một chút đồ á n cổ đạo mặc dù đã trải qua t h u ế n g u y ệ t tê lệ nhưng một chút đồ á n ý nguyên có thể thấy rõ. nó trên đồ á n điêu khắc một cái x a hình thân thể đầu người nữ tính đ ứ n g ở một cái trên t ế đàn trong tay nàng dơ một cái cùng loại giống như hòn đ á đồ v ậ t chính hướng phía bầu trời nhìn lại tại nàng nhìn về phía trên bầu trời có một cái lô đen thật lớn ở tại phía dưới là vô số sinh linh đối với nó tiến hành cùng bài đây là làm tinh trong truyền thuyết nữ hoa sao cái này điêu khắc đồ ăn để lâm giật trong nháy mắt liên tưởng đến lam tinh trong truyền thuyết thần thoại nữ ớ c a làm sơ quan sát sau khôi lỗi hình người dỗi ra ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy trong đó một cái nào đó đồ án lúc trước thời điểm lâm giật cũng cảm giác được nơi này có chút dị t h ư ở n g cho là sau lưng nó khả năng liền có mặt k h á c một tầm không gian tồn tại tại lâm giật chạm đến những đồ án này đằng sau lập tức một cỗ lực lượng kỳ dị từ đầu ngón tay chuyển đến tiếp lấy vách tường có chút rung động phản p h ấ t bị xúc động một loại nào đó cơ quan ngay sau đó vách tường chậm rãi rời đi lộ ra một cái đen như mực cửa hang cửa hang này có nhàn nhạc hư không năng lượng h o ả n n đồng thời còn có một số huy năng trận pháp tồn tại lâm giật người điều khiển hình khôi lỗi hướng phía trận pháp liền chút mấy cái đem chỗ đ ộ n g c ầ u trận pháp lưu lại phá giải hậu nhân hình khôi lỗi không chút do dự thân hình v y lên liền tiến nhập trong đ ộ n g c ầ u trong đ ộ n g c ầ u là một đầu thông đạo chật hẹp bốn phía tràn ngập một luồng khí tức thần bí lâm giật điều khiển khôi lỗi ở trong thông đạo nhanh chóng ghé qua một lát sau khôi lỗi hình người đi tới cuối lối đi nơi này là cái tương đối chống trải không gian cùng loại một cái đại sành nội bộ ở tại trên thủ vị có một cái lúc trước ở bên ngoài vách tường điêu khắt trên đồ án xả hình đầu người nữ tính pho tượng tại xa hình đầu người nữ tính trên pho tượng có một đạo q u a n mang chiếu xạ tại pho tượng bên dưới mà tại pho tượng phía dưới có một cái bình đại sở nhiên tiểu nha đầu này giờ phút này chính toàn thân mảnh vải không có tại trên bình đài nằm nó thân thể thỉnh thoảng lố néo một cái xa hình đầu người nữ tính pho tượng phát ra q u a n mang chính tướng sở nhiên toàn bộ báo phủ khiến thời khắc này sở nhiên toàn thân bốc lên mạch quang chắn đoán thân thể chiếu giỏi càng thêm chắn đoán đang tiếp thụ truyền thừa a chỉ một cái lên mắt lâm giật liền nhìn ra sở nhiên giờ phút này đang tiếp thụ một loại truyền thừa nào đó làm sơ cân nhắc đằng sau lâm dật điều khiển khôi lỗi hình người liền đứng ở bên cạnh nhìn xem đang tiếp thụ truyền thừa sở nhiên sở nhiên đã tìm tới có lâm dật ở chỗ này nó liền xem như có nguy hiểm nào đó lâm dật cũng có thể kịp thời xuất thủ mà sở nhiên nếu có thể ở chỗ này thu hoạch được cơ duyên như vậy hiển nhiên cùng nơi đây có nhất định duyên vận lâm dật cũng nghĩ nhìn xem sở nhiên ở chỗ này lấy được cơ duyên là tình huống như thế nào chương bảy trăm năm mươi 757, thụ truyền thừa ảnh hưởng sở nhiên nơi đây là cái bí cảnh nội bộ tiểu thế giới không gian có cơ duyên truyền thừa tồn tại lâm giật tư không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn bất quá nhìn sở nhiên thời khắc này trạng thái h i ệ n nhiên truyền thừa này c ũ n g bình thường truyền thừa không giống nhau lắm trên thân nó c ò ầ n áo đã sớm tại một chút tự thân tán phát năng lượng bên dưới hóa thành mảnh vỡ hiện tại lúc đó thỉnh thoảng toàn thân b ặ t mẹo nhắm mắt lại trên khuôn mặt còn lại thỉnh thoảng vẻ thống khổ hiện lên bất quá liền lâm giật cảm giác sở nhiên hiện tại không có cái gì trên sinh mệnh nguy hiểm trên thân nó sinh mệnh ký tức còn tại truyền thừa phía dưới lấy một loại tương đối tốc độ nhanh đang gia tăng lâm g ậ t một bên nhìn xem sở nhiên tình huống một bên thời khắc quan sát đến chung q u n h bí cảnh này tiểu thế giới bởi vì lâm giật lợi dụng khôi lỗi hình người thế bảo đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hiện tại cũng không biết bí cảnh này tiểu thế giới có thể hay không chống đến sở nhiên tiếp nhận xong truyền thừa có sở nhiên hạ l à sau tại ngoại giới lâm giật đối với gấp chờ đợi phùng mậu tuyết mấy cái tiểu cô nương nói ra sở nhiên không có việc gì nàng đang tiếp thụ cái nào đó truyền thừa đợi lát nữa nàng truyền thừa hoàn tất ta liền đem nàng mang ra nghe nói lâm giật nói như vậy phùng mậu tuyết mấy cái tiểu cô nương trên mặt đều lộ ra nợ nụ cười lúc trước thời điểm một mực không có sở nhiên tin tức phùng động viết mấy cái tiểu cô nương là rất lo lắng khôi lỗi hình người bên này chưa từng có đi quá lâu xả hình đầu người nữ tính trên pho tượng bắt đầu xuất hiện một chút tinh tế v ế t dạng tình huống này trên cơ bản là đại biểu cho một cái truyền thừa chuẩn bị kết thúc ngay tại lúc xả hình đầu người nữ tính trên pho tượng xuất hiện tinh tế v ế t dạng thời điểm sở nhiên bắt đầu kịch liệt vặn m è o hai đầu đôi chân dài nó hai đầu đôi chân dài liền như là một cái đôi rắn một dạng vặn m è o công động nhìn qua khá là quái dị còn có chủng kỷ d mỹ cảm liên hiện tại lâm g ậ t là kiến thức rộng rãi các loại xinh đẹp thân thể được chứng kiến rất nhiều b ấ t quá mỗi người thân thể ở bên ngoài nhìn qua đều là cơ bản giống nhau kỳ thật vẫn là có không nhỏ khác biệt l i ê n lâm giật hiện tại nó nhắm mắt lại không cần cảm giác chỉ là dựa vào sở liền có thể phân biệt ra được trong nhà chúng nữ ai là ai vừa mới tới đằng sau lâm giật liền đem sở nhiên nhìn hết sạch nhìn đều nhìn lâm giật cũng không có trang không thấy được một dạng tiến hành biểu thị mà nếu đều nhìn qua cái k i a nhìn một chút cùng nhìn một đoạn thời gian kỳ thật cũng không khác nhau nhiều lắm cho nên giờ phút này lâm giật là vẫn luôn đang thưởng thức sở nhiên mà sở nhiên tại hai đầu đôi chân dài bốn lượn bạn mẹo chỉ chốc lát đằng sau m ô ngay mông lung năng lượng, từ nó thể nổi từ thể phát r Tại cái n à mơ mơ hổ hồ h năng lượng p á tại ra sau, nhàn n h t từ xà hình hư ảnh, h n sở ê trên n thân biện đến. Nó trạng thái, có chút cùng thái, chút ra bảy có lúc o con ạ dạng. tại i với giống như là một con rắn một dạng. Ngay như rắn là l một một đó lâm giật thấy được một cái hư ảnh từ xa hình đầu người nữ tính trong pho tượng bay ra hư ảnh này nhìn qua cùng x à hình đầu người nữ tính pho tượng giống nhau ý hệ t mà tại hư ảnh này xuất hiện đằng sau khôi lỗi hình người đưa tay trực tiếp đem nó bắt trong tay lâm giật nhìn ra sở nhiên là tiếp nhận xong truyền thừa mà thừa dịp nó hấp thu tiêu hóa thời điểm s a hình đầu người nữ tính trong pho tượng có một đạo y ê u đ ớt ý thức ý đồ trong lúc này muốn tu hú chiếm tổ chính khách mặc dù còn không biết sở nhiên tình huống cụ thể là tốt là xấu nhưng là lâm giật chuyến này bản thân liền là tới cứu sở nhiên cái này nếu là sau khi rời khỏi đây sở nhiên b ở i vì chuyển thừa nguyên nhân dẫn đến bị mặt khác ý thức ảnh hưởng biến thành một người khác phùng n mậu tuyết khẳng định sẽ có chỗ đoán trách lâm giật từ xưa đến nay pham là ý đồ tại chuyển thừa qua đi ý đồ xâm chiếm người khác liền không có một đồ tốt mặc dù lâm giật suy đoán xa hình đầu người nữ tính pho tượng bản chủ có thể là làm tinh trong truyền thuyết thần thoại nữ a nhưng bất kể có phải hay không là trong truyền thuyết thần thoại nữ hoa ý đồ xâm chiếm người khác là không được khôi lỗi hình người tại bắt đến hư ảnh đằng sau đạo hư ảnh này khẽ chấn động sau đó liền từ khôi lỗi hình người trong tay đào thoát nhanh chóng trôi hướng sở nhiên đối mặt loại tình huống này lâm giật thần nghiệm khẽ động tạo thành một cái giam cẩm đem hư ảnh giam cẩm trong đó khôi lỗi hình người lực lượng là hóa r ồ n g cảnh đình p h o n g nhưng là lâm giật ý niệm thần nghiệm cũng không phải hóa r ồ n g cảnh đình phòng mặc dù chỉ là mang tới một kia nhưng là cấp độ cực cao nếu không cũng sẽ không dẫn đến toàn bộ bí cảnh tiểu thế giới không chịu nổi mà muốn phá thành m ả nhỏ thân n i ệ m giam cầm phía dưới hư ảnh ở bên trong khắp nơi b a chạm nhưng là không cách nào thoát ly lâm giật giam cầm mà cũng liền tại lâm giật cầm cố lại hư ảnh thời điểm sở nhiên đột nhiên mở mắt nàng tại mở hai mắt ra thời điểm trong hai mắt có hồng quang phát ra lúc này sở nhiên chỉ xem nó hai mắt lời nói nó hai mắt liền như là một đôi xà nhãn một dạng cho người ta một loại âm lanh cảm giác mở hai mắt ra sau sở nhiên chậm rãi đứng dậy sau đó nhìn về phía lâm giật hướng thẳng đến khôi lỗi hình người đánh tới nhìn sở nhiên trạng thái hiện tại lâm giật liền biết sở nhiên bởi vì nhận chuyển thừa ảnh hưởng không có khôi phục ý thức của mình sở nhiên tại nào về phía lâm giật đằng sau đôi chân dài hướng thẳng đến khôi lỗi hình người quét ngang tới lâm giật người không chế hình khôi lỗi k h o á t tay trực tiếp đem đôi chân dài này cho một thanh năm lấy mà mặc dù đem sở nhiên chân dài năm lấy nhưng khôi lỗi hình người cũng tại lực lượng khổng lồ phía dưới hướng phía phía sau lui hai bước lực lượng cơ thể thật mạnh một phát khôi lỗi hình người thực lực tổng hợp khoảng cách tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất còn kém bên trên một đường tương đương với hóa r ồ n g cảnh đỉnh phong đại viên mãn có thể làm cho khôi lỗi hình người bị xung kích lui ra phía sau hai bước sở nhiên trong chấp đoán này bạo phát đi ra lực lượng cơ thể đối với sở nhiên nguyên bản tứ cực cảnh tu vi tới nói tăng lên không biết bao nhiêu lần một cái chân bị khôi lỗi hình người nắm lấy sau sở nhiên thân thể nhất chuyển một đầu khác đôi chân dài xoay tròn lấy hướng phía khôi lỗi hình người đầu đá đến bởi vì lo lắng làm bị thương sở nhiên lâm giật cũng không có thi t r i ể n đi ra cái gì cường đại thủ đoạn công kích khôi lỗi hình người đưa tay đem sở nhiên một cái khác chân cho xiết trong tay giờ phút này khôi lỗi hình người hai tay bắt lấy sở nhiên hai chân sở nhiên lơ lửng ở giữa không trung trong đó có nhiều thứ chính chính thật tốt xuất hiện tại khôi lỗi hình người trước mặt khôi lỗi hình người là lâm giật ý thức tín vào nó thì tương đương với lâm giật một đạo phân thân một dạng nó bất luận cái gì cảm thụ cảm giác cùng lâm giật bản thể đều là tương thông sẽ chớp mắt truyền lại đến lâm giật bản thể cũng chỉ như nói hiện tại khôi lỗi hình người nắm lấy sở nhiên cái kia xúc cảm đồng dạng là sẽ t r u y ề n ra ngoài liền cùng lâm giật đi tiếp xúc giống nhau như lúc đối mặt loại tình huống này lâm giật bản thể không khỏi ho nhẹ một tiếng vẫn luôn tại lâm giật bên người phùng mậm tuyết đang nghe lâm giật ho nhẹ sau vội bằng hỏi lâm giật thế nào Khu... xuất hiện một điểm nhỏ tình huống lập tức liền có thể giải quyết hai chân đều bị khôi lỗi hình người n ắ m lấy sở nhiên ra sức muốn tránh thoát khôi lỗi hình người k h ô n g chế mà nó sức mạnh bùng lên đều bị khôi lỗi hình người chặn lại bây giờ bị cố ở hai chân muốn thoát ly tránh thoát căn bản không thực tế mà vừa mới sở nhiên bột phát siêu cường lực lượng là tại truyền thừa sau có năng lượng còn x u ấ t lại liên tục hai lần công kích đằng sau nó truyền thừa còn x u ấ t lại năng lượng bị tiêu hao không ít nó đang g i ã y dụa một phen đằng sau trô dụng manh tiến ra tránh thoát lực lượng càng ngày càng y ế u ớt mà theo lực lượng thân thể tiêu hao sở nhiên bản thân hiện ra hồng quăng hai mắt cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu khôi phục như thường chương 758, lai lịch cực lớn truyền thừa chương 758, lai lịch cực lớn truyền thừa sở nhiên bộc phát là truyền thừa đằng sau có năng lượng còn sót lại dẫn đến bị lâm giật khôi lỗi hình người cho cầm cố lại sau nàng rẽ rủa càng ngày càng yếu mà theo cái này còn sót lại năng lượng bị tiêu hao hết sở nhiên cũng c h ậ m chậm không hề bị ảnh hưởng bắt đầu khôi phục chính mình thần t r í trong khi hoàn toàn khôi phục thần t r í sau phát giác được mình bây giờ trạng thái sở nhiên đầu tiên là một trận sau đó ngao d í t lên một tiếng đi ra lâm g ậ t điều khiển khôi lỗi hình người gặp sở nhiên thần chí khôi phục cũng là đem nó vươn ra trên thân một tia không sợi sở nhiên trong nháy mắt l ấ y ra một bộ quần áo trước cho mình mặc vào tại sao khi mặc quần áo vào sở nhiên nhìn về hướng lâm giật người khống chế hình c h ô i lỗi người là ai vừa mới mặc dù mất đi bản thân ý thức nhưng bây giờ khôi phục lại sau sở nhiên đã biết vừa mới chuyện gì xảy ra lâm giật hiện tại điều khiển khôi lỗi hình người cùng lâm giật bản thân dung mạo rất là khác biệt sở nhiên biết bằng vào nàng thực lực bây giờ căn bản là không có cách đi ngăn cản trước mặt cái này vừa mới đem nó chế ngự người đối mặt sở nhiên yêu cầu lâm giật người khống chế hình k h i lỗi mở miệm đối với nó nói ra ta là lâm g i ậ t là phùng mậu tuyết để cho ta tới cứu ngươi đi ra hoa nguyên là lâm g i ậ t đối ngoại danh tự nhiều khi lâm g i ậ t hiện tại cũng chỉ dùng của mình b ằ n g danh sở nhiên thường xuyên đi theo phùng mậu tuyết đi lâm g i ậ t trong nhà bọn hắn làm khách tự nhiên là biết lâm g i ậ t chính là hoa nguyên đại đế tại lâm g i ậ t sau khi nói xong phùng mậu tuyết sắc mặt biến hóa một phen sau đó hướng phía lâm g i ậ t thi lễ gặp qua hoa nguyên đại đế đa tạ đến đây cứu g i ú p ân nơi đây không nên ở lâu ta trước mang ngươi ra ngoài đi chỗ bí cảnh này tiểu thế giới sắp liền muốn sụt đổ hủy diệt hiện tại sở nhiên đã tiếp nhận xong truyền thừa lâm dật chuẩn bị trước đem sở nhiên mang đi ra ngoài sau đó lại tiến đến dò xét một phen vừa mới lâm dật lợi dụng thần n i ệ m vây khôn cái kia người thân rắn thủ h ư ảnh lúc mới bắt đầu đợi kịch liệt trung kích ý đồ từ lâm dật thần n i ệ m bên trong thoát đi ra ngoài mà ngay mới vừa rồi sở nhiên hoàn toàn tiếp nhận chuyển thừa đằng sau cái này người thân rắn thủ h ư ảnh hóa thành một đoàn năng lượng đặc thù vừa mới người thân rắn thủ h ư ảnh chính là một đạo lưu lại ý n i ệ m thể ý n i ệ m thể dưới tình huống bình thường đều cần có cái vật dẫn tại mất đi vật dẫn đằng sau nó tồn lưu thời gian có dài có ngắn mà người thân rắn thủ ý nghiệp đã không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng vẻ vẹn, vẹn lưu lại cực kỳ yếu ớt một kia nó bởi vì không có thể bám vào tại sở nhiên trên thân tồn tại một lát sau liền tan thành m â y khói mà lâm giật t h ầ n n i ệ m vẫn luôn có chú ý cái này người thân rắn thủ ý thức thể ở tại hóa thành một đoàn năng lượng đặc thù lúc lâm giật lợi dụng t h ầ n n i ệ m lấy ra đến một chút cái ý này niệm thể có ký ức tin tức đoàn ngắn bởi vì đạo này tàn phá ý niệm thể bản thân tàn phá cũng quá nghiêm trọng những ký ức này tin tức đoàn ngắn không có nhiều tác dụng chính là mấy cái lẫn nhau không có nhiều liên quan ký ức hình ảnh tin tức cái kia nguyên bản hoàn trình người thân rắn thủ pho tượng tại vừa mới tàn phá ý niệm thể từ đó bay ra thời điểm xuất hiện càng nhiều vết nứt l i ê n hiện tại nó tình huống tựa như một trận gió thổi qua liền có thể để nó phá thành mảnh nhỏ sở nhiên đối mặt lâm giật khôi lỗi hình người nói tới nên rời đi trước nơi này khe gật đầu tại sở nhiên sau khi gật đầu lâm giật khống chế khôi lỗi hình người tiến lên nắm lấy sở nhiên cánh tay bị khôi lỗi hình người bắt lấy cánh tay lúc sở nhiên không khỏi thân thể run lên mặc dù sở nhiên đã nhìn ra trước mặt là lâm giật điều khiển một đạo khôi lỗi thế nhưng là vừa mới nàng bị lâm giật bắt lấy hai chân một vị trí nào đó h i ể n thị rõ khôi lỗi hình người tình huống trước mặt còn rõ mồn một trước mắt hiện tại lại cùng lâm giật người k h ô n g chế hình khôi lỗi có thân thể tiếp xúc sở nhiên không khỏi liền liên tưởng đến chuyện mới vừa phát sinh nơi đây thuộc về bí cảnh trong tiểu thế giới một cái không gian tưởng kép tại khôi lỗi hình người tại bắt ở sở nhiên cánh tay sau ngoại giới lâm giật bản thể đối với bí cảnh tiểu thế giới chỗ vung tay lên phá vỡ tường không gian trực tiếp liền đem khôi lỗi hình người cùng sở nhiên từ đó na di đi ra khôi lỗi hình người cùng sở nhiên sau khi ra ngoài khôi lỗi hình người liền vung lỏng ra sở nhiên một thân hình khôi lỗi vừa mới nắm lấy sở nhiên chính là đưa đến một cái định vị tác dụng khi nhìn đến sở nhiên sau khi ra ngoài phùng m ộ n g t u y ế t các nàng liền tiến tới v ấ p mặt sở nhiên thế nào ngươi vẫn tốt chứ ta còn tốt đều xảy ra chuyện gì nói cho chúng ta một chút đối mặt tiểu đồng bọn hỏi thăm sở nhiên bắt đầu nói đến nàng lúc trước kinh lịch mà lâm g i ậ t tại sở nhiên cùng phùng m ộ n g t u y ế t bọn người giao lưu thời điểm lại đem khôi lỗi hình người trực tiếp na di đến bí cảnh trong tiểu thế giới đi bởi vì lâm dật vừa mới xuất thủ phá vỡ bí cảnh tiểu thế giới tường không gian gia tốc bí cảnh tiểu thế giới hủy diệt lâm giật cần lợi dụng khôi lỗi hình người đối với một chút vị trí tiến hành đánh dấu tại bí cảnh tiểu thế giới hủy d i ệ n thời điểm sẽ có điểm tác dụng đồ vật bảo lưu lại đến khôi lỗi hình người lại lần nữa tiến vào bí cảnh tiểu thế giới liền trực tiếp hướng phía lúc trước cảm ứng được có dị thưởng tình huống mặt khác hai nơi cấp tốc mà đi bí cảnh tiểu thế giới địa phương khác lâm giật lúc trước lợi dụng thần n i ệ m l i ế t nhìn liền đã lưu lại đánh dấu mà lúc trước lâm giật là cảm giác được ba cái vị trí có chỗ dị thưởng kết quả mặt khác hai cái còn không có đi rõ xét tại chỗ thứ nhất dị thưởng tường c á c không gian bên trong đã tìm được sở nhiên Cái ngoài bí cảnh sở nhiên một năm một mươi bàn giao nàng lúc trước tình huống gặp gỡ sở nhiên kinh lịch cũng không phải là rất phức tạp nàng là bởi vì tự thân huyết mạch khí tức một chút nguyên nhân xúc động tiến vào trong bí cảnh truyền thống chất pháp tiến vào trong bí cảnh tiến vào trong bí cảnh sau sở nhiên vừa mới bắt đầu rất mờ mịn tại trong bí cảnh cẩn thận xem xét đằng sau nàng tại trong cõi u minh chỉ dẫn bên dưới tiến vào trong bí cảnh t ư ờ n g kép không gian bên trong sau đó chính là bắt đầu tiếp nhận c h u y ể n thừa sau đó tình huống chính là lâm giật tiến vào giúp nàng ngăn trở lưu lại ý thức thể nàng có thể không hao tổn đạt được c h u y ể n thừa bây giờ trở về nhớ tới sở nhi ê n biết nếu như không phải lâm giật lời nói nàng không nhất định có thể dựa vào chính mình liền chống cự cái k i a lưu lại ý thức thể xâm nhập nếu như không có khả năng chống cự bị lưu lại ý thức thể xâm nhập nói hiện tại nàng khả năng bởi vậy biến thành một người khác lại nói đến cái này thời điểm sở nhiên lần nữa cảm tạ lâm giật ân cứu mạng về phần mình lúc trước một k i a không sợi còn có bị lâm giật người điều khiển hình khôi lỗi bắt lại hai chân các loại sự tình sở nhiên không có nói ra sở nhiên ngươi tại trong bí cảnh lấy được là cái gì truyền thừa có thể nói cho chúng ta một chút sao nói chung có chút truyền thừa đạt được đều là đem nó coi là bí mật của mình không sẽ cùng những người khác chia sẻ bất quá sở nhiên cùng phùng n mậu tuyết bọn người quan hệ vô cùng tốt tại phùng n mậu tuyết hỏi như vậy đằng sau sở nhiên nghĩ nghĩ nói với mọi người đạo đây cũng là không có gì không thể nói ta được đến truyền thừa là một cái phi thường truyền thừa cổ xưa ân mậu tuyết n g ư ơ i biết lam tinh trong truyền thuyết thần thoại bổ thiên tạo ra con người nữ hoa đi chương bảy t r n ư ơ chín nữ hoa bổ thiên trải qua cùng trúc dung chương bảy t r n ư ơ chín nữ hoa bổ thiên trải qua cùng trúc dung lâm dật mặc dù thao túng khôi lỗi hình người tại trong bí cảnh hành động nhưng đối với lâm dật mà nói nhất tâm lưỡng dụng là phi thường chuyện đơn giản tại sở nhiên nói nàng gặp phải kinh lịch thời điểm lâm dật vẫn đều tại lắng nghe trước trước lâm dật thông qua khôi lỗi hình người nhìn thấy bích họa còn có pho tượng lâm dật liền suy đoán nó cùng lam tinh trong truyền thuyết thần thoại nữ o a có chút liên quan hiện tại sở nhiên đề cập đến nữ o a càng là nghiệm chứng lâm dật lúc trước một chút suy đoán sở nhiên cùng phùng m ộ n g tuyết đều là tại lam tinh được đi học các nàng đối với lam tinh bên trên truyền thuyết thần thoại hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít hiểu rõ tại sở nhiên sau khi nói xong phùng m ộ n g tuyết gật gật đầu nói ta đương nhiên biết lam tinh trong truyền thuyết thần thoại nữ hoa bổ thiên tạo ra con người dựa theo cái này truyền thuyết thần thoại chúng ta t i ế t tổ nhóm đầu tiên sinh linh chính là nữ hoa dùng bùn cho bóp ra tới đối mặt phùng mậu tuyết nói tới sở nhiên tiếp tục nói ta được đến truyền thừa này chính là nữ h a lưu lại một bộ công pháp tu luyện gọi là nữ h a bổ thiên trải qua có thể là bởi vì thời gian quá mức xa xưa rất nhiều thứ đều biến mất ta trừ bộ công pháp kia bên ngoài đ ạ t được liên quan tới nữ hoa tin tức không nhiều tại sở nhiên sau khi nói xong lâm giật chiều nó dò hỏi nói một chút ngươi cũng đạt được tin tức gì đối mặt lâm giật hỏi thăm sở nhiên hồi ức lúc đó tiếp nhận chuyển thừa lúc lấy được một chút tin tức sau đó chậm rãi mở miệng nói ra nữ hoa đã từng là vùng thiên địa này một vị siêu cấp tường giả về phần hắn thực lực cụ thể như thế nào ta liền không có bao nhiều khái niệm tại nàng niên đại đó thiên đ i ệ quy tắc không biết vì sao mà bị hao tổn bởi vì thiên địa quy tắc bị hao tổn trên bầu trời xuất hiện khe nước to lớn phản phất muốn đem toàn bộ thế giới vỡ ra đến trong vết nước kia rung động bóng tối vô tận cùng muốn đột có một loại nào đó lực lượng đáng sợ ngay tại ý đồ thôn vệ thế giới này tại thiên địa quy tắc bị hao tổn bầu trời xuất hiện vết nước sau các loại kinh khủng thiên thai thời khắc xuất hiện rất nhiều sinh linh sống rất gian nan là nữ hoa cầm trong tay ngũ thải thần thạch lấy thần thạch bổ khuyết vết nước tu bổ bị hao tổn thiên địa quy tắc nữ hoa bổ thiên trải qua chính là lúc trước nữ hoa lợi dụng n ũ thải thần thạch bổ lắp thiên đ i ệ quy tắc s a sáng tạo ra đến lưu lại dựa theo ta được đến nữ hoa bổ thiên trải qua chuyển thừa đến xem nó cấp độ độ cao không thể so với ta tu luyện đế kinh kém sở nhiên là thái cổ thế gia sở ra dòng chính nó tu luyện chính là sở ra đế kinh quá hoàng đế trải qua hiện tại sở nhiên nói nữ hoa bổ thiên trải qua dựa theo chính n à n g suy đoán không thể so với quá hoàng đế trải qua kém để lâm giật lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư thông qua sở nhiên vừa mới miêu tả tăng thêm sở nhiên nói nữ hoa bổ thiên trải qua không thể so với quá hoàng đế trải qua kém nữ hoa sát xuất lớn là một tôn đại đế thiên đ i ệ quy tắc phương diện này tuy nói đến tiên đại cảnh liền bắt đầu tiếp xúc nhưng là tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất tiếp xúc thiên địa quy tắc chỉ là rất dễ hiểu phiến diện thiên địa quy tắc xảy ra vấn đề có thể đem nó tu bổ khôi phục cũng chỉ có đại đế cấp độ mới có thể làm đến làm tinh bên trên từng có qua đại đế tồn tại đối với lâm giật mà nói không phải cái gì quá mức ngoài ý muốn sự tình trước hết t r ư ớ c bao phủ làm tinh thiên địa đại thế đem làm tinh thu nhỏ tới trình độ nhất định thủ đoạn cũng không phải là đại đế cấp bậc phía dưới có thể làm được nữ hoa đã từng hẳn là một vị đại đế có ý tứ sở nhiên cái tên nữ hoa tu bổ thiên địa quy tắc đằng sau đâu đối mặt lâm giật hỏi t h a n sở nhiên nghĩ nghĩ so đối với lâm giật nói ra không biết ta được đến tin tức cứ như vậy nhiều trong truyền thừa cũng không có đề cập lai lịch của nàng cũng không có đề cập cụ thể đến là niên đại nào l i ê n chỉ là một đoạn nàng bổ thiên thời điểm một chút tin tức tại sở nhiên sau khi nói xong lâm giật nhẹ gật đầu sau đó đối với sở nhiên nói ra ta đối với cô gái này và bổ thiên trải qua có chút hứng thú ta có thể lợi dụng ngang nhau v ậ n giá trị cùng ngươi tiến hành trao đổi ngươi có nhu cầu gì đều có thể nói ra dưới tình huống bình thường rất nhiều đế kinh đối với lâm giật mà nói không có cái gì tác dụng và lớn mà bây giờ bởi vì dính đến lam tinh trong truyền thuyết thần thoại nữ hoa lâm g i ậ t có hứng thú nghiên cứu một chút nó lưu lại truyền thừa công pháp đối mặt lâm g i ậ t nói tới sở nhiên x a vào đến trong trầm tư nữ hoa bổ thiên trải qua là nàng đạt được truyền thừa thu hồi đến đó chính là thuộc về nàng tất cả nếu như lâm g i ậ t giờ phút này dự định trắng trận cướp đoạt lời nói nàng biết rõ nàng vô luận như thế nào cũng không giữ được hiện tại lâm g i ậ t nếu nói phải dùng ngang nhau vật giá trị đến cùng nàng tiến hành trao đổi vậy đã nói rõ lâm dật không có ý định trắng trận cướp đoạt lâm dật lúc trước xem như đã cứu nàng một mạng nếu như không phải lâm dật lời nói nàng liền xem như đạt được nữ hoa bổ thiên trải qua hiện tại khả năng nàng cũng không phải là nàng theo lý thuyết có tầng quan hệ này lâm giật hiện tại cảm thấy hứng thú nàng trực tiếp đưa cho lâm giật cũng hợp tình hợp lý nhưng là lâm giật đã nói để nàng có nhu cầu gì cứ việc nói sở nhiên cho là đây là một cái cơ duyên to lớn nàng không có khả năng liền vì trang hào phóng liền trực tiếp đem nữ hoa bổ thiên trải qua đưa cho lâm giật một lát sau sở nhiên nhìn xem lâm giật đối với lâm giật nói ra cái kia ta hiện tại chưa nghĩ ra yêu cầu này có thể giữ lại sao đối mặt sở nhiên nói tới lâm giật nhẹ gật đầu nói ra tự nhiên có thể đối với lâm d ậ t mà nói nữ hoa bổ thiên trải qua liền xem như tương đương với đế kinh cấp cho sở nhiên ngang nhau vật giá trị cũng không phải việc đại sự gì liền trong tay hắn hiện tại khả năng đủ cùng nữ hoa bổ thiên trải qua ngang hàng đồ vật liền có rất rất nhiều mà liền xem như sở nhiên có cái gì đặc thù yêu cầu lâm d ậ t tốn hao một chút thời gian t i n h lực cũng có thể giúp nàng tìm đến gặp lâm d ậ t đáp ứng sở nhiên đưa nàng vừa mới thu hoạch được nữ hoa bổ thiên trải qua công pháp kinh văn thông qua thần n i ệ m truyền lại cho lâm g ậ t mà tại sở nhiên cho lâm g ậ t truyền lại nữ h a bổ thiên trải qua kinh văn thời điểm một bên khác trong bí cảnh lâm giật người k h ô n g chế hình khôi lỗi lại tới một cái khác trong cung điện cung điện này là lâm giật sở cảm ứng ba khu có biến một chỗ nó trong cung điện đồng dạng điêu khắc có đông đảo bích họa khôi lỗi hình người lúc trước nhanh chóng quan sát những bích họa này nội dung đi tới một cái tương đối rõ ràng bích họa phía trước bích họa này bên trên có một người thân mặt thú cự nhân nó chỉnh thể bao quanh đồng đầm h ỏ a diễm ở xung quanh là đông đảo giống như là hỏa long hỏa xà một loại h ỏ a diễm ở trên đó phương có một cái hỏa hồng biên cậu nhìn qua hẳn là liệt dương hình tượng đây là lam tinh trong truyền thuyết thần thoại tổ vũ trúc dung sao căn cứ trên bích họa tình huống lâm giật trong lòng có điểm suy đoán đầu tiên là nữ hoa hiện tại lại như là làm tinh trong truyền thuyết thần thoại t r ú c dung côn lôn sơn bí cảnh này có không ít đáng giá đào móc đổ vật ta nhìn qua bích họa này đằng sau khôi lỗi hình người đưa tay đi chạm đến bích họa đồ án nào đó cùng lúc trước một dạng vách tường khe chấn động vách tường chậm rãi rời đi lộ ra một cái đen như mực cửa hang cửa hang này đồng dạng có nhàn nhạt hư không năng lượng hoàn vấn có một ít trận pháp vi năng tồn tại khôi lỗi hình người phất tay phá vỡ trận pháp lách mình tiến vào bên trong thông qua trên vách tường cửa hang tiến vào bên trong chính là tiến vào tường kép không gian bên trong sau một lát thôi lỗi hình người đi tới một cái rộng lớn trong đại sành đại sành này cùng lúc trước có xả hình đầu người nữ tính pho tượng đại sành cùng loại tại trên thủ vị có một cái cùng bên ngoài trên bích họa tương tự thân người m ặ t thú pho tượng không phải bọn hắn bản thân ở chỗ này lưu lại tự thân truyền thừa mà là có người nào đem nó tại địa phương khác thu thập tới t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi cuối cùng một chỗ tường kép không gian t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi cuối cùng một chỗ tường kép không gian nơi đây cùng lúc trước sở nhiên đạt được nữ hoa truyền thừa địa phương cách cục giống nhau như lúc lâm dật từ đủ loại vết tích đến suy tính đây không phải lưu lại truyền thừa nguyên chủ nhân bố trí đi ra cho rằng là có hậu nhân đem bọn hắn lưu lại truyền thừa từ địa phương khác n à gì ở đây nhìn xem người trước mặt thân mặt thú pho tượng lâm dật biết trong đó có một cái truyền thừa tồn tại vất quá mặc dù biết nơi này có truyền thừa tồn tại nhưng là truyền thừa này hiển nhiên là có phát động đặc thù điều kiện lâm dật khống chế khôi lỗi hình người ở chung quanh dạo qua một vòng nơi đây một chút phản ứng dị thường đều không có hiển nhiên khôi lỗi hình người không có khả năng thỏa mãn phát động truyền thừa đặc thù điều kiện lâm dật lợi dụng khôi lỗi hình người lưu lại một chút tiêu ký đằng sau. từ nơi đây rời đi bây giờ còn có cuối cùng một chỗ có biến địa phương lâm g i ậ t còn chưa qua dò xét rời đi nơi đây sau khôi lỗi hình người thẳng đến một cái khác kiến trúc tại ngoài bí cảnh sở nhiên đã đem nữ hoa b ổ thiên trải qua kinh văn thông qua thần niệm toàn bộ truyền lại cho lâm g i ậ t đạt được chỉnh thể kinh văn sau l i ề n có thể mượn nhờ kinh văn đến tiến hành tu luyện lâm g i ậ t không có tu luyện nữ hoa b ổ thiên trải qua dự định hắn chỉ làm u ố n đối với nó tiến hành một chút nghiên cứu phân tích ra được một ít gì đó liên hiện tại lâm dật tu luyện có tự sáng tạo hỗn ộ n đế kinh bộ này đế kinh lấy đạo kinh làm cơ sở trong đó có dung hợp luân hải đế kinh đạo cung đế kinh tứ cực đế kinh hóa dòng đế kinh cái này mấy bộ đế kinh dựa theo lâm dật tu luyện cho là nó là cùng thuộc về một mạch coi như không phải một người sáng tạo ra sáng tạo bọn nó người cũng có cực lớn liên hệ trừ bốn bộ này có thể đơn tu một cảnh giới đạt tới đỉnh phong công pháp bên ngoài lâm dật lúc trước sáng tạo hỗn n ộ n đế kinh lúc còn tăng thêm hư không đế kinh giao chỉ đế kinh vô thủy đế kinh cùng tây hoàng đế trải qua trừ cái đó ra chính là dấu thiên kinh cùng dấu đế kinh đạo kinh mặc dù bác đại tinh h ầ m có hải nạp bách xuyên bao dung tính bất quá nó cũng là có dung nạp hạn mức cao nhất trên đó hạn chính là chín luân hải đế kinh đạo cung đế kinh tứ cực đế kinh cùng hóa dòng đế kinh mặc dù c ù n g thuộc về một mạnh nhưng là không giống nhau t í n h là bốn bộ đế kinh thư không đế kinh giao trì đế kinh vô thủy đế kinh cùng tây hoàng đế đã là bốn bộ khác biệt đế kinh mà dấu tiên kinh cùng dấu đế kinh mặc dù cấp độ so sánh đế kinh nhưng là bọn chúng tương đối đặc thù lúc trước lâm giật dung hợp sáng tạo công pháp thời điểm bọn chúng là bị hóa thành một loại cộng lại lời nói chính là đạo kinh có thể bao hàm toàn diện hạn mức cao nhất lại nhiều lời nói liền sẽ đánh vỡ một loại nào đó cân bằng nhiều như vậy đế kinh lâm dật tất cả lấy sở trường đem nó dung hợp là một m sáng tạo ra tới thích hợp nhất chính mình tu luyện hỗn độn đế kinh về sau lâm dật đạt được dấu tiên kinh dấu ma kinh dấu phật kinh lại lần nữa n đếm thử đem bên trong một chút tinh hoa du nhập g n và o hỗn độn đế kinh bên trong nhưng là bởi vì hỗn độn đế kinh tự thân trải qua thiên tiếp tăng thêm lâm dật tu luyện nó chứng đạo thành đế đạt được thiên địa tẩy lễ hoàn thiện dấu tiên kinh dấu ma kinh cùng dấu phật kinh du nhập g n ngược lại là có thể du nhập nhưng là tác dụng k h ô lớn bọn chúng chính là hơi hoàn thiện một chút dấu đế kinh cùng dấu thiên kinh tất cả chỗ không đủ toàn bộ đế kinh, có đông đảo thánh địa cùng thái cổ thế gia bọn hắn mỗi một nhà đều có t r u y ề n thừa đế kinh liên hiện tại lâm g i ậ t nếu như muốn quan sát các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đế kinh chỉ cần lâm g i ậ t nguyện ý đối bọn hắn lưng thuận một chút hứa hẹn như vậy rất nhiều thánh địa cùng thái cổ thế gia là sẽ đồng ý lâm g i ậ t quan sát t r u y ề n thừa của bọn hắn đế kinh chỉ bất quá những ngày đế kinh đối với lâm g i ậ t mà nói thật không có bao lớn tác dụng cho nên một mực đến lâm g i ậ t không có đi quan sát qua mặt khác thánh địa cùng thái cổ thế gia đế kinh l i ê n hiện tại mà nói lâm dật là một tôn đại đế cho hắn thời gian nhất định là hắn có thể đủ lại lần nữa sáng tạo ra đến một bộ đế kinh cấp độ công pháp tu luyện chỉ bất quá không có cần thiết này hắn đã có siêu cường hỗn độn đế kinh bộ này đế kinh trải qua tầm t ầ n g hoàn thiện thích hợp nhất hắn hiện tại dù là nói hiện tại cho lâm dật một bộ so hỗn độn đế kinh c à n g mạnh đế kinh nó hiệu quả tu luyện các phương diện tới nói đại khái cũng không bằng hỗn độn đế kinh lâm dật hiện tại cường đại không gì sánh kịp ở mức độ rất lớn cũng là nhờ vào hắn tự sáng tạo đi ra hỗn đ ộ đế kinh hiện tại lâm dật trên tay đế kinh toàn coi như có hơn mười bộ chứ hắn tu luyện dung hợp ra hỗn độn đế kinh nhiều bộ kinh văn bên ngoài còn có vũ hóa tiên kinh cùng yêu đế hồng nguyên đế kinh hồng tiên đế trải qua cùng giao vân nhi không có cối u cùng đế kinh hiện tại lại nhiều một phần nữ hoa bổ thiên trải qua lâm g i ậ t cảm thụ một phen nữ hoa bổ thiên trải qua trong kinh văn ẩn chứa một chút thiên địa quy tắc các thứ đối với nó tiến hành một chút tiêu hóa lý giải nữ hoa bổ thiên trải qua dựa theo cấp độ mà tính lời nói không tính là cái gì cường đại đế kinh vất quá ẩn chứa trong đó có chút thiên địa quy tắc độ vật có thứ nhất chút chỗ độc đáo đế tinh thế giới xuất hiện một vết nước một thế giới khác xương đỏ năng lượng từ đó phát ra tạo thành khu xương đỏ cực nó đối với đế tinh thế giới mà nói vết nước xuất hiện đưa đến thiên địa quy tắc có một chút vấn đề nhỏ dựa theo nữ hoa bổ thiên trong kinh có chút thủ đoạn lâm dật hiện tại có thể mượn nhờ một chút đặc thù vật liệu đối với vết nước này tiến hành trình độ nhất định bổ khuyết dựa theo sở nhiên vừa mới miêu tả làng tinh thế giới đã từng xuất hiện một cái cự đại vết nước có khủng bố quỷ dị năng lượng từ đó phát ra tình huống này cùng đế tinh bên trên xuất hiện vết n ư ớ kia có cực lớn chỗ tương tự tính như vậy lời nói lang tinh thế giới lúc trước cũng là cùng hàng rào thế giới xuất hiện vấn đề cùng thế giới khác liên thông lâm giật đứng nơi cao thì nhìn được xa căn cứ hiện hữu một chút tình huống đem lúc trước phát sinh sự t ì n h suy tính cái tám chín phần mười khôi lỗi hình người tại lâm giật điều khiển bên dưới tốc độ cực nhanh giờ phút này nó đã đi tới lâm giật cảm giác cuối cùng một chỗ có chút vấn đề địa phương đồng dạng hay là một mức khá là rõ ràng bích họa tại bích họa này bên trên đ i ề u k h á c có một trận đại chiến hình ảnh song phương giao chiến đầu người thân g i n tồn tại một bên khác là một vị nhân loại bích họa giao chiến bên trên đ i ề u k h á c đại khái chiến đấu tràn diện cuối cùng đầu người thân dân chiến đấu thất bại trực tiếp phẫn nộ hướng phía một ngọn núi lớn đánh tới cự sơn này tại bị sau khi đụng trực tiếp đổ sụt lâm giật đang nhìn qua trên bích họa hình ảnh sau có chút tở h ra một hơi hình ảnh này hẳn là lam tinh trong truyền thuyết thần thoại tổ vu cộng công đại chiến hoàng đế cháu trai ngũ đế một trong chuyên hút trong truyền thuyết thần thoại c ộ n g công lại xưng cộng công thị là trung quốc trong thần thoại cổ đại thủy thần tổ vu khống chế nước hãn từ trước đến nay cùng chuyên hút không hợp giữa hai bên phát sinh đại chiến kinh thiên động địa cuối cùng lấy cộng công thất bại mà tức giật đ bởi vì thiên địa chi sống lưng bất chu sơn nước gây sụp đổ dẫn đến họa trời tây bắc cho nên nhật n g u y ệ t tinh thần rời chỗ nào bất mãn đông nam cho nên nước lạo đùi bẳn về chỗ nào vậy cái này bích họa phía sau tường kép không gian bên trong là cộng công hay là chuyên hút đâu làm sơ cân nhắc sau khôi lỗi hình người chạm đến trên bích họa đồ án nào đó mở ra một đầu thông đạo khi tiến vào trong đó nhìn thấy tình huống bên trong đằng sau lâm giật điều khiến khôi lỗi hình người có chút dừng lại chương bảy trăm sáu mươi mốt một bộ đặc thù điêu khắc bích họa chương bảy trăm sáu mươi mốt một bộ đặc thù điêu khắc bích họa trong chỗ bí cảnh này tường c á c không gian có t r u y ề nhưng t ừ a tồn tại. n h là hiện tại lâm giật biết nó cùng truyền thừa nguyên bản chủ nhân không nhiều lắm quan hệ là có hậu nhân đưa chúng nó thu thập bố trí ở chỗ này là mục đích gì lâm giật hiện tại vẫn chưa biết được bất quá lâm giật cho là chờ về đầu đem hắn trong bí cảnh này đông đảo điêu khắc pho tượng toàn bộ gom chỉnh lý nghiên cứu một phen thì có thể hiểu rõ cái đại khái tình huống cuối cùng này một chỗ lâm giật cảm ứng được có dị thường tình huống địa phương đang nhìn bên ngoài trên bích họa điêu khắc nội dung lâm giật suy đoán nó nếu không phải là cùng thủy thần tổ vụ cộng công có quan hệ bằng không chính là cùng hoàng đế tử tôn chuyên húc có quan hệ kết quả sau khi đi v à o lâm giật nhìn thấy không gian này tưởng kép trong đại s ả n h một tả một hữu đứng thẳng lấy hai tôn pho tượng bên trong một cái pho tượng là người thân gián thủ tương đối khôi ngô cộng công mà đổi thành bên ngoài một cái pho tượng chính là chuyên hút hai cái pho tượng mặt đối mặt trưng bày nhìn qua giống như là hai vị hảo hữu tại lẫn nhau đối mặt một dạng có ý tứ sự bố trí này nơi đ â y người đem hai cái c ử u nhân pho tượng đặt chung một chỗ còn để bọn hắn ở vào đối mặt trạng thái đây là dùng để cố ý nhục nhã bọn hắn a nhìn nơi lây trạng thái tình huống lâm giật trong nháy mắt liền phát giác ra được bố trí nơi lây người dụng ý như thế nào lợi dụng khôi lỗi hình người tiến hành xem xét tiêu ký sau khôi lỗi hình người bị ngoại giới lâm giật cho na di ra ngoài thu hồi ý niệm thu vào bởi vì lâm giật khí tức cùng nhiều lần xuất thủ tăng thêm khôi lỗi hình người tại trong bí cảnh phá một chút trận pháp cấm chế cái gì hiện tại bí cảnh này đã cực độ gần như hủy diệt trạng thái theo lâm giật thi triển thủ đoạn đ e m hắn tại trong bí cảnh lưu lại tiêu ký đ ồ v ậ t toàn bộ trình thể na di đi ra toàn bộ bí cảnh lập tức như là một cái b ọ t khí một dạng phá thành mà nhỏ một chỗ bí cảnh tiểu thế giới h ủ diệt nó h ủ diệt thời điểm bạo phát đi ra năng lượng phi thường cường đại mà ở bí cảnh này hủy diệt vừa mới muốn bộc phát ra năng lượng thời điểm lâm giật b u n g tay lên bí cảnh hủy diệt năng lượng liền trong nháy mắt toàn bộ tan thành mấy khói tựa như căn bản không có phát sinh qua một dạng đang xuất thủ đem bí cảnh hủy diệt muốn tán phát năng lượng xử lý đằng sau lâm giật lấy ra một chút không gian bản nguyên hắn nhanh chóng sáng tạo đi ra một cái bí cảnh tiểu thế giới đem mới vừa từ hủy diệt trong bí cảnh chỉnh thể na z i đi ra đồ vật toàn bộ bố trí trong đó bí cảnh này tiểu thế giới là lâm giật sáng tạo đi ra hắn tiến vào bên trong sẽ không đối với bí cảnh tiểu thế giới có bao nhiêu ảnh hưởng tình huống bây giờ thì tương đương với cho nguyên bản trong bí cảnh đồ vật một lần nữa đổi một tầm sắc ngoài tại xử lý tốt những chuyện này đằng sau lâm giật đối với phùng mậu tuyết các nàng nói ra nơi đây đã không có nguy hiểm gì các ngươi có thể khắp nơi dò xét trừ bí cảnh tiểu thế giới bên ngoài nơi đây còn có mặt khác không ít tàn phá kiến trúc mặc dù đối với bí cảnh trong tiểu thế giới kiến trúc nơi đây kiến trúc càng thêm tàn phá rất nhiều đều nhìn không ra nguyên bản hình thái nhưng vẫn là có nhất định dò xét giá trị nghiên cứu mà nguyên bản nơi này có không ít trận pháp lưu lại cũng đều bị lâm giật tại vừa mới thần n i ệ m quét qua toàn bộ phá giải thanh trừ hết nơi đây đã cùng bình thường chi địa một dạng không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm nghe lâm giật nói như vậy phùng n mậu tuyết chúng nữ tại đơn giản thương thảo sau nhao n h a u rơi vào đến trong di tích đối với chỗ này tiến hành xem xét nghiên cứu mà lâm giật tại phùng n mậu tuyết các nàng tiến vào trong di tích sau cũng đi theo tiến vào trong di tích trong di tích này cũng có một chút trên kiến trúc có điều khắc bích h ạ a chỉ bất quá đối với bí cảnh trong tiểu thế giới một chút tương đối hoàn chỉnh điều khắc bích họa trong di tích này điều khắc b í h họa hiện đại đa số đều đã mơ hồ đến thực h ạ chỉ có một chút điểm vết tích lưu lại chỉ là từ cái này một chút điểm vết tích rất khó suy đoán ra đến điều khắc bích họa nội dung đến cùng là cái gì đương nhiên nó dù sao có vết tích lưu lại nếu như tiêu tốn rất nhiều thời gian đến từ từ nghiên cứu lời nói còn có thể từ đó đạt được một chút tin tức lâm giật đối với di tích dò xét tốc độ cực nhanh không bao lâu lâm giật đối với di tích này liền đã có đại khái dò xét nơi đây rất nhiều thứ hẳn là phòng theo bí cảnh k i a trong tiểu thế giới kiến tạo ra được trước tiến hành so sánh tìm kiếm bí cảnh tiểu thế giới không sở hữu nhưng là nơi đây còn có điều lưu lại đồ vật lúc trước lâm giật lợi dụng khôi lỗi h ì người tại bí cảnh tiểu thế giới tiến hành các loại đánh dấu thời điểm l i ê n đã đối với bí cảnh trong tiểu thế giới pho tượng cùng bích họa có đại khái ấn tượng chỉ bất quá bởi vì thời gian tương đối gấp lâm giật không có tiến hành càng cẩn thận nghiên cứu mà bây giờ lâm giật đối với di tích tiến hành đại khái dò xét sau biết trong di tích không ít thứ cùng bí cảnh trong tiểu thế giới một ít gì đó tương tự t ỷ như nói nữ ba nhận vô số sinh linh t r i ề u bái hình ảnh tại di tích này nào đó một chỗ đại điện trên vách tường liền có đ i ề u k h á c chỉ bất quá đối với bí cảnh trong tiểu thế giới yêu khắc trong di tích yêu khắc đã không gì sánh được mơ hồ chỉ có cái đại khái đ ư ờ n vân đây cũng chính là lâm giật gặp qua nếu không chỉ là căn cứ đại khái đường vân là rất khó nhìn ra đến cùng miêu tả là cái gì nghiên cứu thăm dò một chỗ di tích là một kiện phi thường hao phí thời gian sự tình tuy nói thông qua thần nghiệm cũng có thể tiến hành xem xét nhưng là loại này xem xét xem xét chính là cái đại khái rất dễ dàng liền sẽ bởi vậy bỏ qua một chút manh mối trọng yếu lâm dật hiện tại là một bên thăm dò nghiên cứu di tích vừa hướng so với hắn sáng tạo ra bí cảnh trong tiểu thế giới bị hắn chỉnh thể na z i đi ra đông đảo công trình kiến trúc cũng không lâu lắm lâm dật ở trong quá trình này tại bí cảnh tiểu thế giới một chỗ trên kiến trúc thấy được một mức điêu khắc hình ảnh cái này điêu khắc hình ảnh có chút ngạc thủ lâm giật đang nhìn qua sau suy tính một phen cho đoàn đức chân nhân tiến hành đưa tin sư phụ ta bây giờ tại thăm dò một cái di tích ở chỗ này lấy được một ít gì đó rất có ý tứ ngươi nếu là không bận b i ể u lời nói tới một chuyến cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu tại thăm dò nghiên cứu di tích phương diện này đoàn đức chân nhân ý nguyên có so lâm giật độc đáo địa phương đây cũng không phải nói đoàn đức chân nhân lưu lại một tay không dạy dỗ cho lâm giật mà là có nhiều thứ liền xem như minh bạch đạo lý trong đó cũng cần tự thân kiến thức cùng thời gian để tích lũy mới có thể nắm giữ lúc đầu lâm dật là dự định chính mình nghiên cứu xem xét chỗ này côn lôn di tích nhưng là cái kia điêu khắc hình ảnh lâm dật cảm giác cùng đoàn đức chân nhân tiền thân không chết thiên tôn có chút quan hệ không chết thiên tôn mộ h u y ệ t là lâm dật cùng đoàn đức chân nhân ban đầu ở l a m tinh thế giới một cái tinh cầu bên trên tìm tới không chết thiên tôn mộ h u y ệ t tại l a m tinh thế giới hắn từng tại lam tinh trải qua không có gì lạ mà lâm dật vừa rồi nhìn thấy điêu khắc hình ảnh là một đám sinh linh tại một cái cự đại trước cung điện đứng xếp hàng hướng phía từng cái quan tài đi đến bởi vì điêu khắc bích họa hình ảnh tương đối mơ hồ lâm dật chỉ có thể phân biệt ra được trên bích họa sinh linh Có bộ phận là nhân là l tại hình tượng, cung điện bộ p h điêu khắc mỹ họa mặc dù còn tính là rõ ràng nhưng là nó liền như là giản bút họa một dạng chỉ có thể nhìn ra cái đại khái là có ý tứ gì lâm dật nhìn thấy đông đảo quang tài phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến đoàn đức chân nhân mà lâm dật sở dĩ sẽ nghĩ tới đoàn đ ứ c chân nhân cũng là bởi vì lâm dật từ ban sơ tiếp xúc quan tài hoặc là mộ h u y ệ t thời điểm chính là bị đoàn đ ứ c chân nhân mang lên đạo về sau lại cùng đoàn đ ứ c chân nhân thăm dò nghiên cứu qua quá nhiều mộ h u y ệ t cùng quan tài tăng thêm lấy được tàng địa kinh tàng thiên kinh tàng t i ê n kinh tàng ma kinh tàng phật kinh dẫn đến lâm dật hiện tại chỉ cần thấy được quan tài thời điểm liền sẽ không khỏi sẽ đem nó liên tưởng đến đoàn đ ứ c chân nhân trên thân nhìn những cái kia điêu khắc quan tài hình ảnh những cái kia hình thủ kỷ k h á i sinh vật tựa hồ là còn sống thời điểm liền bị trôn xuống lâm giật quan sát một phen sau cảm giác đại khái cùng đoàn đức chân nhân tiền thân không chết thiên tôn có chút quan hệ l i ê n lâm giật hiện tại hắn nhiều khi một chút cảm giác cùng phỏng đoán bởi vì lâm giật tu vi cao thâm cùng loại với một loại biết t r ư ớ c năng lực trên cơ bản lâm giật cảm giác cùng đoán ra được đồ vật cùng tình huống thật không nói tám chín phần mười cũng tuyệt đối có liên quan rất lớn hiện tại đoàn đức chân nhân vẫn luôn đang vùi đầu nghiên cứu tàng tiên kinh tàng ma kinh tàng phật kinh các loại đông đảo kinh văn cùng một chút khai quật ra liên quan tới chính mình tiền thân manh mối tại lâm g ậ t cho hắn đưa tin miêu tả một chút tình huống đằng sau đoàn đức chân nhân lập tức cho lâm g ậ t đưa tin hỏi thăm lâm hắn cái này tới l i ê n hiện tại lâm giật hoàn toàn có thể đem chỗ di tích này cũng cùng vừa mới hủy diệt bí cảnh trong tiểu thế giới vật phẩm một dạng đem nó cả na di đi chỉ bất quá na di trong quá trình hoặc nhiều hoặc ít sẽ cải biến một chút nguyên bản cấu tạo có chút nhỏ xíu đồ vật khả năng liền sẽ bởi vậy phát sinh cải biến bí cảnh trong tiểu thế giới đồ vật bị lâm giật cho chỉnh thể na di đi ra bố trí đến hắn sáng tạo đi ra trong bí cảnh là bởi vì bí cảnh tiểu thế giới muốn hủy diện nếu như không na di đi ra như vậy bọn chúng liền sẽ nương theo lấy bí cảnh tiểu thế giới hủy diện mà biến mất lâm giật đem nó toàn bộ na di thuộc về bất đắc dĩ lúc đầu chỗ này côn lôn di tích trải qua thời gian tẩy lễ rất nhiều thứ đều đã không còn tồn tại tại đối với nó tiến hành na z i có rất nhỏ cải biến không phát hiện được lời nói một chút rất nhỏ manh mối khả năng liền bởi vậy bị mai một đoàn đức chân nhân bản thân là phi thường đặc t h ủ tu vi của nó thực lực cùng lúc trước lâm giật một dạng không có khả năng dựa theo thông thường để cân nhắc thời điểm ban sơ lâm giật hỏi tham q u a đoàn đức chân nhân hắn tu vi cảnh giới đến loại tình trạng nào khi đó đoàn đức chân nhân cho lâm g ậ t thuyết pháp là hắn còn không có đạt tới tiên đại cảnh ở vào hóa dòng cảnh định phong về sau lâm giật cùng đoàn đức chân nhân giao chiến qua dựa theo lúc trước đoàn đức chân nhân bày ra thực lực nếu như là chính diện đối chiến lợi nói đoàn đức chân nhân ngay cả tiên đại cảnh đại thứ hai giai đại năng đều đánh c ô n g lại bất quá đoàn đức chân nhân cường đại điểm không phải hắn năng lực chiến đấu mà là hắn đông đảo đặc thù huyền diệu thủ đoạn mà sau đó đoàn đức chân nhân tiếp xúc đến không chết thiên tôn sau nó đột phá cái nào đó hạn chế thực lực phương diện nhanh chóng tiêu thăng hiện tại đoàn đức chân nhân hoàn toàn có thể đem nó coi như là một tôn chuẩn đế cấp khác tồn tại mà nó có chút thủ đoạn đặc thù đừng nói là chuẩn đế cấp đường tồn tại liền xem như hiện tại lâm、Dật. đều không có đoàn đức chân nhân dùng thuần thục lao đạo dựa theo đoàn đức chân nhân thuyết pháp có nhiều thứ tựa như là đã sớm khắc vào đến hắn trong xương cốt hắn tự nhiên mà vậy liền có thể phi thường thuần thục dùng đến đối với lâm giật đoàn đức chân nhân ở mọi phương diện thăm dò bên trên bị lâm giật phải có kiên nhẫn cùng nghiên cứu tinh thần lúc trước lam tinh bành trướng mở rộng đằng sau đoàn đức chân nhân liền đến ở vào l a m tinh thượng du lịch thăm dò lam tinh bên trên rất nhiều địa phương đều có lưu qua đoàn đức chân nhân dấu chân tại thu đến lâm giật đưa tin qua vị trí sau không có qua một lát đoàn đức chân nhân liền từ đế tinh chạy tới sư phụ n g ư ơ i nhanh như vậy lại tới n g ư ơ i trước t i ê n là tới qua nơi đây à? ân tới qua lúc trước nơi đây liền cho ta một loại cảm giác đặc biệt cảm giác nơi đây không đơn giản chỉ bất quá ta thăm dò một phen không có cái gì phát hiện trước khi đi t ừ n g tại kể bên này lưu lại điểm truyền thống b ị đoàn đức chân nhân tại truyền thống một đạo bên trên tạo nghệ cao lâm dật thời điểm bàn sơ đều là nương tựa theo đoàn đức chân nhân cung cấp truyền thống quyển trục khắp nơi truyền thống nghe đoàn đức chân nhân nói như vậy lâm dật nhẹ gật đầu đối với đoàn đức chân nhân nói ra sư phụ vừa rồi ta nói với ngươi là ta từ nơi đây một chỗ hủy diệt trong bí cảnh na di đi ra bích họa điêu khắc lên nhìn thấy ta mang ngươi tới nhìn xem lâm giật sáng tạo đi ra bí cảnh không gian t ậ n chứa có lâm giật đại đế bản nguyên dung nạp trình độ cùng thế giới bình thường không khác nhau nhiều lắm cùng đoàn đức chân nhân sau khi nói xong lâm giật đối với đoàn đức chân nhân mở ra bí cảnh không gian tiến vào quyền h ạ mang theo đoàn đức chân nhân tiến vào hắn khai sáng bí cảnh không gian bên trong chín con đồng kéo hồng c n tài cái này nếu như là chân thực xuất hiện qua vậy thì thật là thủ bút thật lớn cái này bích họa kia điêu khắc trong có tài Sẽ k h ân h ta cũng h là suy đoán những ngày điêu khắc đi ra hình thù kỷ quái sinh linh có thể là lam tinh trong truyền thuyết thần thoại thần linh n g trên h ì n thế giới này có rất nhiều long tộc hậu duệ những này long tộc hậu duệ chỉ là có một bộ phận long tộc huyết mạch là cái gọi là chân long lưu lại mà cái gọi là chân long liền cho đến trước mắt mặc kệ là làm tinh thế giới hay là đế tinh thế giới đều không có cùng chân long liên quan xấu nhất chính là đế tinh trên thế giới vạn lòng tổ cấm địa tại vạn long tổ trong cấm địa có đại lượng có long chi huyết mạch sinh linh nó vạn long tổ trong cấm địa cấm địa c h i chủ là một đầu hình thể to lớn hát long nhưng liền lâm giật hiểu rõ nó long chi huyết mạch cũng không phải rất tinh khiết không phải cái gọi là chân long trong truyền thuyết vạn long tổ cấm địa chính là viễn cổ thời điểm một đầu chân long sau khi chết lưu lại nghe lâm giật nói như vậy đoàn đức chân nhân k h a n nhữ mảy rồi nói ra liền ta hiểu rõ phân tích nói nếu như trên bích họa điêu khắc tiến vào trong quan tài sinh linh là làm t i n h cái gọi là thần linh lợi nói như vậy những ngày hình dòng sinh vật điêu khắc có khả năng điêu khắc đều là trong truyền thuyết chân long ngươi nhìn chín con rồng này hình sinh vật móng bớt đều điêu khắc có ngũ trào trong truyền thuyết có được ngũ trào rồng chính là chân long mà lại chín con rồng kéo hòm quan tài ta tựa như là từ chỗ nào nghe nói qua có một ít ấn tượng chương 763, nữ hoa pho tượng vẫn vụ chương 763, nữ hoa pho tượng vẫn vụ đoàn đức chân nhân quan sát mười phần rất nhỏ từ bốn là nhỏ bé hình rồng điêu khắc trên bích họa thấy được nhỏ hơn hơi chỗ phát hiện những cái tia hình rồng sinh vật đều là có ngũ trào điểm ấy lâm giật lúc trước thời điểm cũng nhìn thấy bất quá bởi vì lâm giật không có hướng phía phương diện này liên tưởng không chút để ý hiện tại là đoàn đức chân nhân nói ra lâm g i ậ t mới hướng phía phương diện này suy nghĩ một chút lúc đầu điêu khắc trên bích họa hình dòng sinh vật thể tích liền không lớn tại cái này thể tích không lớn tình hồ dưới còn đem thứ năm trào điêu khắc đi ra nó đại biểu ý nghĩa đại khái là muốn miêu tả đi ra những này kéo quan tài hình dòng sinh vật đều là trong truyền thuyết chân long nhưng trên bích họa điêu khắc đi ra hình dòng sinh vật là ngũ c h ả o cũng tốt bắt c h ả o cựu c h ả o cũng tốt đều là điêu khắc đi ra bích họa chỉ là bích họa chỉ có thể nói là điêu khắc bích họa người là thông qua bích họa yêu khắc muốn truyền lại ra một cái ý tứ đó chính là kéo quan tài hình dòng sinh vật đều là chân long nhưng là lúc đó cụ thể tình huống thật đến cùng như thế nào chỉ có tự mình người đã trải qua mới rõ ràng l i ê n i ê u khắc này bích họa cũng không thể nói nó liền nhất định là đúng lâm giật gọi đoàn đức chân nhân cùng một chỗ tới nghiên cứu một thì là lâm giật cảm giác trong bích họa cho cùng đoàn đức chân nhân tiền thân khá liên quan thứ hai là có thể có người có thể cùng một chỗ thương lượng một vài vấn đề còn có chính là đoàn đức chân nhân đang nghiên cứu thăm dò phương diện càng thêm tinh tế tỉ mỉ l ã n đạo có đoàn đức chân nhân tại có thể cho hắn lấp thiếu bộ để loạn phát hiện tìm kiếm ra một chút hắn sơ xảy rơi manh mối sự thật cũng là như thế đoàn đ ứ c chân nhân tới sau liền phát hiện lâm giật không chút để ý một cái điểm ngủ nhìn ra bích họa điêu khắc kéo quan tài hình dòng sinh vật l à chân long mà lâm giật điểm chú ý không có quá tại cái này trên thân đang nghe đoàn đ ứ c chân nhân nói hắn đối với chín con rồng kéo hồng quan tài có ấn tượng giống như ở nơi nào nghe nói qua sau lâm giật liền nhìn xem đã suy tư đoàn đ ứ c chân nhân các loại đoàn n ư c chân nhân hồi tưởng lại một ít gì đó một lát sau đoàn n ư c chân nhân lắc đầu đối với lâm giật nói ra không nhớ nổi bất quá ta tuyệt đối là có ấn tượng thậm chí khi nhìn đến bích họa kia sau cảm giác ấn tượng rất sâu chín con rồng kéo hồng quan tài loại tràng diện này nói không chừng ta còn đã từng thấy qua đáng tiếc không nghĩ đứng lên mảy may liên quan tới chín con rồng kéo hồng quan tài sự t ì n h nghe đoàn đức chân nhân nói như vậy lâm giật k h ẽ thở dài một cái đoàn đức chân nhân ký ức vẫn luôn có vấn đề rất lớn hiện tại mặc dù ký ức lãng quên không có lây trước như vậy nghiêm trọng nhưng rất nhiều chuyện y nguyên không nhớ nổi sư phụ ngươi có cảm giác hay không cái này khiến sinh linh tiến vào trong quan tài để đông đảo hình dòng sinh vật lôi kéo quan tài lao tới chân trời tinh không cùng tàng kinh không nhỏ liên quan dựa theo suy đoán của ta ta cho là nó có thể là lợi dụng một bộ tàng kinh bên trong thủ đoạn đến đ ố i sinh linh một loại mai táng đối mặt lâm giật nói tới đoàn đức chân nhân khẽ nhữ mày sau đó hỏi ngược lại ngươi nói là dấu thân kinh đ ố i v ớ i nghe lâm giật nói như vậy đoàn đức chân nhân sau khi suy nghĩ một chút gật gật đầu nói là rất có khả năng này lúc trước thời điểm lâm giật cùng đoàn đức chân nhân nhằm vào dấu đế kinh các loại tàng kinh tiến hành qua rất nhiều phỏng đoán nghiên cứu dựa theo lâm giật cùng đoàn đức chân nhân phỏng đoán nghiên cứu bọn hắn đều cho rằng trừ dấu đế kinh các loại mấy bộ tàng kinh bên ngoài khả năng còn có cái gì mặt khác tàng kinh thì như nói dấu thần kinh tàng linh trải qua dấu pháp kinh cái gì những này không phải vô duyên vô cớ bịa chuyện đi ra mà là lâm giật cùng đoàn nước chân nhân căn cứ trước mấy bộ tàng kinh thôi diễn đi ra dựa theo bút họa chỗ miêu tả phía trên điêu khắc những sinh linh kia đã từng là làm tinh trong truyền thuyết thần thoại thần linh như vậy nó cùng lâm giật cùng đoàn nước chân nhân thôi diễn đi ra dấu thần kinh coi như có cực lớn liên quan rất nhiều thứ đều cần tinh tế xem xét nghiên cứu một chút mới có thể có phát hiện thô sơ giản lược nhìn một lần liền dễ dàng bỏ qua một chút chi tiết manh mối nếu như không phải đoàn đức chân nhân quan sát cẩn thận chỉ là lâm giật mình hắn liền đem những n à y hình dòng sinh vật đều là điêu khắc có ngũ trào việc này cho coi nhẹ mất rồi tuy nói đây là một kiện không quá quan trọng nhỏ manh mối nhưng là nói không chừng cái này nhỏ manh mối về sau liền có thể dọc theo người ra ngoài chút gì mà k h á c một chút bích họa pho tượng cũng đều là như vậy đều cần thông qua tự thân kiến thức cùng một chút liên hệ đến n à o móc trong đó một chút chi tiết không dễ dàng phát giác manh mối đằng sau lâm giật cùng đoàn đức chân nhân lại là tinh tế nghiên cứu quan sát một phen tâm bích họa này không có cái gì phát hiện mới mắt thấy nhìn bên này không sai biệt lắm lâm giật đối với đoàn đức chân nhân nói ra sư phụ còn có ba cái tương đối đặc thù địa phương nơi đó bích họa khá là rõ ràng trong đó có hai nơi bên trong hẳn là còn có truyền thừa tồn tại chúng ta cùng đi nhìn xem lâm giật lúc trước là đem trong bí cảnh rất nhiều thứ chỉnh thể na di đi ra trong đó tự nhiên bao quát trong bí cảnh cái k i a ba khu chỗ đặc biệt hắn dự định cùng đoàn đức chân nhân cùng một chỗ t r ư ớ đem ba khu này địa phương lại lần nữa dò xét một phen lúc trước thời điểm lâm dật là thông qua khôi lỗi hình người tiến vào trong bí cảnh bởi vì bí cảnh ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lâm dật cũng không có quá nhiều thời gian tinh tế xem xét còn có chính là khôi lỗi hình người dù sao không phải lâm dật bản thể rất nhiều thủ đoạn năng lực không cách nào vận dụng cho nên biết rõ mặt khác hai cái địa phương khả năng co chuyển thừa tồn tại lâm dật cũng không có đem nó tìm đi ra lâm dật dự định đi qua nhìn một chút tình huống sau nếm thử đem mặt khác hai cái địa phương bên trong khả năng tồn tại chuyển thừa cho tìm kiếm đi ra nguyên bản thời điểm cái này ba cái chỗ đặc biệt là tại một cái vách tường cung điện bích họa phía sau tường c á c không gian bên trong nó chỉnh thể bị lâm dật lợi dụng đại thủ đoạn na di sau khi ra ngoài tự nhiên không có không gian tường kép hiện tại ba khu này địa phương thì tương đương với vách tường sau một cái bình thường không gian tại chính mình khai sáng trong bí cảnh lâm dật có thể tùy ý thi triển thủ đoạn hơi chuyển động ý nghĩ một chút lâm dật cùng đoàn đ ứ c chân nhân liền đi tới khắc họa có bị đông đảo sinh linh cúng bái người thân rắn thủ nữ hoa bích họa phía trước khi nhìn đến bích họa này đằng sau đoàn đ ứ c chân nhân hơi dừng lại sau mở miệng nói ra nữ hoa ân là nữ hoa sở ra tiểu nha đầu sở nhiên từ cái này thu được nữ hoa bổ tiên trải qua truyền t h a nữ hoa bổ thiên trải qua đều đã tới tay trên bích họa kia điêu khắc dơ một khối đá người thân gián thủ nữ tính không hề nghi ngờ chính là lam tinh trong truyền thuyết thần thoại nữ hoa tại tinh tế quan sát bích họa này thời điểm lâm giật đem hắn hiểu rõ tình huống đại khái đến hướng phía đoàn đức chân nhân miêu tả một phen n g h e xong lâm giật miêu tả sau đoàn đức chân nhân luất luất dâu rịa mở miệng nói ra nhìn như vậy lời nói lam tinh bên trên rất nhiều truyền thuyết thần thoại cũng không tất cả đều là không có lựa thì sao có khói mà là có một ít chân thực lịch sử bối cảnh tồn tại lâm g ậ t cùng đoàn đức chân nhân chăm chú nghiên cứu quan sát bích họa kia một phen, không có cái gì phát hiện mới. lâm giật vung tay lên đem vách tường mở ra lộ ra bên trong thông đạo thông qua thông đạo lâm giật cùng đoàn đ ứ c chân nhân đi tới lúc trước sở nhiên tiếp thu chuyển thừa trong đại sảnh mà l i ê n tại lâm giật cùng đoàn đ ứ c chân nhân đi vào đại sảnh nhìn thấy cái kia đã xuất hiện rất nhiều vết dạn nữ hoa pho tượng sau nữ hoa pho tượng vết dạn nhanh chóng biến lớn tiếp theo tại thời gian một cái nháy mắt nữ hoa pho tượng toàn diện vỡ ra hóa thành một đám đá vụn chứ y trăm s ư ơ i bốn vũ t hải thần thạch tàn liệu chứ y trăm s ư ơ n vũ hải thần thạch tàn liệu tại nữ h a pho tượng bắt đầu vỡ nát thời điểm lâm g ậ t là có năng lực tiến hành ngăn cản nó vỡ nát chỉ bất quá lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đều cho rằng nữ hoa pho tượng là tự nhiên vỡ nát nữ hoa pho tượng đã đem ẩn chứa trong đó truyền thừa truyền thừa đến sở nhiên trong đó vốn có một đạo không c h ọ n vẹn ý thức thể lúc trước cũng triệt để hóa thành hư không nữ hoa pho tượng bản thân ngược lại là có nhất định giá trị nghiên cứu nhưng là nếu hiện tại nó tự hành vỡ nát cơ ép ngăn cản nó bảo trì nguyên thái ra vô dụng cho nên liền mặc cho nữ hoa pho tượng trở thành một chỗ đá vụn mà liền mặc nữ h a pho tượng trở thành một đống đá vụn sau lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đồng thời nhìn về phía trong đá vụn một vật nữ h a pho tượng vỡ nát sau đá vụn t u y ở thế n qua đều là chút phổ, phổ h t giới này rất nhiều vật liệu đá có đủ loại nhan sắc lúc này lâm giật cùng đoàn đức chân nhân trước mặt khối này có năm loại nhan sắc giao hội tảng đá quang trạch mười phần tảng đá nhìn qua vô cùng phổ thông không có bất kỳ cái gì đặc thù khí tức tồn tại cái này nếu không phải nó là từ nữ hoa pho tượng vỡ nát sau trong đống đá vụn xuất hiện mà nếu là tại ngoại giới nhìn thấy lời nói lâm giật cùng đoàn n ư ớ c chân nhân quan g bằng tảng đá kêu b ề ngoài khí tức rất khó đem nó cho rằng là nữ hoa đã từng b ổ thiên dùng đến ngũ thải thần thạch đương nhiên liền hiện tại đến xem nó đến cùng phải hay không nữ hoa đã từng b ổ thiên dùng đến ngũ thải thần thạch cũng không nhất định ở một bên quan sát cảm giác một phen sau lâm g ậ t đưa tay sẽ có được năm loại màu sắc tảng đá hấp thụ đến bàn tay bên trong không có bất kỳ cái gì năng lượng khí tức cũng không ẩn chứa bất kỳ thiên địa quy tắc tính chất phương diện cùng phổ thông vật liệu đá không sai bị lắm hơi dùng sức liền sẽ vỡ nát lâm giật đem nó cầm trong tay cảm giác một phen nó chất liệu phương diện tình huống sau đem nó đưa cho bên cạnh đoàn nước chân nhân đoàn nước chân nhân tại một phen xem xét sau cho ra kết luận cùng lâm giật không sai bị lắm nó giống như là một loại có năm loại màu sắc phổ thông vật liệu đá mà không phải cái gọi là nữ hoa bồ thiên thời điểm dùng đến ngũ thải thần thạch có thể là hậu nhân tại kiến tạo pho tượng này thời điểm tìm một khối đồng hồ mặt cùng ngũ thải thần thạch tương tự vật liệu đá tới làm làm ngũ thải thần thạch bật thay thế đương nhiên, cũng có thể là nó bản thân là ngũ thải thần thạch tàn liệu nhưng là bởi vì thời gian trôi qua quá xa xưa nó bản thân năng lượng ẩn chứa khí tức đã triệt để tiêu tán hóa thành phổ thông vật liệu đá đối mặt đoàn đức chân nhân nói tới lâm giật cũng tương đối tán thành đoàn đức chân nhân loại thuyết pháp này tại đoàn đức chân nhân đem khối này có được năm loại màu sắc vật liệu đá trả lại cho lâm giật sau lâm giật trong tay hơi dùng sức có năm loại màu sắc hòn đá bị lâm giật bóp nát trở thành lớn bằng ngón cải đá vụ pham là đặc thù một điểm đồ vật tại chất liệu trên p h ư ơ n diện tuyệt đối có nhất định chỗ đặc biệt liền giống với nói lâm giật trên cổ tay mang theo dây đỏ nó chất liệu đặc tùy tiện rất khó hư hao giống như là nguyên tinh a g i a đá a hoặc là một chút luyện khí tài liệu luyện đan chỉ cần không phải phản vật trên nó đều có một chút năng lượng đặc thù hoặc khí tức tồn tại mà khối này có năm loại màu sắc tảng đá những này hết thể đều không có cùng phổ thông phản vật giống nhau như lúc v ừ a mới lâm giật hắn cũng vô dụng lực lượng bao lớn hãn chỗ lực lượng cũng chính là có thể bóp nát một chút phổ thông tinh chất chẳng ra sao cả tảng đá cừ rắn khối này có được năm loại màu sắc hòn đá có thể bị hắn dễ dàng như thế bóp nát hóa thành đá vụn tạp bã nó coi như đã từng là ngũ thải thần thạch tàn liệu cũng không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ mà lâm giật sở di đem nó bóp nát cũng là chuẩn bị đối với nó tiến hành xâm nhập nghiên cứu xem xét muốn nhìn một chút nó nội bộ có phải hay không cũng cùng bề ngoài giống nhau là năm loại nhan sắc giao thế có được năm loại màu sắc tàng đá bị lâm giật bóp nát trở thành lớn t r ừ n g ngón cái đá vụ sau mặt cắt nhìn qua so lúc t r ư ớ c quang trạch muốn sáng tỏ một chút những này lớn t r ừ n g ngón cái đá vụ mặt ngoài hay là có năm loại nhan sắc giao thế nó nội bộ cùng ngoại bộ là không sai biệt lắm nhưng đã bị bóp nát trở thành đá vụ lâm giật vẫn là không có cảm giác được bất kỳ đ ặ thù tiếp lấy lâm giật lại lần nữa có chút dùng sức theo lâm giật có chút dùng sức trong tay có năm loại màu sắc đá vụn tại lâm giật trong tay không ngừng trở nên càng nhỏ hơn cuối cùng trở thành mảnh mạn mà ở trong quá trình này đoàn đức chân nhân cùng lâm giật phát hiện một chút đặc thủ điểm cái này có được năm loại màu sắc tảng đá cho dù là vỡ thành mảnh mạn nhưng nếu như đem nó phóng đại nhìn ý gì anh nguyên có thể nhìn ra được mỗi cái thật nhỏ mảnh vỡ bên trên hay là có năm loại n h a n sắc lâm giật tra xét đằng sau đối với đoàn đức chân nhân nói ra to lớn khái đã từng là ngũ sắc thần thạch tàn liệu chỉ bất quá trải qua không biết dài bao nhiều thời gian nó nội bộ năng lượng ẩn chứa khí tức triệt để tiêu tán hóa thành pha vật đối mặt lâm giật nói tới đoàn đ ứ c chân nhân khẽ gật đầu sau đó đối với lâm giật nói ra giao cho ta đi chờ ta quay đầu nhàn rỗi thời điểm nghiên cứu thêm một chút nghe đoàn đ ứ c chân nhân nói như vậy lâm giật xuất ra cái hộp đá đem mảnh vỡ toàn bộ bố trí đến trong hộp đá đưa cho đoàn đ ứ c chân nhân mặc dù nó đã cùng phổ thông vật liệu đá không hề khác gì nhau nhưng dựa theo lâm giật cùng đoàn đ ứ c chân nhân phỏng đoán to lớn khái là ngũ sắc thần thạch lưu lại giữ lại nói không chừng về sau có chút chỗ ích lợi gì nơi đây chừ có được năm loại màu sắc tảng đá bên ngoài liền không có cái gì mặt khác chỗ đặc thù nữ hoa pho tượng vỡ vụn sau đá vụn chính là ngoại giới một loại thường gặp vật liệu đá chung quanh kiến trúc vật liệu cũng cùng địa phương khác kiến trúc vật liệu không có cái gì khác nhau chút nào tại cho là nơi đây không có cái gì tương đối đáng giá xâm nhập nghiên cứu dò xét đồ vật sau lâm g i ậ t cùng đoàn đức chân nhân đi tới chỗ tiếp theo địa phương mà lâm g i ậ t cùng đoàn đức chân nhân không biết là tại lâm g i ậ t đem khối kiếm ngũ sắc thần thạch tàn liệu bóp nát trở thành mảnh vỡ thời điểm ở chỗ đó trong một cái sân cốc có một cái cự đại người thân rắn thủ pho tượng cả chấn động cái này người thân rắn thủ pho tượng là ở trong sơn cốc trong một sân động trên thân nó có thật dày một tầng bụi đất nó nguyên bản toàn bộ bị b u i đất nơi bao bọc chỉ có thể nhìn ra cái đại khái hình dạng ở tại chấn động đằng sau trên thân nó phát ra hào quang năm màu một lát chấn động sau chấn động kết thúc trong hào quang năm màu liễm một cái do năm loại nhan sắc thần thạch chế tạo người thân gián thủ pho tượng xuất hiện trong sân động đoàn nước chân nhân cùng lâm giật từ nữ hoa pho tượng bên này đến điều khắc có hỏa thần tổ vũ trúc dung bích h ỏ a phía trước bởi vì trên bích họa mặt nội dung quá hình tượng đoàn n ư c chân nhân tới sau nhìn một chút sau mở miệng nói ra các người lam tinh trong truyền thuyết thần thoại hỏa thần tổ vũ trúc dùng hình tượng nó đã từng sẽ không phải cũng là một tôn đại đế đi đối mặt đoàn đức chân nhân nói tới lâm giật mỉm cười rồi nói ra truyền thuyết thần thoại miêu tả nó là hỏa hệ thần linh được người xưng là hỏa thần dựa theo liên quan tới nó một chút truyền thuyết thần thoại đến xem nó là một tôn đại đế cũng thật hợp lý nếu là nơi đây có lưu nói truyền thừa nói đại khái truyền thừa còn lại chúng ta vào xem một chút đi chương 765, hỏa thần tổ vu trúc dùng truyền thừa chương 765, hỏa thần tổ vu trúc dùng truyền thừa bất luận cái gì truyền thừa đều có truyền thừa quy tắc là lưu lại người truyền thừa chế định có truyền thừa là đối với tư chất các loại phương diện tiến hành khảo nghiệm có là cần đặc biệt huyết mạch còn có mặt khác các loại quy tắc nó thiên kỳ bách quái đều xem lưu lại người truyền thừa ngay lúc đó tâm tư tâm ý bất quá mặc kệ cái gì truyền thừa đều chịu không được thời gian tẩy lễ rất đa số truyền thừa mà lưu lại bố trí theo thời gian trôi qua mà xuất hiện đủ loại vấn đề dẫn đến cuối cùng được đến truyền thừa khả năng cùng nó ban sơ lưu lại truyền thừa thời điểm sở thiết muốn cực kỳ khác biệt liền giống với nói lúc trước yêu đế phân chủng nó yêu đế hồng nguyên đang bố trí thời điểm khẳng định không muốn cho dân tộc có thể tiến vào bên trong nhưng là cuối cùng không phải là lâm giật tiến vào bên trong kém chút ngay cả nó quan tài đều mang đi cho nên bình thường nhiều khi cường g i ả t tại lưu lại một chút chuyển t h ừ a hoặc là thứ gì thời điểm đều sẽ tiến hành nhiều phương diện bổ trí hay là cấm yêu đế phần t r ù n g làm ví dụ trong đó rất nhiều đồ vật ban đầu là bị lâm giật mang đi nhưng là yêu đế phần t r ù n g dựa theo đoàn đức chân nhân nói tới là phân làm ba tầng trong tầng thứ nhất tuyệt đại đa số đồ vật bị lâm giật mang đi mà tầng thứ hai chính là cái kia cung điện bên trong có yêu đế hồng nguyên cực đạo đế binh yêu đế hồng nguyên cực đạo đế binh cuối cùng là rơi vào đến thanh khâu linh lung trong tay ban đầu là thanh khâu linh lung tiến hành nhu đồ tại rất nhiều nhân tộc cường giả vờn quanh tình hồ dưới mang đi cực đạo đế binh nhưng là liền xem như lúc trước thanh khâu linh lung không có trình diện cuối cùng cái này cực đạo đế binh to lớn k h á i cũng sẽ không rơi vào đến nhân tộc trong tay đây chính là yêu đế hồng nguyên thông qua cực đạo đế binh tiến hành bố trí mà trừ cực đạo đế binh bên ngoài thanh khâu linh lung kỳ thật còn thu được bộ phận yêu đế hồng nguyên t r u y ề n thừa kinh văn đây cũng là vì gì yêu đế hồng nguyên cực đạo đế binh thanh khâu linh lung có thể nhất khống chế chủ nguyên nhân về sau lâm giật cùng thanh khâu linh lung tiến hành nhiều phương diện cầu thông lâm dật mới xác định trong tay cái kia trang giấy bảng là yêu đế hồng nguyên đại đế kinh văn kỳ thật dựa theo bình thường lúc trước yêu đế hồng nguyên hẳn là không có ý định để cho mình mộ h u y ệ t bị người phát dẫn đến nhưng cân nhắc trải qua thời gian tẩy lễ đằng sau hắn mộ h u y ệ t khả năng xuất thế cho nên tiến hành đông đảo bố trí nếu như nói đem dòng thời gian hướng phía đẩy về trước lời nói liền xem như yêu đế phần chủng xuất thế to lớn khái cũng sẽ hạn chế chỉ có thể yêu tộc tiến vào bên trong cuối cùng sẽ có yêu tộc thiên tiêu thông qua tầng tầng khảo nghiệm sau đó đạt được yêu đế phần trùng tầm thứ nhất trong h u y ệ t mộ đồ vật cũng coi là nó thu được yêu đế hồng nguyên truyền thừa đương nhiên dựa theo lâm giật phỏng đoán nó càng lớn khả năng chính là yêu đế hồng nguyên lưu lại cái tia đại đế trái tim bị đạt được hắn người truyền thừa dùng để tẩy lễ cường hóa tự thân sau đó bởi vì đại đế trái tim ảnh hưởng cái này thu hoạch được người truyền thừa cùng ban sơ phát sinh căn bản cải biến không còn là bản thân hắn cuối cùng yêu đế hồng nguyên thông qua phương thức này thu được một loại khát dạng trùng sinh mà lâm giật thu hoạch được yêu đế hồng nguyên đại đế trái tim thời điểm là đại đế giả t i ề n còn không có phản hồi trước đó liền l nếu không phải là bởi vì đại đế giả thiên lúc trước còn không có phản hồi yêu đế hồng nguyên đại đế trái tim còn chỉ có thể coi là một cái đạo cụ đặc thù vật phẩm mà hắn là tử vong sau có thể phục sinh người chơi hắn về sau lại không có đem yêu đế hồng nguyên đại đế trái tim cho sử dụng mất hắn rất có thể bởi vì đại đế trái tim ảnh hưởng trở thành yêu đế hồng nguyên trùng sinh thể sau đó cái này trùng sinh thể tại tu hành sau một thời gian ngắn lại lần nữa tiến vào yêu đế phần trùng t ầ n g thứ hai mộ h u y ệ t thu hoạch bên trong cực đạo đế binh đương nhiên đây là lâm giật suy đoán yêu đế hồng nguyên lúc trước đến cùng phải hay không ý nghĩ thế này cùng bộ trí chỉ có yêu đế hồng nguyên tự mình biết về sau chính là chân thật tình huống xuất hiện sai sót lâm g i ậ t thu được tầng thứ nhất trong h u y ệ t mộ đồ vật cùng đại đế trái tim nhưng là không có sử dụng đại đế trái tim mà bởi vì đoàn đức chân nhân nguyên nhân yêu đế phần t r ù n g tầng thứ hai mộ h u y ệ t lại sớm xuất thế bởi vì đã xuất thế hấp dẫn tới rất nhiều nhân tộc cường giả đến đây khi tức dẫn động bên dưới yêu đế phần t r ù n g tầng thứ hai trong phần mộ cực đạo đế binh khôi phục đưa đến về sau phát sinh sự tỉnh vừa vặn thanh k â u linh lung cái này có yêu đế hồng nguyên một chút huyết mạch yêu tộc t i ê n tiêu tại phụ cận nó liền rơi vào đến thanh khâu linh lung, trong tay. Mà dựa theo thanh khâu linh lung miêu tạ nàng lúc trước cơ duyên xảo hợp đạt được một chút tin t ứ c mới biết được yêu đế phần chủng một chút tình huống sớm đi qua bố trí chỗ này v ị cơ duyên xảo hợp lâm dật cho là vô cùng có khả năng chính là yêu đế hồng nguyên cực đạo đế binh sau khi khôi phục một chút dẫn động t h a n h c â u linh lung đạt được yêu đế hồng nguyên cực đạo đế binh cùng bộ phận truyền thừa đoàn đức chân nhân nói tới yêu đế phần chủng khả năng tồn tại tầm thứ ba mộ huyện chỉ vào trong đất bỏ chạy biến mất cái này liên tiếp tình huống thì thật chính là một loại xuất hiện đặc thù tình huống không có dựa theo chế định tốt lộ tiến hành tẩu là ứng phó đột phát tình huống ngoài định mức bố trí lưu lại một chút ứng đối chuẩn bị ở sau. rất nhiều chuyện trải qua thời gian tẩy lễ đằng sau cùng ban sơ suy nghĩ đều có rất lớn xuất nhập mà nếu như là thực lực cường đại người lưu lại ứng đối chuẩn bị ở sau đủ nhiều bố cục đủ chú đáo chặt chẽ mặc dù cuối cùng cũng không nhất định sẽ dựa theo chế định tốt lộ chuyến đi nhưng là kết quả cuối cùng khả năng chạy hướng trình độ sẽ nhẹ một chút mà nếu như là thực lực không đủ cường đại nó lưu lại bố cục khả năng liền cùng bản thân thiết tưởng cực kỳ khác biệt liền giống với nói nữ hoa nàng lúc trước lưu lại liên quan tới nữ hoa bổ thiên trải qua truyền thừa khẳng định cũng không nghĩ ra sẽ bị sở nhiên tiểu nha đầu này cho thu h o ạ h được cái kia muốn ăn mòn sở n h i ê n lưu lại ý thức thể có thể là nữ h o a bản ý cố ý lưu tại chính mình trong truyền thừa chuẩn bị tại truyền thừa đằng sau tiến hành đoạt xá trung sinh nhưng cũng có khả năng là bởi vì thời gian t ẩ y lễ dẫn đến truyền thừa hậu thiên xuất hiện một chút tình huống căn cứ thời gian dành ngắn lưu lại người truyền thừa mạnh yếu các loại truyền thừa đều cực kỳ khác biệt đối với hiện tại lâm giật mà nói liền xem như hắn không phù hợp truyền thừa bản thân xúc động quy tắc phát động không được truyền thừa nhưng bằng mượn hắn tu vi thực lực hiện tại các loại thủ đoạn liền xem như lại để lưu lại truyền thừa chỉ cần là có thể xác định truyền thừa chỗ hắn liền có thể thi triển một chút thủ đoạn đem nó cưỡng ép xúc động đi ra lúc trước thời điểm lâm giật không có lợi dụng khôi lỗi hình người đến cưỡng ép điều tra xúc động truyền thừa là bởi vì bí cảnh tiểu thế giới sắp sụp đổ hắn không có nhiều thời giờ như vậy đến tìm kiếm cùng tiếp nhận truyền thừa hiện tại nơi đây toàn bộ bị lâm giật cho na di đi ra lâm giật hiện tại liền không có phương diện này lo lắng hắn có thể nếm thử tìm đến truyền thừa chỗ cưỡng ép thu hoạch lâm giật cùng đoàn n ư ớ c chân nhân tiến vào trong thông đạo sau liền nhìn về phía hỏa thần tổ vu trúc dung hình người mặt thú pho tượng cái này hình người mặt thú pho tượng cùng lúc trước bể nát nữ o a pho tượng k á c bi nó hiện tại chỉnh thể vô cùng hoàn chỉnh hơi tới gần sau thậm chí có thể cảm nhận được nhàn nhạt lửa nóng k h í tức tựa như cái này hình người mặt thú trong pho tượng có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt một dạng đoàn đức chân nhân vây quanh cái này hình người mặt thú pho tượng nhìn một vòng sau đối với lâm giật nói ra nếu có truyền thừa nói to lớn khái ngay tại pho tượng này bên trong hai chúng ta ở chỗ này nơi đây không có bất kỳ động t í n h gì h i ệ n nhiên chúng ta đều không phù hợp xúc động truyền thừa điều kiện đối mặt đoàn đức chân nhân nói tới lâm g ậ t khẽ gật đầu hắn đã sớm lờ tới sẽ như thế sư phụ chúng ta t r ư ớ c xem xét một chút tình huống chung quanh chờ chút cưỡng ép đem trong n à y truyền thừa cho dẫn động đi ra chương 766, hỏa thần trúc dung bản nguyên t i ê n hỏa chương 766, hỏa thần trúc dung bản nguyên t i ê n hỏa vì sao rất nhiều nơi truyền thừa đều sẽ thiết chi bố cục vượt qua nhất định thực lực giả không cho vào n h ậ p nếu là cưỡng ép tiến vào nói sẽ tự hủy cũng là bởi vì rất ở thêm bên giới truyền thừa giả biết bọn hắn bố cục đối với so với bọn hắn thực lực yêu ớt người mà đạo hữu hiệu, hiệu nhưng nếu như là thực lực cường đại qua bọn hắn như vậy đối phương liền có thể không tuân thủ bọn hắn bố cục chế định một ít quy tắc. liên hiện tại lâm g i ậ t thực lực tại đương đại vô địch đây cũng chính là cùng vô thủy đại đế không ở vào một thế giới nếu không lâm g i ậ t đều muốn thử một lần cái này từ xưa lưu t r u y ề n thực lực siêu cường vô thủy đại đế đến cùng ra sao trình độ hỏa thần tổ vu trúc dung thực lực tu vi cảnh giới như thế nào lâm g i ậ t hiện tại không được biết nhưng là mặc kệ hỏa thần tổ vu trúc dung lúc trước đến cùng cường đại đến cỡ nào lâm g i ậ t đều không cho rằng đối phương sẽ so với chính mình còn mạnh hơn mà liên hiện tại mà nói nơi đây đã không biết tồn tại cỡ nào tháng năm dài đằng đắng rất nhiều bố chi đã mất đi hiệu lực còn không phải nguyên chủ nhân bố trí lâm dật cho là mình có đầy đủ lực lượng có thể cưỡng ép đem nơi đây c h u y ể n thừa cho cưỡng ép thu hoạch tới tay tại lâm dật nói chờ chút muốn mạnh mẽ thu hoạch nơi đây c h u y ể n thừa đằng sau đoàn đức chân nhân cùng lâm dật liền bắt đầu đối với tình huống chung quanh tiến hành kỹ lưỡng hơn quan sát cùng nghiên cứu sau một khoảng thời gian lâm dật cùng đoàn đức chân nhân đem nơi đây hoàn toàn thăm dò một lần trải qua bọn hắn dò xét nghiên cứu xác định nơi đây trừ hình người mặt thú hỏa thần tổ vũ trúc dung pho tựa bên ngoài không có cái gì mặt khác có giá trị địa phương lâm dật đứng tại hỏa thần tổ vũ trúc dung pho tựa phía trước trên bệ đá ngẩu đầu nh tại khoảng cách gần như vậy nhìn về phía pho tượng sau lâm giật cảm giác được một cỗ lửa nóng khí tức đập vào mặt hắn chậm rãi đưa tay một cỗ khí tức khổng lồ từ trong cơ thể của hắn vươn ra hướng thẳng đến pho tượng bao phủ tới trong nháy mắt này không khí chung quanh phản phát triển để ngưng kết tiếp lấy một cỗ vô hình m à bàn g bạc lực lượng tại lâm giật khống chế bên dưới đối với pho tượng tiến hành xâm lấn theo lâm giật thủ đoạn không ngừng thi triển hỏa thần tổ vũ trúc dùng pho tượng xuất hiện nhàn nhạt ánh lửa tại dưới ánh lửa kia hỏa thần tổ vũ trúc dùng pho tượng như cùng sống đi qua một dạng tàn mắt ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm kh như là muốn phần thiên diện địa một dạng hướng phía lâm giật c ủ a tới nhưng lâm giật chỉ là phát tay lực lượng cường đại liền đem ngọn lửa này khí tức trực tiếp áp chế vây anh đ ư ơ n g theo một tiếng vang thật lớn h ỏ a d i ễ m khí tức bị lâm giật lực lượng áp chế tách ra hỏa thần tổ vũ trúc dung trên pho tượng khí tức khủng bố cũng tại lâm giật lực lượng cường đại bên dưới bắt đầu sụp đổ mà cũng liền vào lúc này hỏa thần tổ vũ trúc dung trên pho tượng từng đạo ánh lửa lấp lóe một đạo uy nghiêm mà nóng nảy thanh âm đột nhiên văng lên các ngươi người nào vì sao cường pha ta chi truyền thừa đối mặt đột nhiên thanh âm để lâm giật có chút dừng lại, mở miệng là có nhất định ý thức tồn tại sao có thể tâm sự sao đối mặt lâm giật nói tới một lát thiên lặng sau một thanh âm lại lần nữa vang lên ta chính là trúc dung lưu lại truyền thừa chỉ vì người hữu duyên ngươi không phải ta người hữu duyên mong rằng các hạ có thể đem truyền thừa lưu cho người hữu duyên tại đối phương thanh âm này t r u y ề n tới sau lâm giật hướng phía đoàn đức chân nhân nhìn thoáng qua cả hai đều là khẽ lắc đầu thanh âm là có hỏa thần tổ vu trúc dung pho tượng cũng có nhất định phân biệt ý niệm lưu lại đáng tiếc đây chỉ là nó bản thể thiết lập tốt một loại cố định quy tắc đối phương cũng không có cách nào cùng lâm g i ậ t tiến hành cái gì hữu hiệu cầu thông giao lưu ta chính là truyền thừa người hữu duyên mà lâm g i ậ t vừa dứt lời hỏa thần tổ vu trúc dung trên pho tượng đột nhiên hiện ra một cỗ cảng cường đại hơn lực lượng h ỏ a diễm hướng phía lâm g i ậ t đập vào mặt hiển nhiên nơi đây truyền thừa cố định chương trình quy tắc cũng không tán thành lâm g i ậ t là nó truyền thừa người hữu duyên lâm g i ậ t đối mặt bất thình lình lực lượng hòa diễm trong ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm h ã n cũng không vận dụng t o n lực chỉ là lấy bộ phận lực lượng tiến hành ngắn cản tùy ý ngọn lửa kia chi lực đánh thẳ lại là một tiếng vang thật lớn lực lượng hỏa diễm cùng lâm giật lực lượng chạm vào nhau b ộ c phát ra mãnh liệt năng lượng ba động nhưng mà tại lâm giật trước mặt thực lực tuyệt đối hỏa diễm chi lực này như là trò đùa giống như bị tùy tiện hóa giải xem ra ngươi cũng không tán thành ta là truyền thừa người hữu duyên a lâm giật khép lời một tiếng trong mắt lóe lên một t i a lanh ý hắn hiểu được muốn thu hoạch được phần truyền thừa này vẫn là phải đánh vỡ truyền thừa này bên trong một ít cố định quy tắc thế là lâm giật hít sâu một hơi lực lượng trong cơ thể bắt đầu điên cuồng phun trào thủ đoạn hắn liên tiếp thi triển một cỗ so vừa rồi càng cường đại hơn khí tức tử trong cơ thể hắn bộc phát mà ra hướng thẳng đến hỏa thần tổ vũ trúc d u n g pho tượng bao phủ tới tại nguồn lực lượng này trùng kích vào hỏa thần tổ vũ trúc d u n g trên pho tượng lực lượng hỏa diễm bắt đầu run dày kịch liệt phảng phất muốn sụp đổ bình thường hỏa thần tổ vũ trúc d u n g pho tượng bên trong một ít đặc biệt chương trình quy tắc bị lâm giật làm hỏng rơi mà pho tượng bản thân cũng tại nguồn lực lượng này trùng kích vào bắt đầu phát ra trận trận tiếng vụ vũ một tiếng đinh thái n ứ c góp tiếng bang hỏa thần tổ vũ trúc dùng pho tượng tại lâm giật lực lượng cường đại bên dưới tại h h chỗ à Mà bàng n năng lượng một một cỗ đá vụ. b c buộc từ đó phát thẳng t đó mà ra, r sông lên ờ Tại c ỗ năng lượng này trùng tích vào nơi đây cũng bắt đầu run dày lên không khí chung quanh phảng phất bị nhen lửa bình thường trở nên nóng rực không gì sánh được mà tại c ỗ năng lượng này trung tâm lâm g i ậ t thân ảnh sừng sững bất động hắn đưa tay chột một cái một c ỗ b à n g bạc năng lượng bản nguyên tượng như cùng nghe lời hài tử giống như bị hắn thu nhập trong lòng bàn tay cố này năng lượng bản nguyên bên trong liền có trúc dùng truyền thừa về phấn nguyên bản tồn tại trong pho tượng cái kia một chút lưu lại ý thức tại hỏa thần tổ vũ trúc dùng pho tượng hóa thành đá vụn một khắp này đã cùng nhau tiêu tán tại lâm giật thu hoạch đến cố này năng lượng bản nguyên lúc bên cạnh đoàn nước chân nhân đi tới pho tượng đá vụ n bên cạnh tại cái này đá vụ n phía trên có một cái lớn chừng ngón cái ngọn lửa cái này ngọn lửa thản ra có thể thâm t h ú y lửa nóng chi lực lâm giật hướng phía nhìn bên này một chút sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút t h ầ n n i ệ m tiến vào trong tay hắn năng lượng bản nguyên bên trong một lát sau cố này năng lượng bản nguyên liền biến mất tại lâm giật trong tay ma ẩn chứa trong đó liên quan tới hỏa thần tổ vũ trúc dung truyền t h a đã bị lâm g ậ t thu hoạch đến lúc trước sở nhiên tiếp nhận nữ ba truyền t h a lúc thao tốn không nhỏ thời gian mà lâm g i ậ t cùng sở nhiên không tại một cái trình độ bên trên hắn chỉ là thời gian trong nháy mắt liền đem trong truyền thừa vật hữu dụng đã rút ra đi ra mà cái kêu bản nguyên năng lượng bên trong lận chứa một chút đặc thù ý đồ đối với lâm g i ậ t tiến hành một chút cải tạo nhưng bị lâm g i ậ t tự thân tự chủ liền cho che đậy ở bên ngoài lâm g i ậ t khi lấy được truyền thừa cùng một chút tin tức đằng sau trực tiếp lách mình đi tới đoàn đức chân nhân bên cạnh nhìn về phía đoàn đức chân nhân ngay tại quan sát ngọn lửa sư phụ cái này ngọn lửa là chút dung tu luyện ra được bản nguyên lửa phân chia ra tới nó bị chúc dung xưng là là chúc dung thiên hỏa xem như một loại ph Đối m ặ trong Lâm g i đó có chút hình gật ảnh chính g là n hỏa thần tổ vũ trúc dung truyền thừa trong truyền thừa có một chút liên quan tới hỏa thần tổ vũ trúc dung tin tức trong đó có chút hình ảnh chính là hỏa thần tổ vũ trúc dung lợi dụng hắn trúc dung thiên hỏa đến công phạt tự nhân đối với trúc dung thiên hỏa nếu như có thể đem nó tẩm bổ đứng lên cường đại đến cỡ nào lâm g i ậ t cũng là có cái đại thể khái niệm đối mặt đoàn đức chân nhân nói tới lâm g i ậ t k h ẽ gật đầu biểu thị trúc dung thiên hòa phi thường cường đại như thế nào ân đạt được một bộ tên là xích đế kinh công pháp kinh văn truyền thừa cùng một chút liên quan tới trúc dung tin tức lâm g i ậ t cùng đoàn đức chân nhân chia sẻ một phen sau hai người lại thương thảo nghiên cứu một chút sau do lâm g i ậ t xuất thủ đem trúc d u n g thiên hỏa cho lấy đi lâm dật nơi này lúc trước thời điểm t ừ tại lam tinh bên trên từng thu được một loại tên là địa tâm diễm dị hòa điệu tâm diễm là một loại tại địa tâm trải qua năng lượng đặc thù cùng hoàn cảnh đặc thù mà sinh ra một loại dị hỏa thời điểm ban sơ lâm g i ậ t còn cần đ ị a tâm diễm đến luyện chế đan dược này một ít đồ vật về sau theo lâm g i ậ t thực lực nhanh chóng tiêu t h ă n g dị hỏa đ ị a tâm diễm đối với lâm g i ậ t mà nói liền không có nhiều tác dụng lớn chỗ lâm g i ậ t lấy đi trúc dung thiên h ỏ a sau liền cùng đoàn đức chân nhân đi tới kế tiếp địa phương nơi này trên bích h ỏ a là cộng công va chạm bất chu sơn dẫn đến thiên địa hai nạn trầm cảnh đoàn đức chân nhân đối với lam tinh truyền t h u y t ế t thần thoại hiểu rõ không ít sang đây xem đến bích hòa sau liền nhận ra để đoàn đức chân nhân quan sát một phen bích họa đằng sau lâm giật mở ra b í c tượng thuần thông đạo tiến vào bên trong khi nhìn đến hai cái đứng chung một chỗ đối mặt pho tượng sau đoàn đức chân nhân cùng lâm giật lúc trước nhìn thấy thời điểm phản ứng không sai biệt lắm bố trí này nơi đây người có phải hay không cùng hai vị này có t h ù hận gì a đối mặt đoàn đức chân nhân nói tới lâm giật nô nỗi chỉ nói ra ai biết được ta cảm giác tối thiểu nhất là không có hảo ý sư phụ chúng ta xem trước một chút nơi này có không có cái gì manh mối tin tức lúc trước họa thần tổ vũ trúc dung truyền thừa trong tin tức lâm giật mặc dù đạt được một chút tin tức nhưng là những tin tức này bị lâm dật tự thân hiểu biết cũng không thêm ra đến bao nhiêu chỉ có thể nói là thông qua truyền thừa tin tức sau có chút lúc đầu không bị chứng thực đồ vật đạt được nhất định chứng thực lúc này lâm dật chờ mong cái này có cộng công cùng chuyên hút pho tượng địa phương có thể có c à n g có nhiều dùng manh mối mà tại lâm dật cùng đoàn đức chân nhân nhằm vào nơi đây tiến hành thăm dò thời điểm vô thủy đại đế bọn hắn cái chỗ kia có một cái cỡ lớn hỏa diệm sơn mạch bên trong một cái núi lửa đột nhiên có đại lượng hỏa diễm phân phát ra vô thủy đại đế các loại đại đế chỗ cái chỗ kia cùng một phương thế giới bên trong một viên tinh cầu không có cái gì quá lớn khác biệt phía trên có các loại sông núi dày núi có các loại rừng rậm hồ nước hải dương chỉ bất quá đối với đế tinh thế giới lam tinh trên thế giới đế tinh cùng lam tinh cái chỗ kia không gian vô cùng kiên cố t h ụ ảnh hưởng này mặt khác các loại sản phẩm cũng cùng đế tinh lam tinh cực kỳ khác biệt l i ê n cái chỗ kia phổ thông một khối đá mật độ đều là đế tinh lam tinh phổ thông tảng đá mật độ rất nhiều lần đặt ở đế tinh lam tinh thế giới lời nói bằng vào cái chỗ kia một khối phổ thông tảng đá đều có thể chế tạo ra đến tính chất cực kỳ binh khí cứng rắn phát vào một bông hoa một cọn cỏ các thứ cũng đều là như vậy cùng đế tinh lam tinh trên thế giới có cực kỳ khác biệt trên bản chất khác biệt cộng công tại lam tinh trong truyền thuyết thần thoại là lam tinh trong thần thoại thủy thần phụ trách quản lý thiên hạ thủy lợi thiên hạ nước đều thuộc về cộng công trừng ư quản có thần thoại trong truyền thuyết miêu tả hãn lợi dụng tự thân những năng lực này thường xuyên cùng hồng thủy hỏa hoạn các loại thiên thai làm đấu tranh nhưng là bởi vì t r ị thủy sự tình cùng chuyên h ú c phát sinh mâu thuẫn cuối cùng diễn biến thành kinh tiên động địa chiến tranh tại cộng công tại sau khi thất bại tức giận đụng vào bất chu sơn dẫn đến thiên thể trật tự bị phá hư đã dẫn phát tịch quyền thiên hạ đại hồng thủ lam tinh trong truyền thuyết thần thoại là lam tinh bên trên hoàng đế t ử tôn là một vị nhân loại thống lĩnh có lam tinh truyền thuyết thần thoại miêu tả chuyên húc cùng nữ hoa là vợ chồng quan hệ hai người cộng đồng sinh sôi nhân loại nữ hoa bóp đất tạo ra con người chuyên húc thì giao phó nhân loại trí tuệ cùng đạo đức liên quan tới chuyên húc cùng cộng công đại chiến còn có chuyên thuyết thần thoại là cả hai v ị tranh đoạt thế giới quyền thống trị mà đưa tới chuyên thuyết thần thoại chỉ là truyền thuyết thần thoại cụ thể đến cùng là tình b u ố n g như thế nào đã sớm sai lệch mà lâm g ậ t cho là cứ dựa theo hiện tại thế giới quan đến xem cộng công cùng chuyên húc giao chiến có thể là một loại đạo tranh nhưng là bất kể như thế nào các loại trong truyền thuyết thần thoại cộng công cùng chuyên húc đều hẳn là định nhân có người tại côn lôn sơn đem bọn hắn pho tượng bố trí cùng một chỗ đồng thời để bọn hắn ở vào đối mặt trạng thái mà lại pho tượng kêu bên trong còn có truyền thừa của bọn hắn t h â m ý trong đó ý vị sâu xa tại trải qua một phen đối với chỗ này do xét sau đoàn đức chân nhân cùng lâm giật nhìn về phía cộng công cùng nước chuyên du pho tượng đoàn đức chân nhân nói ra các người lam tinh truyền thuyết thần thoại dòng thời gian quá phức tạp đi rất nhiều đều ngay cả không lên nếu là bọn hắn đều là ở vào một thời đại lời nói vậy các ngươi làm tinh chẳng phải là có đông đảo đại đế tồn tại dù là có chút khủng bố à. đối mặt đoàn đ ứ c chân nhân nói tới lâm giật khẽ lắc đầu nói ra đều là truyền thuyết thần thoại khó phân thật giả nó bản thân dựa theo hiện tại đến xem khẳng định đều là có nguyên hình nhưng chuyện này chỉ có thể nói là đại biểu có những nhân vật này tồn tại về phần có phải hay không phát sinh qua trong truyền thuyết thần thoại sự t ì n h vậy thì có chờ khảo chứng dựa theo một chút truyền thuyết thần thoại trúc dung là một vị tổ v u là bàn cổ khai thiên tích địa sau tinh huyết biến thành mười hai tổ vu một trong cùng cộng công cùng là mười hai tổ vu một trong nhưng còn có truyền thuyết thần thoại nói trúc dung là xích đế là hòa thần viêm đế tử tôn mà cộng công là trúc dung nhi tử nhưng bọn hắn một hỏa một nước làm sao cảm giác cũng không giống là có tầng này liên quan về phần nguyên nói dòng thời gian vấn đề dựa theo lam tinh truyền thuyết thần thoại lời nói hoàng đế viêm đế hay là lam tinh mấy ngàn năm trước nhân v ậ t rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại nhân vật đều là tại bọn hắn đằng sau đây càng là đối với không lên có rất nhiều sự tình kỳ thật chính là như vậy có thể là phát sinh qua cũng có khả năng chính là hậu nhân bịa đặt đi ra hoặc là có một số việc phát sinh qua nhưng là chỉ là một chuyện nhỏ bị hậu nhân nghe nhầm đồn b ệ n đằng sau khuếch ạ i không phải kinh nghiệm bản thân niên đại đó chỉ là nương tựa theo một chút nông cạn manh mối là thật náo không rõ đến cùng tình huống như thế nào đối mặt lâm giật nói như vậy đoàn nước chân nhân nghị nghị so đối với lâm giật nói ra đ ộ nhi người tiếp xúc cái chỗ kia lối b ả o tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác nhau rất lớn chúng ta suy tính qua cái chỗ kia thời gian đại khái là cùng chúng ta chỗ thế giới thời gian khác biệt ngươi nói có khả năng hay không lúc trước lam tinh thế giới thời gian cùng cái chỗ kia cùng loại cùng hiện tại là không dầu mới hoặc là nói lam tinh thế giới đã từng chính là cái chỗ kia phân chia ra tới không thể không nói đoàn đức chân nhân n a o động lớn hắn đem l a m tinh cùng đế tinh cùng cái chỗ kia cho liên hệ đến cùng một chỗ tại đoàn đức chân nhân sau khi nói xong lâm dật xa vào đến trong trầm tư suy tư trong đó liên quan tính chương 768, m ộ t loại mạch suy nghĩ mới chương 768, m ộ t loại mạch suy nghĩ mới mỗi người có mỗi người ý nghĩ không ai có thể thứ gì đều có thể nghĩ đến lâm dật mặc dù thực lực vô cùng cường đại nhưng cũng giống vậy làm không được chú đáo cái gì đều có thể nghĩ ra được đoàn đức chân nhân n a o động mở rộng ý nghĩ cho lâm dật cung cấp một cái mạch suy nghĩ mới làm tinh từ khi có sự ghi chép bắt đầu ghi chép d à i nhất chính là long quốc long quốc l ư u lấy hai triệu năm nhân loại sử một vạn năm văn hóa sử hơn năm nghìn năm văn minh sử hơn năm ngàn năm trước long quốc mới có cái này tương đối hệ thống văn minh sử lưu t r u y ề n đến nay đây đã là làm tinh bên trên d à i nhất văn minh lịch sử làm tinh bên trên các loại truyền thuyết thần thoại có không ít là sen kẽ tại mấy ngàn năm trước đến hàng vạn năm trước văn hóa trong sử còn có rất nhiều thời gian tuyến là phi thường mơ hồ không biết là bao nhiêu năm trước sự tình hơn năm năm văn minh sử đối với trước kia lam tinh mà nói là một đoạn g i i đằng đáng thuế nguyện thế nhưng là đối với đế tinh mà nói hơn 5.000 n ă m đều tương đương với cận đại có không ít nhân loại tu sĩ là từ hơn 5.000 n ă m trước sống tới ngày nay thì như nói thần vương cơ không hư lam tinh cùng đế tinh nối tiếp sau hiện tại trên cơ bản không có người cho là lam tinh d à i nhất văn minh sử chỉ có hơn 5.000 n ă m trước lúc này đại khái là xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại dẫn đến lam tinh bên trên văn hóa lịch sử đứt gãy l i ê n như là hiện tại lam tinh kịch liệt bành trướng chỉnh thể diện tích làm lớn ra vô số lần một dạng nếu không phải lúc đó có thể tiến vào đế tinh trong thế giới tại lam tinh bành trướng trong quá trình lam tinh bên trên đã xuất hiện một trận quét sạch toàn cầu sinh linh đại diệt、tuyệt. lam tinh phía trên sinh mệnh văn hóa chờ chút sẽ toàn bộ bởi vậy tan thành mấy khói hiện tại lam tinh bên trên liên quan tới mấy ngàn năm trước truyền thuyết cơ bản đều là truyền miệng lưu truyền xuống đông đảo truyền thuyết thần thoại đều có rất nhiều phiên bản không ai nói rõ được phiên bản nào là thật mà dựa theo rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại đại khái lưu truyền trong đó rất nhiều thời gian tiến là lẫn nhau sen kẽ không khớp đoàn đức chân nhân phỏng đoán lam tinh thế giới có thể là từ cái chỗ kia phân chia ra tới một thế giới quả thật có loại khả năng này cái chỗ kia lâm giật cùng dao vân nhi ban đầu ở hoang cổ cấm địa tới gần qua cửa、vào. trong đó tốc độ thời gian trôi qua là càng đến gần cửa và càng chậm rãi nếu như lam tinh thế giới là cái chỗ kia phân chia ra tới một thế giới nó trước kia tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện tại khác biệt tốc độ thời gian trôi qua là đang biến hóa như vậy rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại nội dung trong đó rất nhiều liên quan thì càng có thể dính líu quan hệ càng có độ chuẩn xác mà dựa theo đã biết tình huống mặc kệ là nữ hoa hay là t r ú c d u n g từ nó chuyển t h ừ a xuống công pháp đến xem đều là đại đế cấp bậc tồn tại lâm giật cùng đoàn đức chân nhân trước mắt cộng công cùng chuyên h ú c dựa theo các loại t r u y ề n thuyết thần thoại đến xem lời nói to lớn khái cũng là đại đế cấp bậc tồn tại đế tinh thế giới từ xưa đến nay một mực chỉ có thể có được một vị tu sĩ chứng đạo thành đế có người chứng đạo thành đế sau liền sẽ chấn động thiên địa quy tắc chấn áp đương đại tại đại đế đương đại thiên đ ị a quy tắc gáp chế xuống những người khác không cách nào lại chứng đạo thành đế lam tinh thế giới thiên đ ị a quy tắc cùng đế tinh thế giới giống nhau ý hệ mà lại bởi vì lam tinh thế giới lúc trước cùng đế tinh thế giới liên hệ rung hợp hai thế giới thiên đ i ệ quy tắc tập dung hiện tại lam tinh thế giới cùng đế tinh thế giới. k ỳ thật đều có thể xem là cùng một thế giới bởi vậy cũng dẫn đến lam tinh thế giới cùng đế tinh thế giới là một loại tình huống thiên địa quy tắc đối với đại đế phía dưới giai đoạn nào đó tu sĩ có áp chế không cho phép hậu nhân chứng đạo thành đế lâm dật lúc trước mượn nhờ giao vân nhi chứng đạo thành đế thời điểm đột phá hoàn toàn là thuộc về k h á c loại chứng đạo là dựa vào lấy tự thân không gì sánh kịp cường đại cỡ nào lực lượng mượn nhờ một thời cơ lấy lực phá quan cưỡng ép đánh cắp tới trở thành đại đế đằng sau lâm dật cùng giao vân nhi mới rõ ràng hơn vì sao từ xưa đến nay chỉ có thể có một người chứng đạo thành đế không phải cái gọi là có người chứng đạo xưng đế sau c h â n áp v ạ c cổ không còn cho phép nhân chứng khác đạo thành đế mà là phương thế giới này nó phương diện nào đó dung nạp cực hạ n chính là có thể làm cho một người chứng đạo thành đế nó nếu có nhân chứng đạo thành đế những người khác còn nhất định phải chứng đạo thành đế lời nói đối với thiên địa bản nguyên là một loại cực lớn tổn thương thiên địa vì tự b ệ c a n đoan tự thân không bị hao tổn mới có thiên địa quy tắc đối với người đến sau hạn chế không còn cho phép người thứ hai chứng đạo thành đế lâm giật khi đó cùng giao vân nhi chứng đạo thành đế thiên đ i ệ hạ xuống t i ế t tiếp đã là vùng thiên đ i ệ này m ạ nhất đó là vùng thiên địa này là dùng hết khả năng ngăn cản lâm giật chứng đạo thành đế thế nhưng là lâm giật thực lực thật sự là quá mức biêu hãn mạnh nhất thiên kiếp chi lực không thể ngăn cản được lâm giật để lâm giật phá vỡ tầm kia hạn chế năng lực lớn nhất đều không có ngăn cản lâm giật chứng đạo thành đế mà lâm giật tại phá vỡ gông cùng xiềng xích sau thực lực tổng hợp tăng mạnh thiên địa lúc này căn bản không có năng lực tiếp tục hạn chế lâm giật thậm chí có thể nói nếu như cấp cho lâm giật đầy đủ thời gian lâm giật liên vùng thiên địa này đều có thể cho đánh vỡ để thế giới sụp đổ n ữ hoa trúc dung mọi người đã từng đều là đại đế cấp bậm tồ nếu như bọn hắn là cùng thuộc tại một thời đại lời nói như vậy đại biểu cho lam tinh thế giới đã từng không chỉ một vị đại đế dựa theo lam tinh thế giới hiện tại tiêu chuẩn lâm dật cùng giao vân nhi chứng đạo thành đế sau cũng không thể tại trèo chống nhân chứng khác đạo thành đế mà cái chỗ kia khẳng định là có nhiều vị đại đế cấp bậc tồn tại ở trong đó đại biểu cái chỗ kia có thể tiếp nhận càng nhiều đại đế cấp bậc tồn tại lam tinh thế giới nếu như nói là cái chỗ kia phân chia ra tới một bộ phận cho nên lúc ban đầu có thể tiếp nhận nhiều vị đại đế tồn tại ngược lại là thật hợp lý tu sĩ đến tiên đại cảnh liên có thể lợi dụng tự thân lực lượng bản nguyên đến lấy ra một khối mảnh vỡ không gian đến chế tác được một cái bí cảnh tiểu thế giới tu sĩ càng mạnh mẽ lợi dụng mảnh vỡ không gian cùng tự thân lực lượng bản nguyên kiến tạo bí cảnh trong tiểu thế giới quy tắc càng hoàn thiện chỉnh thể càng kiên cố liên hiện tại mà nói lâm g i ậ t nếu như m u ố n hắn hoàn toàn có thể hao phí thời gian dài đem lam tinh hoặc là đế tinh thế giới cắt đ ứ t ra trở thành hai thế giới đến lúc đó chia cắt thế giới đều có thể có được tương đối hoàn chỉnh thiên địa quy tắc có thể coi như là hai cái hoàn chỉnh đại thế giới chỉ bất quá mặc kệ là chia cắt lam tinh hay là đế tình đối với lâm g i ậ t mà nói trừ hao phí đại lượng thời gian bên ngoài không có một chút tác dụng nào hãng tự nhiên cũng sẽ không như thế đi làm loại này không có ý nghĩa sự tình lâm g i ậ t suy nghĩ suy tính một phen đem đã biết một chút tin tức dựa theo mạch suy nghĩ mới chỉnh lý một lần có không ít mới đầu mối tại đạt được một chút kết luận mới sau lâm g i ậ t hít sâu một hơi đối với đoàn đức chân nhân nói ra sư phụ n g ư ơ i nói có đạo lý ta càng nghĩ càng cảm giác lam tinh cùng cái chỗ kia có cực lớn liên quan bất quá bây giờ không phải quá nhiều lúc cân nhắc những thứ này trước đem hai cái này pho tượng bên trong truyền thừa lấy ra nhìn xem cộng công cùng chuyên hút ở giữa đến cùng là cái gì liên quan nghe lâm giật nói như vậy đoàn đức chân nhân hơi lui ra phía sau một chút để lâm giật thi triển thủ đoạn đến thu hoạch cộng công cùng chuyên h ú c trong pho tượng truyền thừa chương bảy trăm sáu mươi chín để cho người ta ngạc nhiên tin tức chương bảy trăm sáu mươi chín để cho người ta ngạc nhiên tin tức lúc trước lâm giật thu hoạch trúc dung truyền thừa thời điểm xuất hiện một chút tình huống mà bây giờ cộng công cùng chuyên h ú c trong pho tượng khả năng đều có truyền thừa tồn tại mặc dù không biết nó giữa hai bên tại sao lại bị người cho an bài vào cùng một chỗ nhưng lâm g ậ t cho là nếu như nó truyền thừa xuất hiện cộng công cùng chuyên hút bản thân là đối địch có thể sẽ có cái gì tình huống phát sinh vì để tránh cho có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh lâm giật tại động thủ trước đó đầu tiên là đối với hai cái pho tượng tiến hành c á c h rời phong cấm phong cấm đằng sau quá trình l i ề n cùng lúc trước lâm giật thu hoạch trúc dùng truyền thừa thời điểm không sai b i ệ lắm cũng không lâu lắm lâm giật tuần tự đạt được cộng công cùng chuyên hút truyền thừa cộng công cùng chuyên hút pho tượng tại truyền thừa bị lâm giật thu hoạch được sau hóa thành một chỗ đá vụ tại hai cái truyền thừa tới tay sau lâm giật thần sắc có chút biến hóa đoàn n ư c chân nhân tại lâm giật đạt được hai cái truyền thừa đằng sau kiểm tra một phen trên đất đá vụ sau tiến lên hỏi thăm lâm dật tình huống đối mặt đoàn đ ứ c chân nhân hỏi thăm lâm dật đối với nó nói ra c ậ u công truyền thừa là một bộ nước chú trải qua công pháp tu luyện kinh văn chuyên húc lưu lại truyền thừa là chạy chạy đế kinh bọn chúng đều là đại đế kinh văn nghe nói lâm dật nói như vậy đoàn đ ứ c chân nhân khẽ gật đầu trước lúc này lâm dật cùng đoàn đ ứ c chân nhân liền suy tính c ậ u công cùng chuyên húc là đại đế cấp bậc tồn tại trừ cái này ngươi còn được đến tin tất gì với mới lâm dật biểu tình biến hóa đoàn n ư c chân nhân là nhìn ở trong mắt đối với công pháp tu luyện truyền thừa đoàn đức chân nhân không phải rất chú ý hắn càng chú ý chính là tại truyền thừa này bên trong còn có cái gì liên quan tới cộng công cùng chuyên hút mặt khác tin tức đối mặt đoàn đức chân nhân hỏi thăm lâm dật có chút dừng lại sau có chút cảm thán đối với nó nói ra sư phụ có một số việc dựa vào suy đoán thật sự là không cho phép cộng công cùng chuyên hút đại chiến thế nhân lưu t r u y ề n tới nay rất nhiều loại truyền thuyết thần thoại nói thật tại không hiểu rõ trước đó ta cho là có khả năng nhất bọn hắn là bởi vì đạo tranh mới phát sinh đại chiến bất quá tình huống thật thật sự là cùng nghị t r a n l ệ quá xa một mực chờ lấy lâm giật nói cho cùng tình huống như thế nào đoàn đức chân nhân nhìn lâm giật một bộ thổn thức bộ dáng tức giận nói đừng thưa nước đục thả câu mau nói đến cùng là thế nào cái tình huống cộng công cùng chuyên hút đại chiến không phải trong truyền thuyết thần thoại như thế mà là bởi vì một nữ nhân nữ nhân ân là vì một nữ nhân hai người bọn họ đồng thời thích một cái bọn hắn bởi vì nữ nhân này mà phát sinh rất nhiều mâu thuẫn cuối cùng sinh ra kinh thiên địa đại chiến đối mặt lâm giật nói tới đoàn đức chân nhân khẽ nhữ mày hắn thật không nghĩ tới cộng công cùng chuyên hút lưu lại đông đảo phiên bản chuyển thuyết thần thoại đại chiến tình huống thật lại là vì một nữ nhân nữ nhân này là ai không biết truyền thừa trong tin tức không có sư phụ n g ư ơ i biết cuối cùng vì sao cộng công sẽ va chạm bất chu sơn sao không phải là bởi vì cùng chuyên hút giao chiến thất bại sao lâm giật khẽ lắc đầu trên mặt mang theo một chút thổn thức đối với đoàn đức chân nhân nói ra căn bản không phải lúc đó cộng công chiến đấu căn bản cũng không có chiến bại hơn nữa còn thắng hắn sở dĩ sẽ va chạm bất chu sơn là bởi vì hắn thắng chiến đấu thua nữ nhân cộng công cùng chuyên hút bọn hắn cộng đồng ưa thích nữ nhân kia tại cộng công cùng chuyên hút sau đại chiến lựa chọn chuyên hút cậu công không có cam lòng n h ẫ n nhịn không được loại đả kích này thẹn quá hóa g i ậ n mới trực tiếp đánh tới bất chu sơn tại lâm giật nói xong đoàn đức chân nhân trên mặt cũng là lộ ra một chút vẽ phức tạp cái này dựa theo hiện tại đến xem cậu công cùng chuyên húc cũng đều là đại đế cấp bậc tồn tại hai cái đại đế cấp bậc tồn tại sẽ vì một nữ nhân mà tiến hành đại chiến cái này thật sự là có chút để cho người ta khó có thể lý giải được nhìn xem đoàn đức chân nhân nghe được loại tin tức này song cùng chính mình lúc đó không sai biệt làm phản ứng lâm giật lại là đối với đoàn đức chân nhân nói ra còn có một cái tương đối thú vị điểm sư phụ n g ư ơ i biết cộng công cùng chuyên húc còn có cái gì quan hệ sao đoàn nước chân nhân nghe nói lâm giật nói tới không nói gì mà là trắng lâm giật một chút ý là lâm giật làm sao nói nhảm nhiều như vậy gặp đoàn nước chân nhân không để ý chính mình lâm giật cũng liền không tiếp tục thừa nước đục thả câu mở miệng nói ra ta được đến truyền thừa trong tin tức có một cái bọn hắn chiến đấu kết thúc tràn g diện chuyên húc gọi là cộng công là cậu cậu đối với cái này khá lắm cậu cùng mình cháu trai tranh đoạt một nữ nhân vì thế còn bạo phát kinh thiên đại chiến cuối cùng nữ nhân này lựa chọn cháu ngoại của mình cái này nếu là đổi lại là ta là cậu công ta cũng tìm một chỗ một đầu đụng tới cái này cho bọn hắn kiến tạo pho tượng người là biết bọn hắn những quan hệ này mới đưa tượng của bọn họ đặt chung một chỗ à. lâm giật nhìn đ o à n đ ứ c chân nhân thổn thức không thôi trong lòng cảm khái không thôi trong truyền thuyết thần thoại cậu công là trong truyền thuyết thủy thần thần linh các loại trong truyền thuyết đối với nó đều vô cùng điểm tô cho đẹp ai có thể tưởng tượng đến lúc trước cậu công sẽ cùng cháu ngoại của mình tranh đoạt một nữ nhân còn thất bại cuối cùng thẹn quá hóa giận mới va chạm bất chu sơn cho hậu nhân lưu lại một loạt truyền thuyết thần thoại bất quá xem bọn hắn pho tượng bộ dáng. chuyên hút mặc dù là hình người hẳn là một cái nhân tộc có thể dáng dấp có chút kỳ lạ cũng thật khó khăn nhìn đó à đối mặt đoàn đức chân nhân nói tới lâm giật phi thường công nhận gật gật đầu cộng công cùng trúc dung đều là trong truyền thuyết tổ vu bọn chúng đều không phải là nhân loại hình tượng đều là người thân gián thủ thế nhưng là mặc dù là người thân gián thủ nhưng cộng công bề ngoài nhìn qua vẫn còn tương đối tân u tiếu ngược lại là chuyên hút dựa theo lâm giật thẩm mỹ là có chút kỳ lạ tương đối xấu xí ai biết được ta hiện tại đối bọn hắn đều ưa thích nữ nhân ngược lại là càng có hứng thú một chút c ũ nơi g không biết là dạng gì nữa nhân, lại có thể để cộng công cùng nhân, thể chuyên hút hai cái có huyết mạch thân tình ở tồn tại trở mặt thành thú phát sinh đại chiến. nữa tồn n biết lại cái tại đại trở mặt là có có để ở đây truyền thừa đã tới tay lâm giật cùng đoàn đức chân nhân lại xem xét một phen sau từ nơi này rời đi bắt đầu dò xét nghiên cứu mặt khác địa phương địa phương khác bích họa đối với ba khu này có lưu truyền thừa địa phương đều bởi vì thời gian nguyên nhân tương đối mơ hồ không rõ ràng những pho tượng kia cũng là như thế tuyệt đại đa số đều không thế nào hoàn chỉnh bất quá liền xem như như vậy đông đảo phía trên cung điện còn xuất lại bích họa cùng một chút pho tượng còn có thể phân biệt ra được một chút có chút dùng tin tức tỉ như nói có một b ư ớ c mỹ họa h phía trên linh linh tinh tinh khắc họa lấy hai phe cánh giao chiến tình huống đoàn đức chân nhân ở trong đó một phe cánh hình vẽ bên trong tìm được một cái đặc thù sinh linh mà tại lâm giật cùng đoàn đức chân nhân bắt đầu nghiên cứu quan sát địa phương thời điểm cái chỗ kia một c h ỗ phi thường khổng lồ trong hồ nước trong đó nước hồ rung động dữ dội lấy trừ nơi này bên ngoài ở chỗ đó một mảnh đặc thù hải vực mặt ngoài xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy vòng xoáy điên c u ồ n g xoay tròn đem chung quanh nước biển quét sạch hút vào trăm bảy m ư sở nhiên cảm giác đặc biệt trăm bảy m ư sở nhiên cảm giác đặc biệt rất sớm thời điểm trước kia lâm giật cấp độ không cao đối với thế giới này rất nhiều chuyện hiểu rõ có hạn mà lại hắn lấy được tin tức rất nhiều đều là tin đồn dựa theo trước kia lấy được tin tức tu sĩ đều là có tuổi thọ hạn mức cao nhất đại đế tồn tại cũng giống như thế chỉ bất quá có đại đế cấp bậc tồn tại dựa vào bất tử thần dược sống thêm đời thứ hai bởi vì tất cả mọi người cho rằng như vậy thời điểm đó lâm giật tự nhiên cũng là nghĩ đương nhiên cho là đại đế cấp bậc tồn tại tuổi thọ có hạn những cái kia cổ lai đại đế tại trấn áp một thời đại đằng sau tuổi thọ đến hạn mà chết giả mà theo lâm giật thực lực càng ngày càng mạnh đến bây giờ hắn tự thân chứng đạo thành đế lâm giật mới biết được rất nhiều lưu truyền xuống sự t ì n h cùng tình huống thật kỳ thật có rất lớn xuất nhập có rất nhiều đại đế cấp bậc tồn tại không phải đã tuổi thọ đến hạn mà chết mà là đi hướng cái chỗ kia có nhiều thứ cứ như vậy tự thân không đạt tới nhất định độ cao liền hiểu rõ không đến một chút cấp độ sâu tin tức có lẽ trên thế giới này có một ít người không có đạt tới cao như vậy cấp độ cũng biết càng bao sâu hơn cấp độ tin tức nhưng là những người này không hướng bên ngoài nói những người khác tự nhiên cũng liền dựa theo một mực lưu truyền xuống một chút tin tức mà suy đoán cái gọi là ba người thành hổ hậu nhân đều cho là như vậy truyền miệng bên dưới liền xem như một chút hư g i ả sự t ì n h chuyển chuyển cũng thành thật mà người đối với rất nhiều thứ phán đoán cũng đều là căn cứ tự thân kiến thức kiến thức cùng ý nghĩ lý giải để phán đoán đồng dạng một việc khả năng từ hai người trong miệng nói ra liền biến thành là hai cái phiên bản nếu như không phải bây giờ được cậu công cùng chuyên húc trong truyền t h ừ a một chút tin tức lâm giật chân nghĩ không ra cậu công cùng chuyên húc là cậu cùng cháu trai quan hệ giữa bọn hắn lưu truyền xuống kinh thiên đại chiến sẽ là bởi vì một nữ nhân mà liền lấy việc này tới nói bởi vì không có tự mình tinh lịch không có thấy tận mắt từ tới lâm g i ậ t cũng không thể kết luận trong truyền thừa những tin tức này chính là tuyệt đối tình huống thật cũng có thể là đem bọn hắn truyền thừa na di nơi đ â y lưu lại bố trí người tận lực tại bọn hắn trong truyền thừa lưu lại tin tức giả cái chỗ kia tại sở nhiên cùng lâm g i ậ t thu hoạch đến truyền thừa sau có ba khu địa phương xuất hiện một chút nhỏ d ị động vất quá những n à y d ị động không l ớ n lắm cái chỗ kia không có người chú ý đến những n à y nhỏ d ị động mà lâm g i ậ t cùng đoàn đức chân nhân đem toàn bộ trong bí cảnh na di đổ bật toàn bộ xem xét một phen sau đạt được một chút liên quan tới lam tinh trong truyền thuyết thần thoại manh mối đoan đức chân nhân tại h i ể u q u a sau biểu hiện tương đối bình thản mà lâm dật khi nhìn đến lam tinh trong truyền thuyết thần thoại một chút không c h ọ n vẹn tin tức sau có một ít hủy tam quan cảm giác lam tinh đông đảo lưu truyền xuống truyền thuyết thần thoại đối với trong thần thoại đông đảo thần linh đều là tương đối điểm tô cho đẹp nhưng là muốn dựa theo trên bích họa một chút hình ảnh đến xem cùng trong truyền thuyết thần thoại có quá lớn xuất nhập thậm chí có chút lâm dật căn cứ trên bích họa lưu lại một chút hình ảnh đến suy tính cho là cùng trong truyền thuyết thần thoại các loại phiên bản, đều căn bản cũng không phải là một chuyện nơi đây lúc trước h ẳ n là các người lam tinh một chỗ thần linh căn cứ. có rất nhiều thần linh ở chỗ này lưu lại qua dấu chân b ấ t quá nơi đ â y tàn phá quá lợi hại rất nhiều điêu khắc bích họa là người đến sau b ổ khuyết đi lên khó phân thần giả chín con rồng kéo hỏng quan tài trên bích họa sinh linh có một ít ngược lại là có thể tìm tới tương tự hình tượng thông qua điều ấy có thể đoán đại khái đi ra nó thân p h ậ n nhưng này cái bị chín đầu chân long lôi kéo trong quan tài tồn tại một chút mặt k h ắ c manh mối cũng không tìm được đối mặt đoàn đức chân nhân nói tới lâm giật khẽ gật đầu lúc đầu lâm giật đem đoàn đức chân nhân kêu đến chính là cảm giác cái này chín con rồng kéo h ỏ n quan tài cùng đoàn đức chân nhân tiền thân có liên quan kết quả tìm tới cuối cùng cũng không có tìm tới một chút cái gì mặt khác manh mối sư phụ chúng ta đi bên ngoài khu di tích kia nhìn nhìn lại đi đoàn nước chân nhân bị lâm giật kêu đến sau bọn hắn b ấ n tại nghiên cứu dò xét lâm giật lúc trước từ trong bí cảnh na di đi ra những vật kia ngoại giới di tích lâm giật lúc trước đại khái thăm dò một chút còn có không ít địa phương không có tỉ mỉ xem xét hiện tại trong bí cảnh na di đi ra đồ vật trên cơ bản đã toàn bộ xem xét một lần trong đó khả năng còn có chút chi tiết hiện tại không có phát hiện nhưng nếu hiện tại không có phát hiện như vậy thì không phải trong thời gian ngắn liền có thể tìm tới cái này cần về sau có thời gian thời điểm từ từ đối với nó tiến hành nghiên cứu dọ xét tìm kiếm lúc này phùng ngậu tuyết mấy cái tiểu nha đầu còn kết bạn tại trong di tích khắp nơi xem xét trong di tích này rất nhiều thứ cùng lâm giật trong bí cảnh na di đi ra cực độ tương tự chỉ bất quá so với trong bí cảnh na di đi ra trong di tích này rất nhiều thứ càng thêm không trọn vẹn tàn phá có chút trong bí cảnh na di đi ra bích h o ạ mặt trên còn có l ẻ thẻ một chút đồ vật mà trong di tích này hầu hết đã không gì sánh được mơ hồ không thể gặp bất quá nơi đây dính đến rất nhiều lam tinh truyền thuyết thần thoại phùng ngậu tuyết mọi người tại một chút trên bích họa lưu lại hình ảnh nhìn thấy một chút các nàng cho là tương đối thú vị đồ vật lâm dật cùng đoàn đức chân nhân bởi vì đã đối với trong bí cảnh na z i đi ra đông đảo đồ vật thăm dò nghiên cứu một phen trong chỗ di tích này rất nhiều thứ đối bọn hắn mà nói đã không có nhiều thăm dò nghiên cứu giá trị cho nên hai người bọn họ tiến độ thật nhanh bọn hắn rất nhanh liền đối với chỗ di tích này có một lần thăm dò mà liên tại lâm dật cùng đoàn đức chân nhân cho là nơi đây không có cái gì hữu dụng đồ vật thời điểm một mực tại cùng đám tiểu tỷ bội thăm dò phùng mọc tuyết lớn tiếng la lên lâm dật lâm dật người mau tới đây sở nhiên nói nàng nơi này cảm giác được có một ít tình huống đặc biệt chúng ta nghiên cứu một phen không có cái gì phát hiện ngươi qua đây nhìn xem phùng m ộ n g t u y ế t vị trí lâm giật cùng đoàn đức chân nhân lúc trước đều đã tra xét đang nghe phùng m ộ n g t u y ế t kêu gọi sau lâm giật cùng đoàn đức chân nhân thân ảnh lóe lên đi vào các nàng bên cạnh đi vào bên cạnh của các nàng sau lâm giật bốn phía nhìn một phen vẫn là không có phát giác nơi này có cái gì dị thường hắn hướng phía sở nhiên hỏi sở nhiên ngươi cảm giác nơi nào có tình huống là cảm giác gì ân ta nói không rõ lắm chính là cảm giác nơi này giống như có đồ vật gì thuận s ở n h ấ n chỉ, lâm giật cùng đoàn đức chân nhân nhìn về hướng trước mặt một khối c h u ỗ i lùi bia đá lâm giật bọn hắn lúc trước thăm dò không có tiến hành bất luận cái gì tính phá hư thăm dò cơ bản không có hủy hoại cái gì tấm bia đá này lâm giật lúc trước cũng tra xét tại hắn thăm dò trong cảm giác đây chính là một khối phổ thông bia đá không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ bất quá sở nhiên lúc trước đạt được nữ hoa truyền thừa nó bản thân liền có nhất định tính đặc thù hiện tại nàng cảm giác nơi này có tình huống lâm giật biết nó khẳng định không đơn giản hắn lên trước lại lần nữa đối với khối này cao cỡ một người bia đá tiến hành một phen dò xét tại lâm giật gió xét bên trong khối này chửi l ù i bia đá hay l à như là một khối phổ thông bia đá nó nội bộ cũng không có bất cứ gì thường nào đoàn đức chân nhân đồng dạng tiến lên tiến hành một phen xem xét sau đó hướng phía lâm giật lắc đầu hắn đồng dạng là không thu hoạch được gì nghĩ nghĩ sau lâm giật cùng đoàn đức chân nhân l ư ớ t nhau lâm giật đưa tay hướng phía bia đá vỗ tới một bàn tay vỗ xuống sau bia đá hóa thành một đá chương 771, di tích sụp đổ d ị biến chương 771, di tích sụp đổ d i biến lâm giật cùng đoàn đức chân nhân lúc trước xem xét không có vấn đề tấm bia đá này chính là một khối phổ thông vật liệu đá tại cảm ứng một phen sau lâm giật khẽ lắc đầu sau đó nhìn về phía sở nhiên đối với sở nhiên hỏi sở nhiên ngươi bây giờ là cảm giác gì lúc trước sở nhiên cảm giác bia đá có chút tình huống nhưng bây giờ bia đá đều bị lâm giật chỉnh thể hóa thành b ộ t đá cũng không có chuyện gì phát sinh đối mặt lâm giật yêu cầu sở nhiên khẽ lắc đầu sau đó đối với lâm giật nói ra ân ta nói không rõ ràng là cảm giác gì liền ẩn ẩn cảm giác nơi đây khả năng có chút tình huống chính là cảm giác nơi này có cái gì tại sở nhiên sau khi nói xong lâm giật n h ũ n mày hắn đối với vùng hư không này lần nữa tiến hành dò xét đồng dạng vẫn là không có dò xét đi ra cái gì sư phụ ngươi nói có khả năng hay không là tại dưới đất này đối mặt lâm giật nói tới loan đ ứ c chân nhân sau khi suy nghĩ một chút đối với lâm giật nói ra nơi đây mặt ngoài không có vấn đề gì là có khả năng dưới đất bất quá ta cho là cùng ánh sáng đào móc nơi đây không bằng chỉnh thể đem nó khai quật ra nhìn xem tình huống lại nói lúc trước thời điểm trong bí cảnh na di đi ra đồ vật chính là lâm giật đảo ba thước đất chỉnh thể na di đi ra nó đất bên dưới chưa kiến trúc nền tảng cùng một chút trận pháp còn sót lại vật liệu bên ngoài cũng không có thứ gì tồn tại chỗ di tích này dưới mặt đất lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đều dùng thần nghiệm liếc nhìn qua cùng trong bí cảnh na di đi ra tình huống không sai bị ệ lắm có cái gì t r ô n giấu dưới mặt đất tình huống dị thường căn bản chạy không khỏi lâm giật thần nghiệm liếc nhìn n g h e đoàn đức chân nhân nói như vậy lâm giật nghĩ nghĩ sao nhẹ gật đầu lúc trước thời điểm lâm giật không hề động nơi đây di tích là bởi vì di tích di động đằng sau sẽ dẫn đến cùng nguyên bản phát sinh một chút cải biến một chút sửa đổi rất nhỏ khả năng liền sẽ dẫn đến trong đó một chút chi tiết bị che giấu hiện tại bọn hắn đã đối với chỉnh thể đều thăm dò một lần nó đã không nhiều lắm khảo sát giá trị đem nó chỉnh thể rời đi dưới mặt đất có đồ vật gì mai táng trong đó đều sẽ liếc qua tới ngay lâm giật hơi chuyển động ý nghĩ một chút t h â n nghiệm bao trùm toàn bộ di tích tiếp lấy toàn bộ di tích trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên trong di tích đông đảo các loại kiến trúc đồ vật tại di tích này chỉnh thể đột ngột từ mặt đất mọc lên lúc bởi vì phát ra đông đảo cho bụi rất nhiều da đá tại giai đoạn này bên trong từ trên vách tường bị chấn động rụng xuống mà cái này hay là lâm g ậ t tiến hành khống chế tận khả năng để nó bình ổn đồng thời đối với nó tiến hành nhất định bảo vệ kết quả nếu không theo di tích chỉnh thể đột ngột từ mặt đất mọc lên trong toàn bộ di tích đông đảo kiến trúc khả năng đều sẽ tùy theo đồ sụn lâm dật là một tôn đại đế thực lực vô cùng cường đại thế nhưng là có nhiều thứ không phải nói thực lực cường đại liền có thể hoàn toàn giải quyết toàn bộ di tích chiếm diện tích không nhỏ đối với nó chỉnh thể na z i tại na z i trong quá trình rất nhỏ đạt được chấn động là không thể tránh khỏi di tích chỉnh thể đột ngột từ mặt đất mọc lên đằng sau trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hồ sâu mà dưới mặt đất là có một ít nham thạch lớp nước tại hố sâu to lớn sau khi xuất hiện có không ít nước từ dưới mặt đất chảy ra tại lâm giật đem di tích toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên thời điểm đoàn đức chân nhân cùng lâm giật đều chú ý tới dưới mặt đất tình huống nhất là lúc trước sở nhiên nói tới khu vực kia càng là lâm giật độ cao chú ý địa phương bọn hắn thân ảnh luyên đi thẳng tới khu vực này phía dưới lâm giật vung tay lên nơi đây tầng đất nham thạch nhao nhao trôi h ư ớ n bên cạnh một khối c ù n phổ thông giống như hòn đá nhưng là có năm loại màu sắc tảng đá lớn xuất hiện trước mặt của bọn hắn chương bảy trăm bảy mươi hai chín con rồng kéo hồng quan tài đi hướng tương nào chương bảy trăm bảy mươi hai chín con rồng kéo hồng quan tài đi hướng tương nào tảng đá kia to bằng cái thớt trừ nhan sắc không giống với bên ngoài cùng chung quanh mặt khác nham thạch không hề khác gì nhau tại lâm giật bọn họ chạy tới sau phùng n hậu tuyết mấy cái tiểu n h a đầu cũng là từ đằng xa hướng phía bên này chạy tới s ở nhiên lại tới sau chỉ vào có được năm loại màu sắc tảng đá lớn giòn vừa nói là nó chính là nó ta chính là đối với nó có chút cảm ứng nói thật k h ố này có được năm loại màu sắc tảng đá lớn nó cùng phổ thông tảng đá không có gì khác nhau nếu không phải sở nhiên có chỗ phát giác lâm giật đem toàn bộ mặt đất toàn bộ thanh lý là rất khó tìm kiếm được nó thế gian có rất nhiều đồ vật chính là như vậy khả năng thứ n h ấ t thẳng ngay tại trước mặt ngươi ngươi cũng không phát hiện được có đôi khi thứ nào đó ngươi càng là muốn đi tìm càng là tìm không thấy ngược lại là trong lúc lơ đãng khả năng liền trùng hợp tìm được để sở nhiên có cảm ứng đồ vật tìm được lâm giật đưa tay đem khối này có được năm loại màu sắc tảng đá lớn thu lấy đến phía trước khối này có năm loại màu sắc tảng đá lớn cùng lúc trước lâm giật tại nữ ba pho tượng vỡ vụn sau khối kia ngũ sắt thạch đầu là giống nhau như lúc đồng dạng chất liệu phổ thông đồng dạng năm loại nhan sắc đại khái cũng là ngũ thải thần thạch mất đi năng lượng sau còn sót lại vật liệu mà liền tại lâm giật đem tảng đá kia thu lấy đến trước mặt sau khối này bản thân không có bất kỳ cái gì năng lượng tảng đá đột nhiên phát ra nhàn nhạt hào quang năm màu hào quang năm màu lõe lên một cái rồi biến mất lâm giật bọn hắn vào lúc này tất cả đều nhìn về hướng trên đỉnh đầu lơ lường di tích lâm giật tại hào quang năm màu lõe lên thời điểm liền có cảm ứng lúc này lâm giật hoàn toàn có năng lực đem hào quang năm màu này cho trở lại bất quá lâm giật không có làm như vậy mà là thuận theo tự nhiên muốn nhìn một chút còn có, có cái ó c gì dị tượng xuất hiện mà tại hào quang năm màu lóe lên một cái rồi biến mất đằng sau đỉnh đầu bọn họ lơ lửng di tích toàn bộ xuất hiện một vài vấn đề có sụp đổ dấu hiệu lúc này lâm giật đồng dạng có năng lực ngăn cản di tích sụp đổ hắn hướng phía đoàn đức chân nhân nhìn thoáng qua vẫn là không có tiến hành ngăn cản lơ lửng tại bọn hắn phía trên di tích đối bọn hắn mà nói đã không có cái gì tác dụng quá lớn hiện tại có dị thường tình h u ố n xuất hiện di tích sụp đổ liền sụp đổ bởi vì lâm giật không có ngăn cản khống chế sau đó mưa khác toàn bộ di tích xuất hiện toàn diện sụp đổ đ ư ơ n g theo lấy các loại công trình kiến trúc sụp đổ tiếng vang di tích bắt đầu chia năm xẻ bảy đứng lên mà l i ê n tại di tích chia năm xẻ bảy thời điểm có mấy đạo thần hồng từ đằng xa hướng phía bên này bay tới côn lôn sơn dây núi là lam tinh bên trên từ xưa đến nay tương đối nổi danh địa phương bình thường thời điểm cũng có rất nhiều tu sĩ tại côn lôn sơn d â y núi nơi này thăm dò lâm giật bọn hắn tại thăm dò nơi này thời điểm lâm giật cũng không có đối với chung quanh tiến hành phong bế hắn đem di tích cả na di đến trên bầu trời có một ít tu sĩ phát hiện tình huống bên này tới xem xét ở cách nơi này còn cách một đoạn thời điểm bọn hắn ngừng chân dừng lại bọn hắn thấy được di tích toàn diện sụp đổ đồng thời nhìn thấy tại di tích một bên lâm giật bọn người là phùng n mậu tuyết cùng sở nhiên các nàng dựa đi tới mấy cái tu sĩ đều là tương đối tu sĩ trẻ tuổi phùng n mậu tuyết các nàng tại thế hệ tuổi trẻ tu sĩ bên trong là phi thường nổi danh mấy tên tu sĩ này rất nhanh liền nhận ra phùng n mậu tuyết các nàng đối với bên cạnh có người tới gần lâm giật không để ý đến mà là một mực chú ý di tích sụp đổ bởi vì lâm g ậ t năng lượng trèo trống di tích này ý nguyên ở vào giữa không trung di tích theo không ngừng sụp đổ cuối cùng toàn bộ như là khí cầu một dạng toàn diện nổ tung tại di tích cuối cùng nổ tung đằng sau trong di tích một thứ gì đó nhận một cô năng lượng hấp dẫn có đông đảo mảnh vỡ hướng phía ở giữa hội tụ những mảnh vỡ này hội tụ đằng sau hình thành một vật để lâm giật cùng đoàn đức chân nhân trên mặt lộ ra một tia k i n h hỉ chương bảy trăm bảy mươi ba to lớn tế đàn ngũ sắc chương bảy trăm bảy mươi ba to lớn tế đàn ngũ sắc mà ngay tại lúc đó mấy cái nhận ra phùng mậu b ế t đám người tu sĩ hướng phía bọn hắn bên này gần lại tới trừ mấy tu sĩ này bên ngoài còn có không ít thần hồng từ địa phương khác hướng phía nơi đây bày tới tham gia náo nhiệt loại chuyện này chính là một loại bản tính con người khi nhìn đến bên này là phùng mậu tuyết bọn người sau mấy cái nhận ra tuổi của các nàng nhẹ tu sĩ liền hướng phía bên này hơi tới gần muốn cùng phùng mậu tuyết các nàng dựng vào nói hỏi một chút bên này là tình huống như thế nào trừ bọn hắn bên ngoài có càng xa xôi tu sĩ tại cảm giác được bên này có biến sau cũng là hướng phía bên này gần lại gần đối với bởi vì di tích mà náo ra một chút động tinh hấp dẫn tới một nhóm tu sĩ lâm giật có cảm ứng nhưng không để ý đến hắn cùng đoàn đức chân nhân tương đối ngạc nhiên nhìn xem di tích toàn diện vỡ vụ n đằng sau có một ít mảnh vỡ hướng phía tự chủ bay ra hội tụ cùng một chỗ những mảnh vỡ này đều là nguyên bản trong di tích một ít gì đó rất nhiều lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đều tra xét không có cái gì phát hiện rất nhanh những mảnh vỡ này liền nhanh chóng tụ lại đi ra một vật nhìn qua trước mặt cái này do đá vụn hội tụ đồ vật lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đều biết bọn hắn nghĩ đến nhất giải đồ vật rốt cục xuất hiện một chút manh mối các loại mảnh vỡ hội tụ hình thành đồ vật là một cái cự đại quan tài tại quan tài này phía trước có chín đầu do đá vụn tổ hợp mà thành sinh động như thật ngũ trào chân long chín con rồng kéo hòm quan tài lấy một loại khác loại phương thức hiện ra ở lâm giật trước mặt bọn hắn tại đá vụn tổ hợp đi ra chín con rồng kéo hòm quan tài đằng sau trên nó tản mát ra một loại cổ lão không hiểu năng lượng khí tức ngay tại lúc đó mấy cái nhận ra phùng mậu tuyết tuổi của các nàng nhẹ tu sĩ đã đi tới phùng mậu tuyết cách đó không xa hướng phía phùng mậu tuyết các nàng tự giới thiệu hiện tại lam tinh cùng đế tinh hoàn cảnh sinh tồn các loại phương diện đối với trước kia muốn cùng hải rất nhiều nhất là tại lam tinh bên trên trừ phi là có cực lớn thù hận nếu không có rất ít loại kia gặp mặt liền lẫn nhau từ chiến tình huống mà tại lam tinh bên trên hiện tại một chút chủ yếu thành thị càng là cấm chỉ chiến đấu có long quốc xây dựng đội ngũ chất pháp để duy trì đương nhiên đây là mặt ngoài tình huống trong âm thầm g i ã ngoại bên trong một chút tranh đấu hay là tồn tại đối mặt tới tự giới thiệu mấy tên tu sĩ phùng ngậu tuyết khẽ nhíu mày sau đó làm c á i im lặng thủ thế nhìn phùng ngậu tuyết như vậy mấy tên tu sĩ kia cũng không có tiếp tục mở miệng nói chuyện cũng đều nhìn về hướng đá vụn hình thành chín con rồng kéo hồng q u tải chín đầu đá vụn tổ hợp mà thành ngũ trào chân long khiến người ta cảm thấy liền như là chín đầu còn sống chân long ở bên cạnh một dạng sư phụ có cảm giác hay không đến một chút cảm giác quen thuộc ân nó rất có thể là ta tiền thân lưu lại lâm giật cùng đoàn đức chân nhân tại chín con rồng kéo hồng quan tài nơi này đều cảm nhận được một k i a khí tức quen thuộc ta cảm giác nơi này khả năng có một bộ tàng kinh chín con rồng kéo hồng quan tài bên trên cái k i a một k i a khí tức quen thuộc là đến từ lâm giật cùng đoàn đức chân nhân tu luyện nghiên cứu các loại tàng kinh lâm giật trong lòng có cảm giác suy đoán nơi đây khả năng có một loại tàng kinh tồn tại liền lâm giật hiện tại hắn rất nhiều cảm giác là bởi vì tu vi quá mạnh mà sinh ra là một loại bị động đối với tương lai cảm ứng đối mặt lâm giật nói tới đoàn đức chân nhân khẽ gật đầu chín con rồng kéo hồng quan tài bên trên cái t i a một tia cảm giác quen thuộc để đã được đến rất nhiều bộ tàng kinh đoàn đức chân nhân cũng là có phương diện này suy đoán chúng ta đi qua nhìn một chút ngay tại đoàn đức chân nhân vừa dứt lời thời điểm chín đầu đá vụn tổ hợp mà thành chân long đột nhiên tập thể n g ử a đầu cộng đồng phát ra tới một tiếng long âm tại long âm này bên dưới chung q u n h h ư không lập tức tầm tầm vỡ nát nếu như không phải lâm g ậ t kịp thời xuất thủ tiến hành đã cách chở long âm bên trong lần chứa đĩ năng liền chỉ là bằng vào một tiếng này long ngâm chi uy chung quanh hơi tới gần một chút tu sĩ đều không chịu nổi nhưng mà liền xem như long ngâm chi uy bị lâm giật cách trở chung quanh có không ít tu sĩ hay là tại tiếng long ngâm âm bên dưới sợ h ã i hai chân r u lên cảm giác như là có chân long xuất hiện tại trước mặt bọn hắn có một loại đến từ trong lòng sợ hãi long ngâm đằng sau chín đầu đá vụ tổ hợp m à thành mũ trào chân long hướng thẳng đến bị chấn nát trong hư không chui vào chương bảy trăm bảy mươi b ố lan tinh bên trên một chỗ cửa vào chương bảy trăm bảy mươi b ố lan tinh bên trên một chỗ cửa vào thấy thế, thế lâm giật cùng đoàn đức chân nhân trực tiếp nhanh chóng đi theo đang cùng đi lên lúc lâm giật đem mũ sắt tảng đá lớn lấy đi cũng cho phùng n g ậ u tuyết truyền âm nho nhỏ di sau đó không có khả năng mang theo các người các người đừng ở chỗ này l ợ i rời đi trước nơi đây thu đến lâm giật truyền âm phùng n g ậ u tuyết bọn người nhanh chóng trao đổi một chút sau đó trực tiếp rời đi mà lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đã đi theo cựu long lạc quan tiến vào trong hư không lúc này lâm giật có thể đem cựu long lạc quan cho nhẹ nhõm cả lại bất quá lâm g ậ t cùng đoàn đức chân nhân đều muốn nhìn xem cựu long lạc quan mục tiêu ra sao tại hư không xuyên toa một lát cựu long lạc quan từ trong thâm không trong hư không hiển hóa ra ngoài tiếp tục cấp tốc hướng về một phương hướng bay thật nhanh cựu long lạc quan sợ qua chỗ hư không ba động lưu động liên tục tốc độ kia nhanh vô cùng đây cũng chính là lâm giật cùng đoàn đức chân nhân nếu là đổi lại người khác lời nói rất khó theo cựu cựu long lạc quan lâm giật cùng đoàn đức chân nhân một mực treo ở cựu long lạc quan phía sau theo cựu long lạc quan không ngừng xâm nhập trong thâm không hơn nửa ngày sau cựu long lạc quan tại xuyên qua vô số tinh vực đằng sau đứng tại một mảnh mênh mông vô ngẩn trong tinh vực lâm g ậ t cùng đoàn đức chân nhân cũng tại lúc này dừng lại ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước chỉ gặp cựu long lạc quan chậm rãi hạ xuống cuối cùng đứng tại trong tinh vực một viên tinh thần khổng lồ bên trong một tòa trên tế đàn ngũ s ắ c mặt tế đàn ngũ s ắ c tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt cùng cựu long lạc quan khí tức hô ứng lẫn nhau chín đầu đá vụ n tổ hợp mà thành ngũ trào chân lòng rơi vào trên tế đàn đằng sau liền như là yên lặng một dạng mà to lớn quan tài tại trên tế đàn ngũ sắc lẳng lặng nằm tản m á t ra một loại khí tức làm người sợ hãi lâm giật cùng đoàn n ư c chân nhân lẫn nhau đi lên trước đi vào cạnh quan tài quan tài mặt ngoài hiện đầy dấu vết tháng năm tản mắt ra một loại khí tức làm người sợ hãi lâm giật cùng đoàn đức chân nhân vươn tay nhẹ nhàng chạm đến lấy quan tài mặt ngoài cảm thụ được cẩn chứa trong đó lực lượng ký thức sau một lát lâm giật cùng đoàn đức chân nhân thu tay lại xem xét đứng lên nơi đ â y tình huống lam tinh thế giới diện tích cực lớn các loại tinh cầu nhiều vô số kể lâm giật cùng đoàn đức chân nhân mặc dù đều tại lam tinh thế giới khắp nơi du lịch qua đi qua không ít tinh cầu nhưng nhiều khi tại cảm giác không có cái gì tình huống dưới bọn hắn đều là trợt lóe lên sẽ không nhằm vào tinh cầu nào đó tinh tế thăm dò liền như là vừa mới lâm g ậ t thăm dò côn lôn sơn di tích có một ít đồ vật không gần khoảng cách tiếp xúc là không dễ dàng phát hiện cái này tế đàn ngũ sắc là tại cựu long lạc quan rơi vào nó phía trên đằng sau mới phát ra năng lượng ký t ứ c tế đàn này là cái trong truyền thống kế tiếp tế tại cựu long lạc quan rơi vào phía trên đằng sau nó ngay tại tích xúc truyền thống năng lượng hiển nhiên nơi đây không phải cựu long lạc quan mục đích dựa theo nó hiện tại tích xúc truyền thống năng lượng nó truyền thống vị trí sẽ cực kỳ xa xôi đối mặt đoàn đức chân nhân nói tới lâm giật khẽ gật đầu sau đó đối với đoàn đức chân nhân nói ra nó cũng không phải là chân thực cựu long lạc quan mà kệ mục đích của nó ra sao chỗ ta cho là chúng ta đều hẳn là mở ra t r ư ớ c quan tài này nhìn xem bên trong có cái gì đá vụn tạo thành cựu long lạc quan thứ chín đầu mũ c h ả o chân long bên trong ẩ n chứa có năng lượng cường đại nhưng là lúc trước nó lôi kéo quan tài ở trong hư không cấp tốc ghé qua năng lượng tiêu hao hầu như không còn chín đầu đá vụn mũ c h ả o chân long bên trong năng lượng ẩn chứa vừa vặn trèo chống nó từ lam tinh đi tới nơi đây nó rơi vào trên tế đàn ngũ s ắ c sau tế đàn ngũ s ắ c bị kích hoạt tại tế đàn ngũ s ắ c tích xúc truyền t ố n g năng lượng thời điểm cựu long lạc quan chín đầu đá vụn chân long cũng tại yên lặng trong trạng thái khôi phục tiêu hao năng lượng lâm giật cùng đoàn đ ứ c chân nhân đều biết đây không phải chân chính cựu long lạc quan quan sát một phen đằng sau lâm giật cho là mặc kệ cái này cựu long lạc quan chờ chút bị truyền t ố n g ở đâu bọn hắn đều hẳn là đi trước dò xét dò xét trong quan tài tình huống mà lại tại lâm giật cảm ứng xuống lâm giật cảm giác cái này tế đàn ngũ sắc muốn tích xúc đầy đủ truyền t ố n g trí lực cần thời gian rất dài lâm giật mặc dù đối với cựu long lạc quan sẽ bị truyền t ố n g đến địa phương nào vô cùng có hứng thú nhưng không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi đối với lâm g ậ t nói tới đoàn n ư c chân nhân không có điều gì dị nghị hai người tới to lớn quan tài phía trên tiếp lấy lâm g i ậ t phất tay đem trên quan tài to lớn nắp quan tài mở ra chương 775, b i ế t nội tình thanh c ô n mạng chương 775, b i ế t nội tình thanh c ô n mạng tại lâm g i ậ t mở ra nắp quan tài thời điểm trên nắp quan tài có một cố lực lượng khổng lồ tại ngăn cản lâm g i ậ t nguồn lực lượng này mười phần cường đại bình thường bên dưới liền xem như tiên đ à i cảnh thứ ba bậc thang vương giả cảnh cũng rất khó đem nó mở ra bất quá tại lâm g i ậ t trước mặt điểm ấy ngăn cản chi lực căn bản không đáng giá nhắc tới phất tay mở ra quan tài sau lâm dật cùng đoàn đức chân nhân liền thấy trong quan tài bên trên điêu khắc có lít nha lít nhít các loại văn tự nhanh chóng liếc nhìn một lần sau nhìn đoàn nước chân nhân cũng xem hết trong quan tài đ i ề u khắc văn tự lâm giật mở miệng nói ra là tàng thần kinh tàng thần kinh tàng thần linh sư phụ cái này chín con rồng kéo hòm quan tài xem ra chính là ngươi tiền thân làm ra a nghe lâm giật nói như vậy đoàn nước chân nhân có chút hít vào một hơi nói ra cũng không nhất định chính là ta tiền thân cũng có thể là ta tiền thân tiền thân sư phụ kia ngươi là dự định ở chỗ này tiếp tục chờ trở, trở lấy hay là trước cùng ta cùng một chỗ trở về ta ở chỗ này trở đi tất ta lưu lại thủ đoạn tại nó truyền t ố n g thời điểm ta sẽ đi qua tiến hành một phen bố trí sau lâm giật cùng đoàn đức chân nhân lại thương lượng nói chuyện với nhau một phen sau trực tiếp phá toái hư không về tới lam tinh bên trên lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đang truy đuổi chín con rồng kéo hỏng quan tài tăng thêm dò xét dùng hơn một ngày thời gian lúc này lam tinh côn lôn sơn di tích đã hội tụ đại lượng tu sĩ phùng m n g tuyết b ọ n người đã nghe theo lâm giật lúc trước nói tới rời đi nơi đây côn lôn sơn trong di tích đại lượng tu sĩ tại lâm giật cùng phùng m n g tuyết b ọ n người sau khi rời đi tại phá toái di tích phía dưới khắp nơi quan sát tìm kiếm lâm giật đang nhìn qua một phen đằng sau trực tiếp phá toái hư không về đến nhà. bản thân là phùng m ộ n g tuyết xin giúp đỡ đi cứu trợ mất tích sở nhiên kết quả côn lôn một nhóm xuống tới lâm d ậ t thu hoạch đông đảo chỉ là đế kinh cấp bậc công pháp liền có ba bộ trừ cái đó ra còn có t á n g thần trải qua đối với lam tinh truyền thuyết thần thoại lâm d ậ t cũng là có càng toàn diện một chút hiểu rõ về đến trong nhà sau lâm d ậ t cuộc sống tạm bỡ lại khôi phục lúc trước hắn nhàn d ỗ i thời điểm liền đem chính mình mới biết được đông đảo tin tức tiến hành trải bớt thông qua những tin tức này đến suy tính ra tình h u ố n như thế nào nhất phù hợp thực tế trừ cái này bên ngoài mới đến tay ba bộ đế kinh cấp độ công pháp lâm g ậ t cũng không có việc gì nghiên cứu một chút về p h ầ n tán g thần trải qua lâm d ậ t càng là chủ yếu nghiên cứu mục tiêu một trong hiện tại lâm d ậ t trong tay có tàng trời tàng đế tàng tiên tàng thuận tàng ma tàng thần lục bộ tàng kinh kết hợp lại tiến hành nghiên cứu lâm d ậ t nghiên cứu ra được bọn chúng trong đó càng nhiều liên quan cuộc sống ngày ngày đi qua trong n h á y mắt lại là hơn một tháng đi qua hôm nay lâm d ậ t có cảm ứng kêu lên dao vân nhi cùng một chỗ phá toái hư không đi tới tế đàn ngũ s ắ c chỗ lúc trước lâm d ậ t lưu lại thủ đoạn cảm giác được tế đàn ngũ sát năng lượng đã tích lũy không sai bền lắm mà giao vân nhi biết tế đàn ngũ sắt chín con rồng kéo hồng quan tại sao đối với cái này có chút hứng thú để lâm giật trước khi đến thời điểm thông chi chính mình trong khoảng thời gian này đoàn nước chân nhân vẫn luôn tại tế đàn ngũ s ắ c bên cạnh nhìn thấy lâm giật cùng đoàn nước chân nhân tới sau đoàn nước chân nhân tới cùng lâm giật trao đổi một chút hắn gần nhất nghiên cứu ý nghĩ đoàn nước chân nhân ngợi tại tế đàn ngũ s ắ c bên cạnh không riêng gì đối với tế đàn ngũ s ắ c tiến hành nhỏ hơn h ơ i nghiên cứu đối với toàn bộ tinh cầu cũng tiến hành một phen thăm dò tìm kiếm cùng tế đàn ngũ sắt tin tức tương quan tại bọn hắn nói chuyện với nhau một phen sau ba người nhìn về phía tế đàn ngũ sắt lúc này tế đàn ngũ sắc hào quang năm hầu đại thịnh tại lâm giật ba người bọn họ chú ý xuống trên nó chín con rồng kéo h ồ m quan tài đột nhiên biến mất chương bảy trăm bảy mươi sáu hiện ra tự thân là một loại thiên tính chương bảy trăm bảy mươi sáu hiện ra tự thân là một loại thiên tính lâm giật thuận nó truyền t ố n g lúc lưu lại ba động phát h o á i hư không đi theo đi qua cựu long lạc quan bị tế đàn ngũ sắc truyền t ố n g đằng sau xuất hiện tại lam tinh một chỗ trong thâm không tiếp lấy chín đầu đá vụ ngũ trào chân long lại lôi kéo quan tài ở trong hư không vượt qua một đường truy tìm cựu long l ạ quan rơi xuống một cái tinh cầu dãy núi trong hẻm núi trên tế đàn ngũ sắc cái này tế đàn ngũ sắc cùng lúc trước truyền t ố n g cựu l o n g lạc quan cái kia có chút tương tự nhưng là lại không giống với nó chỉ là một cái đối với chín đầu đá vụ ngũ c h ả o chân l o n g điểm thiết kế cho chín đầu đá vụ ngũ c h ả o chân l o n g bổ sung năng lượng không có truyền t ố n g năng lực lâm giật bọn hắn đối với chỗ này tiến hành một phen thăm dò sau liền tất cả đều đi vào cựu l o n g lạc quan bên cạnh tại trải qua một phen thương thảo sau lâm giật xuất thủ thông qua tế đàn ngũ sắc nhanh chóng cho chín đầu đá vụ ngũ c h ả o chân l o n g bổ sung năng lượng lúc trước thời điểm bởi vì cái kia tế đàn ngũ sắc có truyền t ố n g hiệu quả lâm giật bọn hắn nghiên cứu một phen không có khả năng xác định nó muốn bổ sung năng lượng truyền t ố n g đến chỗ nào cho nên là thuận theo tự nhiên để nó chính mình tiếp tế tích xúc truyền t ố n g năng lượng nhưng bây giờ cái này tế đàn ngũ sắc không có truyền t ố n g năng lực lâm giật bọn hắn không muốn cùng lúc trước một dạng c h ầ m dai chờ đợi cựu long lạc quan tự chủ bổ sung năng lượng tại lâm giật xuất thủ đằng sau tế đàn ngũ sắc quang mang tăng nhiều c h í đầu đ á vụn tổ hợp ngũ trào chân lòng nhanh chóng khôi phục năng lượng từ trên tế đàn ngũ sắc trôi nổi đứng lên tiếp tục tiến lên lâm giật theo sau đi theo cựu long lạc quan tiến vào lam tinh hỗn độn khu vực ước chừng nửa ngày sau lâm giật ba người nhìn thấy cựu long lạ quan rơi vào hỗn độn trong khu vực một cái treo trên bầu trời to lớn trên tế đàn ngũ sắc mặt xa xa nhìn qua tế đàn ngũ sắc lâm giật ba người đều không có trực tiếp rơi vào phía trên lúc này cái này to lớn trên tế đàn ngũ sắc trừ lâm giật bọn hắn đi theo tới cựu long lạ quan bên ngoài còn có một số bị mở ra quan tài bày ra ở phía trên đến nơi này lâm giật bọn hắn đã biết nơi này chính là cựu long lạ quan mục tiêu cuối cùng nhất cảm thụ tế đàn ngũ s ắ c tán phát một loại nào đó khí tức nhìn xem tế đàn ngũ sắt trung tâm một cái lô đen thật lớn lâm g ậ t hít sâu vào một hơi đối với g a o vân nhi cùng đoàn đức chân nhân nói ra nơi này chính là cựu long l ạ quan nơi muốn đến tiến hành một chút bố trí chúng ta trở về đi đi theo cựu long l ạ quan đi vào to lớn tế đàn ngũ sắc nơi này cảm ứng nơi này khí tức còn có một số tình huống lâm giật bọn hắn liền có một cái phán đoán to lớn tế đàn ngũ sắc mảnh khu vực này tốc độ thời gian trôi qua cùng địa phương khác khác biệt càng đến gần tốc độ thời gian trôi qua càng là trầm c h ạ n loại tình huống này lâm giật cùng g i a o vân nhi lúc trước tại hoang cổ cấm địa tiến vào cái chỗ k i a lối vào tiếp xúc qua tăng thêm chung quanh tương đối quen thuộc khí tức lâm giật cùng giao vân nhi biết chỗ này tế đàn ngũ sắc trung tâm lô đen là thông hướng cái chỗ kia lối vào một trong tiến vào cái chỗ kia đường tắt có rất nhiều trừ hoang cổ cấm địa bên ngoài đế tinh bên trên còn có mấy chỗ địa phương đồng dạng có thể tiến vào cái chỗ kia bây giờ cùng cựu long lạc quan tại làm tinh trong thế giới tìm kiếm được một cái tiến vào cái chỗ kia lối vào lâm giật tựa hồ không có cảm giác đến quá mức ngoài ý muốn k h i thật theo cựu long lạc quan tới thời điểm lâm giật liền có phương diện này suy đoán suy tính có thể là cùng cái chỗ kia có quan hệ hiện tại tới đằng sau xem như triệt để xác nhận điểm này Cái chỗ kia, lâm giao t bọn hắn trước mắt còn trước không có tiến Viết vào long dự định.、Biết、kiểu u lạc q n bọn hắn ở chỗ này tiến hành một phen bố trí, liền rời đi nơi này. mục lâm một đích cái chỗ chỗ đi trí, là kia giật rời sau, a bố ở vân nhi hiện tại vừa chứng đạo thành đế không quá lâu thực lực tu vi thuộc về đột nhiên tăng mạnh giai đoạn nàng muốn chờ mình tu vi đạt tới một loại không dễ dàng tăng lên giai đoạn sau lại cùng lâm giật cùng đi hướng cái chỗ kia nàng đều đã nghĩ kỹ đến lúc đó nàng muốn tìm chính mình nhị ca đến tỉ thí một chút để chứng minh chính mình cũng không so vô thủy đại đế kém mà đoàn n ư c chân nhân mặc dù tiền thân cùng cái chỗ kia có rất nhiều liên quan nhưng bây giờ đoàn đức chân nhân trên thân sự t ì n h vẫn còn tương đối nhiều tăng thêm dựa theo lâm giật bọn hắn phỏng đoán cái chỗ kia có rất nhiều đại đế cấp bậc tồn tại đoàn đức chân nhân trước mắt còn không muốn đi cái chỗ kia tranh vào vũng nước đ ủ mà lâm giật bây giờ tại lam tinh đế tinh thế giới vô địch đối với hắn mà nói hiện tại là nhân sinh bên trong nhất hưởng thụ giai đoạn hắn mỗi ngày không có cái gì p h i a não muốn cái gì có cái gì có thể rất nhanh vui chơi vừa hưởng thụ sinh hoạt mà lại lâm giật cùng giao vân nhi một dạng hắn vừa mới chứng đạo thành đế không mấy năm hiện tại hắn thực lực mỗi ngày đều có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ mà lam tinh cùng đế tinh bên trên cũng không ít bí mật không có toàn diện giải khai có một số việc còn không có làm tốt xử lý t h như nói đế tinh các đại cấm địa lúc trước lấy được hoàng tháp chờ chút dưới loại tình huống này t h ư ở n g thụ sinh hoạt đồng thời tăng lên thực lực bản thân nhàn rỗi thời điểm đi nghiên cứu một ít chuyện mới là lựa chọn tốt nhất tuy nói rất nhiều chuyện cuối cùng đều liên lụy đến cái chỗ kia nhưng là lâm g i ậ t trong thời gian ngắn căn bản không chuẩn bị đi địa phương kia tại to lớn tế đàn ngũ sắc chung quanh tiến hành một chút bố trí định vị sau lâm giận bọn hắn liền phá toái hư không đường về về nhà về đến trong nhà sau đoàn n ư c chân nhân liền đi tiếp tục nghiên cứu chỉnh lý các loại tin tức cái gọi là ba người đi tất có thời ta mỗi người đều có ý nghĩ của mình giao vân nhi là một tôn đại đế nàng có chút ý nghĩ tầm mắt là lâm giật không nghĩ tới bọn hắn trao đổi lẫn nhau có thể đánh thọc sườn bên cạnh gõ sinh ra một chút ý nghĩ bên trên v à chạm hỏa hoa kéo dài liên tưởng ra một chút tin tức chương 777, sở niên h cùng sở lan đến thăm chương 777, sở niên h cùng sở lan đến thăm phùng m ộ n g vũ lúc trước kế hoạch thuộc về làm ộ t loại tương đối không rõ ràng quy hoạch nàng là chế định hạ một ấu i ệ u để lâm g ậ t trong lúc này hơi cải biến một chút cuộc sống của mình thói quen nhiều cùng thanh khâu mạng cùng cơ thiến tiếp xúc dùng cái này đến tăng tiến lâm giật cùng thanh khâu mạng cùng cơ thiến tình cảm nhưng nếu như nói cơ tiến h cùng thanh khâu mạng đối với lâm giật một mực không có cảm giác gì lời nói như vậy kế hoạch của bọn hắn liền v ộ t ví mà phùng ngậu vũ cũng là căn cứ lâm giật cùng cơ tiến h cùng thanh khâu mạng ở giữa trung đụng tình huống lúc đến khắc để lâm giật cải biến một chút thái độ t ỷ như nói mấy ngày nay trung đụng tương đối nhiều như vậy sau đó liền hơi b ấ t tiếp xúc tiếp xúc cũng là bởi vì tại phùng ngậu vũ trong kế hoạch cơ thiến là cái cuối cùng trình tự t r ọ n yếu một vòng cuộc sống ngày ngày trôi qua lại là hơn một tháng sau một ngày m ư i đến phùng mậu vũ lại bàn giao lâm giật một lần một chút chi tiết cáo chi lâm giật sau đó nên làm như thế nào dự định áp dụng bố cục này thời gian rất lâu kế hoạch ngay tại lúc chuẩn bị áp dụng thời điểm lâm giật trong nhà tới hai vị khách nhân sở nhiên cùng nàng cô cô sở lan đến thăm đánh gãy lâm giật kế hoạch của bọn hắn sở nhiên xem như lâm giật trong nhà khách quen đi theo phùng mậu tuyết tới qua lâm giật trong nhà làm khách qua không ít lần lúc trước thời điểm sở nhiên tại côn lôn sơn di tích trong bí cảnh đã được nữ hoa bổ thiên trải qua truyền t ự a chia sẻ cho lâm g ậ t lúc đó lâm g ậ t đáp ứng sở nhiên sở nhiên có thể dựa theo nữ hoa bổ thiên trải qua giá trị đưa ra một cái ngang nhau lần yêu cầu khi đó sở nhiên không nghĩ tốt muốn nói tới yêu cầu gì cái này liền tạm thời mắc cạn mà tại sau đó sở nhiên bởi vì thu hoạch được nữ hoa bổ thiên trải qua truyền thừa tại lâm giật bởi theo chín con rồng kéo h ồ m quan t à i không lâu sau nàng liền cùng phùng mậu biết các nàng tách ra về nhà hấp thu tiêu hóa nữ hoa bổ thiên trải qua truyền thừa mà sở lan vị này lúc trước bảng xếp hạng mỹ nữ bên trên thứ tự khá cao đông hoàng mỹ nữ tuyệt sắc cũng đã tới lâm giật trong nhà mấy lần cùng trong nhà chúng nữ để biết đã từng sở ra bởi vì lâm dật là thái cổ thánh thể sở ra chuẩn đế cấp bậc tồn tại mang theo gia tộc bọn họ cực đạo đế binh truy sát lâm dật cùng lâm dật có thâm cựu đại hợt về sau sở ra dựa theo lâm dật yêu cầu thu hoạch một g ố c hoàn chỉnh bất tử thần dược đưa cho lâm dật hóa giải thù này mà tại lâm dật đưa ra yêu cầu trước đó theo lâm dật triển hiện ra thực lực càng ngày càng mạnh sở ra ban đầu ở hiểu rõ đến lâm dật xung quanh mỹ nữ v â n v â n lâm dật tương đối ham sắc đẹp lúc liên thuyết phục sở lan muốn cho sở lan lợi dụng sắc đẹp đến để lâm dật vươn xuống cùng sở ra ân o á n sở lan vì gia tộc tự nhiên là căn bản là tiếp xúc không đến lâm g i ậ t mà sở ra cùng lâm g i ậ t lợi dụng hoàn chỉnh bất tử thần dược hóa giải thù hận lâm g i ậ t chứng đạo thành đế sau sở lan mới thông qua sở nhiên cùng phùng mậu tuyết là đồng học t ầ n g quan hệ này cùng lâm g i ậ t bọn hắn có nhất định nhận biết thiên cơ các bài xuất tới bảng xếp hạ n g mỹ nữ là phi thường có quyền lý tính sở lan có thể trên bảng nổi danh thứ tự gần phía trước tư s ắ c các phương diện tự nhiên là không thể nói đây cũng chính là lâm g i ậ t bên người mỹ nữ vân banh mỗi một cái đều là tuyệt sắc nếu là đổi lại rất sớm trước kia lâm dật bên người không có nhiều như vậy mỹ nữ tuyệt sắc thời điểm sở lan tuyệt đối là có thể làm cho lâm giật sau khi thấy tim đập thỉnh thịch có ý nghĩ a xấu muốn đánh nàng chủ ý chỉ bất quá nàng xuất hiện tại lâm giật trước mặt thời gian tương đối trễ lâm giật đối với nàng ý nghĩ a xấu có chút nhưng càng nhiều chỉ là đối với sở lan mỹ mạo tư s ắ p thưởng thức sở nhiên cùng sở lan đến thăm dẫn đến vùng mộng vũ kế hoạch bước sau cùng đột nhiên liền tạm thời mắc cạn đợi sau chương 778, lâm giật xử sự phương thức chương 778, lâm giật xử sự phương thức lâm giật mặc dù là tương đối chạch bình thường đợi ở nhà thời gian chiếm đa số nhưng lâm g ậ t người này vẫn tương đối ưa thích xã giao tương đối hay nói hắn thật thích tham gia náo nhiệt cùng người khác nhau thiên nam địa bắc trò chuyện một chút có không có chỉ bất quá lâm dật còn có một cái đặc điểm vậy chính là có chút lười cùng bị động một cái lười để lâm dật vòng xã giao trở nên không phải lớn như vậy nhiều khi có người chủ động cùng lâm dật bắt chuyện lâm dật nếu là cảm giác đối phương có thể chỗ liền sẽ cùng đối phương sướng trò chuyện vương minh viễn cùng d i ệ p hắc có thể cùng lâm dật trở thành bằng hưu cũng là bởi vì vương minh viễn cùng d i ệ p hắc đều là xã giao người p h o n g khoáng trước đó chủ động cùng lâm dật giao lưu quen biết bình thường trong nhà khách đến thăm người lâm dật nếu là ở nhà lại không thế nào bận đều hắn đều sẽ tự mình chiêu đãi đương nhiên tình huống bây giờ cùng trước kia khác biệt thời điểm trước kia lâm giật tự thân yếu nhược không có nhiều thân phận địa vị chỉ cần là có thể cùng lâm giật đáp lời hoặc là cùng lâm giật bởi vì cái gì có chút tiếp xúc lâm giật cảm giác người này vẫn được ở chung một đoạn thời gian liền có thể trở thành bằng hữu của hắn mà bây giờ lâm giật là đại đế có rất rất nhiều người muốn kết bạn đến lâm giật nghe ở chợ không người hỏi d u ở thâm sơn có bà con xa có rất nhiều người đều là ôm mục tiêu tới lâm giật không thèm để ý cho nên hiện tại chỉ có một ít bản thân cùng chúng nữ có quan hệ hoặc là lâm giật trước đó người quen biết mới có tư cách đến lâm giật trong nhà làm khách nếu là bản thân cùng lâm giật không biết lại không có trong nhà chúng nữ mang theo ngoại nhân ngay cả lâm giật cửa chính ở nơi nào cũng không tìm tới lâm giật nhà là tại thánh vũ tông trong hậu viện về sau đoàn đức chân nhân căn bản không có hứng thú tiếp tục quản lý thánh vũ tông liền đem thánh vũ tông cho giải tán hiện tại thánh vũ tông mặc dù còn tại thiên nguyên thành hay là tại ban đầu địa phương nhưng là có lâm giật bố trí quy tắc ngoại nhân căn bản tìm không thấy thánh vũ tông chỗ mà lâm giật nhà bọn hắn mặc dù hay là tại thánh vũ tông hậu viện kỳ thật đều là tại mặt khác một t ầ n trong không gian hắn toàn bộ nhà hiện tại xem như một cái cự đại bí cảnh thế giới cửa chính chính là một cái cửa vào mà tại lâm giật bố trí quy tắc bên dưới p h à m là cùng lâm giật hoặc là trong nhà chúng nữ có chút nhân quả quan hệ tại đi vào mảnh khu vực này sau liền sẽ không nhận ảnh hưởng gì sẽ cùng trước kia một dạng tới liền có thể thấy được tìm được t Tì ỷ như nói vương minh viễn hoặc là vương đ ằ n g nếu tới lời nói bọn hắn liền có thể giống như ngày thường trực tiếp tới nhưng nếu là vương gia thánh tử lời nói nó cùng lâm giật có vài lần duyên phận tới gần sau lâm giật chế định quy tắc bên dưới nếu là lâm giật không có việc gì liền có thể phát giác tại lâm giật chế định quy tắc bên dưới nó liền sẽ cùng ngoại nhân một dạng trực tiếp bọn ị che đậy ở bên ngoài, tìm không thấy lâm giật nhà đậy giật ở bên b ngoài, tìm lâm hắn có h Nhưng nếu như vương gia thánh minh hoặc ỗ nếu vương cùng vương minh viễn hoặc là vương đằng cùng đi đến n gia đi tử là là i minh viễn cùng vương đằng liền vương vương cùng đằng có thể mang tìm h thánh e o vương gia tiếp tử trực t tới lâm g i ậ t nhà bọn hắn. Bọn hắn. hắn nhà, thể có tìm tới lâm giật lâm đi thẳng tới cửa nhà gõ cửa trong nhà có người tình huống dưới liền sẽ có s ở cảm ứng cho bọn hắn mở cửa mà chỉ cần là bị ai mang theo tới qua một c h u y ế n nói như vậy bọn hắn lần tiếp theo tới liền có thể tìm được lâm g i ậ t nhà bọn hắn loại quy tắc này chế định Là lâm giật tại hắn chương ù n Vân n g Giao i mới chứng thành đạo đế trí sau bố d ớ i là p h ngừa có bảy trăm bảy mươi chín sở nhiên nói ra đặc biệt yêu cầu chương bảy trăm bảy mươi chín sở nhiên nói ra đặc biệt yêu cầu sở nhiên cùng phùng mậu tuyết quan hệ rất tốt phùng ngậu tuyết chơi tương đối tốt đồng học cùng tiểu tìm bội đều bị phùng ngậu tuyết mang theo tới qua trong nhà làm khách chơi b ừ a bộ phận này người bởi vì tới qua lâm giật trong nhà là đều có thể đến tìm đến lâm giật nhà bọn hắn sở nhiên cùng sở lan đến thăm làm khách lâm giật biểu thị hoan nghênh thiết i ế n chiêu đãi các nàng trong nhà nhàn rỗi không chuyện gì cũng cùng nhau tới tham gia náo nhiệt tại sau khi cơm nước no nê sở nhiên cho lâm giật nói có chuyện muốn cùng lâm giật tâm sự sở nhiên tìm lâm giật có thể có chuyện gì tại sở nhiên đến nhà bọn hắn thời điểm lâm g ậ t liền đã có chỗ p h ỏ n đoán đơn giản chính là nàng đã nghĩ kỹ có yêu cầu gì muốn sách phùng m n g tuyết tại lâm giật mang theo sở nhiên cùng sở lan rời đi phòng khách lúc nhìn xem lâm giật ba người bọn họ rời đi hất lên quết miệng sở nhiên nha đầu chết t i ệ t này đây là đánh ý định quỷ quái gì không chỉ mang theo nàng tiểu cô cùng đi còn không cho ta đi theo một khối đi qua phùng m n g tuyết là biết lâm giật đáp ứng ban đầu sở nhiên một cái yêu cầu tại vừa rồi sở nhiên đưa ra muốn cùng lâm giật tâm sự thời điểm phùng m n g tuyết là muốn cùng theo một lúc bất quá bị sở nhiên cho từ chối chỉ là để sở lan cùng theo một lúc sở nhiên tại trên vấn đề này có chính mình không để cho mình tham dự phùng mậu tuyết trong lòng có chút không vui lâm dật mang theo sở nhiên cùng sở lan đi vào bên cạnh một căn phòng lâm dật đi vào một cái bàn trà trước tòa hạn phất tay b ả y ra đi ra mấy cái đồ uống trà sau đó ra hiệu sở nhiên cùng sở lan tòa hạn đối với sở nhiên cùng sở lan nói ra đây là ông ngoại của ta mới bồi dưỡng ra tới một loại linh trà nếm thử hương vị thế nào bởi vì không phải lần đầu tiên đến lâm dật trong nhà làm khách sở nhiên cùng sở lan đều biết lâm dật bình thường tương đối hiền hòa tại lâm dật ra hiệu bên dưới các nàng tại bản trà một bên tòa hạn cho mình rót một chân trà v ư ơ n g lên đến tinh tế nhấm nháp n g ồ i ở chỗ đó không hề làm gì nói chuyện t i ế m trang diện bao nhiêu sẽ có vẻ tương đối chính thức có chút xấu hổ dưới loại tình huống này uống chút rượu à, trà à, thảo luận một chút có thể hóa giải không ít xấu hổ mặc kệ là rượu văn hóa hay là trà văn hóa rất nhiều người liền xem như không nghiên cứu cái này bao nhiêu cũng đều hiểu rõ một chút hơn nữa nhìn hai cái đại mỹ nữ ở trước mặt mình tinh tế phòng trà cũng là một loại để cho người ta cảnh đẹp ý vui sự tình mà lâm dật sở dĩ không có đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm sở nhiên là bởi vì hắn nhìn ra sở nhiên cùng sở lan hiện tại có chút công nghệ có vẻ hơi khẩn trương lâm dật trong âm thầm cùng người ở chung không chỉ không có vẻ kiêu ngạo gì tương đối hiền hòa sẽ để ý đến đối phương cảm xúc đây là lâm dật một loại cách đối nhân xử thế phương thức là trời sinh tính cách tự nhiên mà bậy liền tồn tại cho nên mặc kệ là ai cùng lâm dật c h u n g đụng thời điểm trạng thái cảm xúc đều sẽ tương đối bung lỏng sẽ không cảm thấy bao nhiêu áp lực lâm dật trong nhà trung nữ lúc mới đầu cùng lâm dật tương giao quen biết trở thành bằng hữu cũng là bởi vì cùng lâm giật đợi cùng một chỗ lúc không khí nhẹ nhõm tự tại lâm giật thiên sinh liền không thích loại kia tương đối chính thức trường hợp nào sẽ để chính hắn đều cảm giác có chút không được tự nhiên mà dưới t r ư ờ n g uống trước uống trà cho chuyện điểm có không có để riêng phần mình trạng thái lòng xuống chỉnh thể nói chuyện phiếm giao lưu không khí bên trên cũng sẽ nhẹ nhõm ngôn ngữ là một môn nghệ thuật cùng e cờ cao người biết nói chuyện cùng một chỗ đối phương cách đối nhân xử thế sẽ cho người cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu mà e cờ thấp người mặc dù hắn nói ra khả năng không có ác ý gì khả năng cũng là bởi vì tại không đúng lúc thời điểm nói không đúng lúc lời nói rõ ràng không phải mình nội tâm muốn biểu đạt ý tứ nhưng là cho người khác cảm giác cùng nó bản thân muốn biểu đạt có ý tứ là hai cái hoàn toàn tương phản ý tứ chương bảy trăm tám mươi lên xe trước hậu bổ phiếu thôi chương bảy trăm tám mươi lên xe trước hậu bổ phiếu thôi nó bản thân khả năng chính là một trò đùa nói nhưng là bởi vì không khí hoàn cảnh tình cảnh các phương diện để cho người ta cho rằng ngươi có ác ý mà ép e gờ cao người có thể tại thích hợp thời cơ bên dưới nói ra phù hợp thời nghi lời nói đùa dỡn cũng vừa đúng cái này không chỉ sẽ không khiến cho người khác phản cảm còn có thể cho người khác cung cấp không nhỏ cảm xúc giá trị e g vật này đi tương đối nhìn cá nhân trí thông minh cùng ý nghĩ cùng chờ chút l i ê n lâm giật trong nhà mọi người tới nói mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh thông minh h ạ n g người trí thông minh đ ỉ n h tiêm e g cũng đều rất cao chúng nữ có thể hiện tại hòa hợp cùng một chỗ sinh hoạt nó cũng là cùng chúng nữ e g đều rất cao có rất lớn quan hệ cái này mỗi người đều có mình thích cùng không thích địa phương e g thấp người khả năng nhìn không ra đối phương yêu thích thậm chí khả năng liền xem như nhìn ra bởi vì chính mình không ý thức được tại trung đụng thời điểm cũng tương đối dễ dàng chạm tới người khác không thích điểm từ đó dẫn tới đối phương sinh ra phản cảm mà e k cao người liền có thể rất tốt lẩn tránh rơi điều ấy sẽ rất ít bởi vì ngôn hành cử chỉ để cho người ta phản cảm cái gọi là người tụ theo loại vật phân theo bầy lâm g i ậ t vì sao có thể có được chúng nữ yêu thích cũng là bởi vì lâm g i ậ t bản thân é ekl liền tương đối cao hắn có thể tại chúng nữ cảm xúc có chút xa suốt thời điểm thích hợp đùa dỡn một chút ta an ủi một chút cái gì cho chúng nữ cung cấp đầy đủ cảm xúc giá trị là có tư tưởng sinh linh liền có tâm tình của mình đều sẽ có không hiểu thấu liền sẽ cảm xúc xa suốt thời điểm tỷ như nói p ù n g n ộ n g vũ đang nhìn một chút bọn biện kịch thời điểm bởi vì trong kịch tính tiết dẫn đến tự thân cảm xúc không tốt lúc này nếu như không có người chú ý tới phùng mậu vũ tình huống như vậy phùng mậu vũ có thể sẽ thời gian rất lâu đều tại trong loại tâm tình này mà nếu như lúc này lâm d ậ t ôm một cái nàng t r e o trong nàng nàng khả năng liền sẽ rất nhanh từ loại này cảm xúc bên trong đi tới còn có chính là nếu như phùng mậu vũ ngay tại lúc này cảm giác tâm tình x a sút muốn tìm lâm d ậ t tâm sự nếu là lâm d ậ t tại biết phùng mậu vũ cảm xúc thất lạc nguyên nhân sau cho rằng ngươi làm sao lại bởi vì một chút như vậy chuyện nhỏ liền tâm tình không tốt không chỉ không cho chính diện khai thông ngược lại không thèm để ý chút nào đi làm việc sự tính khác đem nó v ắ n vẻ cái kia phùng mậu vũ cảm xúc không chỉ sẽ không chuyển biến tốt đẹp ngược lại sát xuất lớn có thể sẽ càng thêm xa suốt lần một lần hai khả năng không có gì nhưng nếu là cứ thế mãi lời nói song phương ở chung sẽ xuất hiện một vài vấn đề đương nhiên đây chỉ là dùng phùng mậu vũ làm ví dụ liền phùng mậu vũ tính cách nàng có rất ít cảm xúc xa suốt thời điểm mà nếu như phùng mậu vũ cảm xúc xa suốt lời nói lâm giật nếu là dám không để ý tới nàng hoặc là bởi vì phải bận rộn chuyện khác hơi vắng vẻ nàng phùng mậu vũ sẽ dương nhanh múa vớt tìm lâm g ậ t phiến phức nhất định phải phát tiết ra bản thân cảm xúc xa suốt cùng hạng người gì cùng một chỗ là lại nhận tâm tình đối phương ảnh hưởng cùng loại kia thường xuyên cảm xúc không tốt có một thân tâm tình tiêu cực người cùng một chỗ thời gian dài tự thân cũng sẽ thường sinh ra một chút tâm tình tiêu cực mà cùng tích cực người lạc quan cùng một chỗ tự thân tâm tính cảm xúc chịu ảnh hưởng thời gian dài tự thân cũng sẽ trở nên sáng sủa lạc quan t h a n h c â u m ạ n đi vào lâm giật trong nhà ở lại vì sao có thể tại biết tần cảnh thiên hóa thành v á i vật lông đỏ xem như sau khi chết nhanh như vậy từ tâm tình bị thương bên trong đi tới nó cùng lâm giật trong nhà bọn hắn không khí có rất lớn nguyên nhân tại trong nhà bọn hắn các loại hoàn thanh tiếu ngữ bên dưới sự bi thương của nàng cảm xúc bị một chút xíu che giấu đi lâm giật bản thân e cờ l i ề n cao thăng thêm trong nhà chúng nữ đông đạo chúng nữ mặc dù có rất nhiều cảm xúc xa suốt thời điểm đều không tìm lâm giật không cho lâm giật thêm phiền phức t ỷ như nói nếu là phùng mộng vũ cảm xúc xa suốt viên tiểu nhi hoặc là bạch khả nhi các nàng tận tình khuyên bảo an ủi giải trí nửa ngày cũng không bằng lâm giật cho nàng một cái ôm có tác dụng chương bảy trăm tám mươi mốt từ nhỏ truy tinh tiểu mêm ngội mà chúng nữ dù sao nhân số lâu đạo mỗi người ý nghĩ cũng không giống nhau giữa các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có xuất hiện bởi vì ý nghĩ khác biệt mà xuất hiện một chút tương đối xấu hổ trang diện lúc này liền cần có người làm trong đó điều hoặc tề đến hóa giải xuất hiện một chút xấu hổ trang diện qua nhiều năm như thế lâm giật cùng trong nhà chú nữ g n ở chung hắn tại cố kỵ nhân tình của hắn tự phương diện này đều đã trở thành một loại theo bản năng hành vi không nhìn được nhất c h à n g mặt không khí khẩn trương xấu hổ mặc dù biết sở nhiên là nhắc tới yêu cầu bất quá nhìn sở nhiên cùng sở lan đều tương đối câu n ệ có chút khẩn trương dưới loại không khí này giao lưu lâm giật cũng là cảm giác không thoải mái cho nên liền lấy phẩm trà phương thức để sở nhiên cùng sở lan trầm tính lại nếu không tại sao nói rất nhiều người cùng lâm giật ở chung sau đều sẽ thích cùng lâm giật ở chung cũng là bởi vì lâm giật theo bản năng cách đối nhân xử thế bên trên liền cho người ta một loại nhẹ nhõm cảm giác sở lan tại nâng chung trà lên nhấc một miếng trà sau đặt chén trà xuống mở miệng đối với lâm giật nói ra có điểm giống là bố mưa trà còn có chút giống như là quân rừng giữa trà cảm giác phi thường tốt chính là hồi cam lúc đó có điểm đặc biệt nói thật đối với trà lâm g ậ t ngược lại là thường xuyên uống bất quá không chút có nghiên cứu trên cơ bản đều là ông ngoại hắn phùng nguyên tín có cái gì mới bồi dưỡng ra tới trà lâm giật liền uống gì chỉ cần là không có uống lâm giật đều có thể uống đối mặt sở lan nói tới lâm giật tương đối công nhận gật gật đầu đơn giản giảng giải trà này bồi dưỡng phương thức ông ngoại hắn đang cho hắn loại trà này thời điểm nói qua trà này là căn cứ mấy loại nào trà bồi dưỡng ra tới liền sở lan nói tới cảm giác cái gì cùng lâm giật cảm giác không sai biệt lắm sở lan tại trà đạo bên trên hiểu rõ bị lâm giật nhiều hơn một chút nàng còn có thể căn cứ lâm giật giảng thuật bồi dưỡng phương thức cho ra một chút giải thích của mình uống một chút trà tại trà trên phương diện này lâm giật cùng sở lan sở nhiên đơn giản hẳn h u y ê n một chút sở lan cùng sở nhiên trạng thái buông lỏng không ít không có ban sơ cùng lâm giật vừa qua khỏi lúc đến đợi khẩn trương như vậy lâm giật cảm giác không khí trở nên nhẹ nhõm cũng liền bắt đầu chuyển biến chủ đề hắn mặt mỉm cười nhìn xem sở nhiên đối với sở nhiên nói ra ngươi lần này đến đây là muốn tốt cần gì đi nói một chút ngươi là có yêu cầu gì đối mặt lâm giật yêu cầu sở nhiên hướng phía sở lan nhìn thoảng qua sau đó nâng lên một chút g i khí lại uống một b ụ n trà mới đôi lâm g ậ t nói ra ta nghĩ、kĩ. yêu cầu của ta là tại sở nhiên nói xong yêu cầu của mình sau lâm giật nhữ mày lúc trước lâm giật là đáp ứng sở nhiên có thể dựa theo nàng nhu cầu giúp nàng làm một chuyện chỉ bất quá sở nhiên trô i nói ra yêu cầu có chút vượt quá lâm giật đoạn trước hắn nhìn một chút sở nhiên lại nhìn một chút sở nhiên bên cạnh sở lan đối với sở lan nói ra yêu cầu này là người giúp nàng nghĩ ra được đối mặt lâm giật yêu cầu sở lan lắc đầu nói ra không phải đây là chính nàng mong muốn sở nhiên nói lên yêu cầu có chút vượt quá lâm giật dự kiến coi như sơ lâm giật đáp ứng sở nhiên sẽ dựa theo nữ hoa bổ thiên trải qua giá trị đến thỏa mãn sở nhiên một cái yêu cầu nữ hoa bổ thiên trải qua tương đương với một bộ đế kinh mà lại là một bộ tương đối đặc thù công pháp kinh văn nó không có lưu truyền ở bên ngoài sở nhiên là lúc đó duy nhất truyền thừa giả dựa theo giá trị mà tính lời nói nữ hoa bổ thiên trải qua không thể so với các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra truyền thừa đế kinh kém nhưng cũng không có trọng yếu như vậy nó thì tương đương với là đạo kinh chỉ bất quá đạo kinh đã từng lưu truyền rộng rãi qua nữ h a bổ thiên đã tại hy hữu độ bên trên trân quý hơn nó đổi lại một cái yêu cầu chính là sở nhiên muốn có được một bộ mặt khác đế kinh lâm dật đều sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng đạt được chương bảy t r ư ơ i hai sở lan cho mình tranh thủ cơ hội chương bảy t r ư ơ i hai sở lan cho mình tranh thủ cơ hội bất quá liền sở nhiên tình huống nàng tu luyện có sở ra quá hoàng đế trải qua lại có nữ hoa bổ thiên trải qua truyền thừa mặt khác đế kinh đối với sở nhiên mà nói không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ mà sở nhiên là sở nhiên sở ra là sở ra liền xem như lâm dật cho sở nhiên mặt khác một bộ mặt khác đế kinh sở nhiên chỉ có thể chính mình có được cũng sẽ không để sở nhiên đem nó giao cho sở ra những người khác cho nên từ vừa mới bắt đầu lâm dật liền biết sở nhiên không có phương diện này nhu cầu tất nhiên sẽ không cần mặt khác một bộ mặt khác đế kinh đối với tu sĩ mà nói nó thứ trọng yếu nhất không có gì hơn mấy thứ đủ trừ công pháp tu hành chính là tài nguyên tu luyện cùng binh khí pháp bảo cùng nơi tu luyện chẳng cái gì sở ra mặc dù lúc trước bởi vì lâm dật mà dẫn đến t r ì n h thể tổn h a o nhiều tổng hợp phương mặt không đủ để trước một nửa nhưng là lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa béo sở ra dù sao cũng là cái thái cổ thế ra tại những phương diện này sở nhiên loại này dòng chính đệ tử có thể có được ưu việt bảo hộ lúc trước lâm dật để sở nhiên sách cái yêu cầu sở nhiên không có ngay tại chỗ nói ra cũng là bởi vì rất nhiều thứ sở nhiên tự thân cũng không khiếm k u y ế t mà lâm dật bản thân đối với sở nhiên sẽ có cái gì nhu cầu cũng là có chút điểm hiếu kỳ giống như là tu luyện các loại tài nguyên lâm dật đều có thể cho nàng nếu là sở nhiên muốn minh khí pháp bảo lời nói lâm dật cũng có thể cho nàng chế tạo riêng một kiện siêu cấp trọng bảo nhưng lâm dật tuyệt đối không nghĩ tới sở nhiên yêu cầu sẽ là cái này bởi vì sở lan cùng sở nhiên cùng nhau mà lại yêu cầu bên trong đề cập lâm à hai họ chỗ. người bọn họ cùng một l dật phản ứng đầu tiên chính là sở nhiên tìm sở lan bày mưu tính kế sau đó mới có loại yêu cầu này bất quá gặp sở lan nói chân thành lâm dật cũng cảm thụ đi ra sở lan không có nói sai đối mặt sở lan nói tới lâm dật nhìn một chút sở lan lại nhìn một chút sở nhiên sau khi suy nghĩ một chút đối với hai nữ nói ra đây coi như là một cái yêu cầu mà lại nếu thật là coi như nó cùng nữ hoa bổ thiên trải qua không có khả năng quy về một loại mà ta cũng có thể tùy tiện làm đến thậm chí phương diện nào đó tới nói thua thiệt là các ngươi sở nhiên ta cho rằng ngươi nếu không hay là thay cái yêu cầu đi với ta mà nói liền xem như ngươi muốn một loại nào đó bất tử thần dược thành thục trái cây chỉ cần hiện có tại thế biết địa phương nào có ta đều có thể giúp ngươi làm ra dùng nữ hoa b ổ thiên trải qua đổi lấy bất tử thần dược thành thục trái cây trên cơ bản xem như giá trị của nó tối đ ạ i hóa mặc dù sở nhiên nói lên yêu cầu để lâm giật có chút tâm động nhưng lâm giật cho là yêu cầu này không đúng lắm các loại đối mặt lâm giật nói tới sở nhiên hít sâu một hơi t ự ỡ n g ư ợ c một cái mức rất có một bộ thấy chết không sờn tư thế nói ra ta liền muốn cái này xác định không thay đổi ngươi đường đường một tôn đại đế sẽ không phải thất tín với ta một cái tiểu nữ tử đi sở nhiên là cái phi thường người thông minh lúc trước lâm giật rõ ràng xem như cứu được nàng một mạng theo lý thuyết nàng đem nữ hoa bổ tiên trải qua đưa cho lâm giật nàng cũng không tính ăn thiệt t h i thuộc về hợp tình hợp lý chỉ bất quá lâm giật không muốn nói ta cứu được ngươi ngươi liền muốn đưa ngươi truyền thừa cho ta đi chiếm người ta sở nhiên một vị tiểu cô nương tiện nghi cho nên lúc đó mới nói ra đến có thể cho sở nhiên có thể đối với hắn sách một cái yêu cầu điều kiện mà sở nhiên c ũ không có hào phóng liền nói chính mình cái gì cũng không cần dùng cái này đến thu hoạch lâm giật hảo cảm nhân tình mà là thuận lâm giật nói tới lưu lại yêu cầu này điều kiện dựa theo lâm giật ý nghĩ sở nhiên lựa chọn thích hợp nhất chính là lợi dụng yêu cầu này điều kiện hỏi lâm giật muốn một chút chân quý tài nguyên tu luyện thì như nói thần nguyên cái gì liền xem như sở nhiên chính mình không dùng được nhiều như vậy cũng có thể cho sở ra để sở ra có thể có được không ít thần nguyên sau c h ậ m một hơi có thể khôi phục khôi phục nếu không còn có thể hỏi lâm giật muốn một chút có thể riêng thọ đại dược cái gì cho bọn hắn sở ra tuổi thọ gần lao tổ dùng gia tăng sở ra nội tình không nghĩ tới chính là sở nhiên mở ra lối riêng. xét yêu cầu không phải những này chương bảy t h ứ xưa đều là hồng nhan hòa thủy chương bảy t h ứ xưa đều là hồng nhan hòa thủy tại sở nhiên sau khi nói xong lâm giật cầm lấy c h é n t r à nhìn xem sở nhiên chậm dại uống t r à không có lập tức cho sở nhiên trả lời chắc chắn phùng mậu vũ bây giờ tại trong nhà lâm giật giờ phút này nhìn như là đang uống t r à kỳ thật đã tại cùng phùng mậu vũ đang nhanh chóng giao lưu câu thông phùng mậu vũ là biết lâm giật đáp ứng ban đầu sở nhiên một cái yêu cầu đang nghe lâm giật nói tới sau phùng mậu vũ p h ố cười lên để cho ngươi tùy tiện đáp ứng người khác yêu cầu điều kiện cho là mình không gì làm không được thế nào hiện tại để cho người ta nắm đi đối mặt phùng mậu vũ t r e o chọc lâm d ậ t rất có bất đắc gì nói ta đây không phải cũng không nghĩ tới à lúc đó mấy cái tiểu nha đầu ở bên cạnh ta thừa nhận ta quả thật có chút giả bộ tại phùng mậu vũ nơi này lâm d ậ t là có cái gì thì nói cái đó tại lâm d ậ t sau khi nói xong phùng mậu vũ đáp lại nói biết mình là trang lớn là được bất quá không thể không nói sở nhiên cùng sở lan các nàng là thật thông minh các nàng đây là cho là bền bỉ ích lợi so duy nhất một lần ích lợi muốn tốt Ta vậy ẫ vẫn n nhiên nương này, nó tính vinh, nhưng tương chân không Phùng rất dấu. thích tiểu chút thực, mặt ưa hư kia cách che cô mặc có sở loại đối Đối là m dù Vũ nói tới, lâm Giật nói、tiếp. Nói thì nói như thế, nhưng ta cùng các nàng ở giữa, lại không tới, Giật tiếp. thì thế, ta Lâm giữa, tình cảm gì các có cảm cơ ở sở. lại là m sao bây giờ ngươi cũng đáp ứng đi ra làm sao còn muốn thất tín với người phải không về sau từ từ bồi dưỡng tình cảm lâm g i ậ t thừa dịp uống một ly trà công phu cùng phùng mậu vũ tiến hành một phen giao lưu trong lòng có c h ủ ý hắn đặt chén trà xuống sau nhìn về phía sở nhiên mở miệng nói ra với ta mà nói cái này cùng ta sinh ra không có bao nhiêu ràng buộc ta sẽ không nói bởi vì cái này l i ề n sẽ đối với các ngươi cùng sở ra nhìn với con mắt khác nó chính là một trận giao dịch thua thiệt kỳ thật vẫn là các ngươi các ngươi mới hào hào n g ấ m lại muốn hay không thay cái yêu cầu đi lúc trước lâm g i ậ t đã đáp ứng sở nhiên có thể cho nàng sách một cái yêu cầu bây giờ người ta đưa ra yêu cầu lâm g i ậ t nếu là không đáp ứng lời nói tương đương thất tín với sở nhiên tiểu cô nương này lâm g i ậ t cùng phùng ngậu vũ trao đổi một phen sau trong lòng đã có chú ý lâm dật sở dĩ như thế đối với sở nhiên cùng sở lan nói như vậy cũng là đang thử thăm dỏ sở nhiên cùng sở lan tham dò các nàng là không phải là bởi vì xúc động nhất thời mà nói lên yêu cầu này đồng thời lại cho các nàng một cái cơ hội lựa chọn lần nữa nghe được lâm giật nói như vậy s ở nhiên sắc mặt có chút biến hóa sau đó nàng nhìn xem lâm giật trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mười phần kiên định biểu lộ đối với lâm giật nói ra ta không phải là vì hình ngươi cái gì ta chính là từ rất nhỏ gặp qua ngươi thời điểm liền thích ngươi ngươi là cao quý nhất tôn đại đế cao cao tại thượng ta biết nếu như ta lần này không dựa vào ngươi đáp ứng yêu cầu của ta nói ra đợi này cùng ngươi cũng không có quá nhiều giao tế ta thích ngươi chính là thích ngươi đối mặt sở nhiên ngay trước mặt thổ lộ ngược lại là để lâm giật cảm thấy có chút có chút không được tự nhiên sở nhiên cùng phùng mậu tuyết không sai biệt lắm n h n k ỷ năm nay vẫn chưa tới hai mươi tuổi là tiểu cô nương cái tuổi này là rất nhiều nữ hải tử mới biết yêu n h n k ỷ mà sở nhiên tại số tuổi còn c ò nhỏ n thời điểm bởi vì lâm giật thường xuyên đi đón phùng mậu tuyết mà gặp qua lâm giật vài lần khi đó lâm giật cái này phùng mậu tuyết anh tuấn lớn cháu trai ngay tại sở nhiên trong lòng lưu lại ấn tượng thật sâu lâm giật ưu tú các trai làm người hiền hòa vô cùng có nữ nhân duyên về sau sở nhiên thường xuyên kiếm cớ để phùng m ộ n g tuyết mang theo nàng cùng đi lâm giật trong nhà bọn hắn chính là vì nhìn lâm giật một chút đợi đến lâm giật chứng đạo thành đế sau khi đó phùng m ộ n g tuyết vừa mới bắt đầu tâm tính rất mạnh trướng phùng m ộ n g tuyết người t r u n g quanh cũng là bởi vì lâm giật quan hệ đối với phùng m ộ n g tuyết thái độ rất là cả i biến phùng nguyên tín cho là phùng m ộ n g tuyết ở trong môi trường này không có khả năng rất tốt trưởng thành cho nên hắn để lâm giật xuất thủ xử lý việc này nguyên bản phùng mậu tuyết bên người một chút người biết chuyện đều bị lâm g ậ t cho che đậy tương quan kỹ ức bởi vì khi đó còn không biết lâm g ậ t là nhất tôn đại đế phùng m n g tuyết hay là thường xuyên mang theo sở nhiên các loại một đám tiểu đồng bọn về nhà chơi về sau phùng m n g tuyết mười tám tuổi lâm giật mới cáo chi phùng m n g tuyết rất nhiều chuyện mới không đối nàng tiến hành giấu g i ế m kỳ thật thời điểm đó phùng m n g tuyết theo niên kỷ một chút xíu lớn lên tư tưởng bắt đầu một chút xíu thành thục chính mình cũng có thể cảm thụ đi ra một ít gì đó biết nhà của chính nàng thế không đơn giản đông đảo tỷ tỷ là có chuyện gì giấu g i ế m nàng nhưng hỏi qua không ít lần sau trong nhà các tỷ tỷ đều không nói chính là nói cho nàng trưởng thành liền có thể biết phùng mậu tuyết mới không có một mực truy vấn chương bảy trăm tám mươi bốn thế lực lớn là rất thắng h ố c chương bảy trăm tám mươi bốn thế lực lớn là rất thắng h ố c tại phùng m ộ n g tuyết biết tình hình thực tế đằng sau cùng phùng m ộ n g tuyết cùng nhau đùa g i ỡ n tương giao tiểu đồng b ọ cũng chầm chậm biết nguyên lai phùng m ộ n g tuyết lớn cháu trai là đương đại nhất tôn đại đế sở nhiên một mực đến tại phùng m ộ n g tuyết trước mặt thời điểm cũng là không che giấu đối với lâm d ậ t yêu thích liền cùng một cái tiểu mê mội một dạng lâm d ậ t ngược lại là nghe phùng m ộ n g tuyết nói qua sở nhiên tiểu cô nương này rất ưa thích rất ưa thích hắn rất nhiều tiểu nam hải tiểu nữ hải tại tuổi không lớn lắm thời điểm đều ưa thích truy tinh phùng mậu biết cho lâm dật thuật lại miêu tả ra bản thân tiểu tỷ bội ưa thích lâm dật liền cùng tiểu nữ h à i truy tinh một dạng sở nhiên khi còn bé rất nhiều biểu hiện cũng là cùng truy tinh tiểu nữ h à i không sai bị lắm nàng sẽ muốn cùng lâm dật cùng một chỗ chụp ảnh hỏi lâm dật muốn ký tên cái gì bởi vì sở nhiên biểu hiện liền cùng cái truy tinh nữ h à i một dạng lâm dật một mực đến đối với cái này cũng không có quá nhiều lưu ý lâm dật cho là các loại sở nhiên lớn tuổi một chút tư tưởng ý nghĩ thành thục một chút sau liền sẽ không như vậy dù sao rất nhiều tiểu hải tử tại tuổi nhỏ thời điểm đều sẽ là một chút tương đối ngây thơ sự tình đợi đến nó trưởng thành. tư tưởng thành thục chính mình liền sẽ cảm giác mình tuổi nhỏ thời điểm một chút hành vi vô cùng ngây thơ b ộ t n c ư ờ i mà từ phùng m ộ n g tuyết lớn lên biết lâm giật là đương đại đại đế biết tình huống trong nhà sau nàng đám tia tiểu đồng bọn đám tiểu thì muội cũng dần dần thông qua các loại đường tắt biết lâm giật là đại đế sau phùng m ộ n g tuyết mang theo các nàng tới nhà chơi số lần liền so dĩ vang ít đi rất nhiều cho dù đối với lâm giật các nàng đều không xa lạ gì lâm giật có đôi khi tại các nàng tới nhà chơi thời điểm sẽ còn mang theo các nàng chơi rất hiền hòa rất dễ thân cận thế nhưng là dù sao có đại đế tầng này thân cận phùng mậu tuyết tiểu đồng bọn đám tiểu t h muội đối mặt lâm giật lúc liền câu nệ quá nhiều thời điểm trước kia sở nhiên còn thường cùng phùng mậu tuyết cùng đi trong nhà sau đó cùng lâm giật có chút ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại giao lưu cái này biết lâm giật là nhất tôn đại đế sở nhiên liền rốt cuộc không có tại phùng mậu tuyết nơi này nói nàng ưa thích lâm giật cái gì thân phận địa vị cách xa để sở nhiên biết nàng cùng lâm giật ở giữa không có khả năng có cái gì mà lại làm lâm giật trong nhà khách quen sở nhiên thế nhưng là biết lâm giật trong nhà chúng nữ cả đám đều cỡ nào xuất chúng cỡ nào tuyệt sắc vị này gì một cái lấy ra đều so với nàng các phương diện đều muốn ưu tú nàng xác thực cũng không có cái gì có thể siêu v i ệ t địa phương cũng chính là bởi vì sở nhiên trong hai năm qua không có biểu hiện ra cái gì tăng thêm đến lâm giật trong nhà số lần ít đi không ít để lâm giật cho là sở nhiên là quá khứ tiểu nữ h à i thời kỳ cái kia ngây thơ kình hiện tại tư tưởng thành thục không còn nguyên bản cái kia cùng truy tinh một dạng tiểu nữ h à i nhưng bây giờ nhìn sở nhiên bộ dáng này để lâm giật biết sở nhiên không phải là bởi vì tư tưởng thành thục mà từ bỏ truy tinh lâm giật mà là đem nó chôn giấu dưới lấy lỏng hiện tại mượn có cơ hội này đối với lâm giật đưa yêu cầu liền xét ra đang nhìn nhìn sở nhiên đằng sau lâm giật nhìn về phía bên cạnh sở lan ngươi đây ngươi là tình huống như thế nào sở nhiên từ nhỏ đã nhận biết lâm giật cùng lâm giật tiếp xúc rất nhiều một mực mê luyến lâm giật là lâm giật tiểu mê mội cũng liền hai năm có chỗ thu liễm không cùng dĩ vãng một dạng cho nên sở nhiên hiện tại đối với hắn thổ lộ nó i đưa thích hắn mặc dù vượt quá lâm giật v à n trước thế nhưng là hợp tình hợp lý mà sở lan lâm giật cùng nàng là không có quá nhiều gặp nhau đối với sở nhiên tiểu cô lương này sở lan tại sở ra thân phận địa vị cao hơn các phương diện kiến thức càng nhiều nó tư tưởng thành tục độ cũng không phải hiện tại sở nhiên có thể so sánh lâm dật phỏng đoán sở lan lại ôm lấy mục đích nào đó tính tới đương nhiên đến cùng phải hay không lâm dật suy đoán như thế lâm dật hiện tại còn không thể xác định mà lâm dật cũng không muốn cùng sở lan cả một chút hư trực tiếp làm hỏi thăm sở lan đối với hiện tại tâm tình chập trần tương đối lớn sở nhiên sở lan rõ ràng muốn ổn định nhiều đối mặt lâm dật hỏi thăm sở nhiên túi đầu dừng lại một lát sau đó ngẩng đầu đối với lâm dật nói ra ta sở ra cho ta tìm kiếm thích hợp đạo lữ chuẩn bị để cho ta thông ra ta không cách nào phản đối gia tộc quyết định nhưng ta muốn cho mình tranh thủ một cái cơ hội đối với những người khác ta đối với ngươi phi thường có hào cảm năm đó sở g i a truy sát lâm d ậ t cùng lâm d ậ t trở thành c ự u định chương bảy t r ư ơ i lăm nam nữ khác biệt đối đãi chương bảy t r ư ơ i lăm nam nữ khác biệt đối đãi lâm d ậ t trở thành đại thành thái cổ thánh thể sau thực lực một mực nhanh chóng tiêu thăng sở g i a đương đại gia chủ muốn thông qua các loại thủ đoạn đến cùng lâm d ậ t hóa giải thù hận biết lâm d ậ t tham luyến sắc đẹp liền muốn để sở lan cái này gia tộc bọn họ bên trong siêu cấp mỹ nữ d ự n vào lâm g ậ t khi đó sở lan thông qua sở ra đạt được rất nhiều liên quan tới lâm giật các phương diện tin tức vì có thể hoàn thành sở ra l ờ i nhắn nhủ nhiệm vụ sở lan đối với lâm giật có rất sâu nghiên cứu giải lâm giật các phương diện ưu tú là vô dung hoài nghi theo đối với lâm giật không ngừng nghiên cứu giải sở lan chậm rãi từ trong đ ấ y lòng đối với lâm giật càng ngày càng hiếu kỳ có chút thích lâm giật cái này chưa từng gặp mặt người nhiều khi tình cảm cứ như vậy có đôi khi song phương một ánh mắt đối đầu khả năng liền yêu nhau mà đối với rất nhiều nữ tính mà nói từ các nàng bắt đầu đối với một cái nam tính hiếu kỳ thời điểm khả năng chính là các nàng luân hãm bắt đầu một người nhất không thụ tự thân không chế Cảm. Cảm c h tại, tại lúc trước h â n t ả lâm t n giật chứng đạo thành đế sau tổ chức khánh điện thời điểm khi đó là sở lan lần thứ nhất nhìn thấy lâm giật sở lan nhìn thấy lâm giật anh tuấn dung nhan đặc biệt khí chất tại đông đảo thánh địa thái cổ thế ra cường giả trước mặt bá khí lộ ra ngoài càng là thật sâu bị lâm giật hấp dẫn nam nhân khi nhìn đến nữ nhân xinh đẹp thời điểm sẽ nhìn không nổi nhìn nhiều hai mắt nếu là có cảm giác sẽ có tâm làm loạn ý nghĩ rất nhiều nữ nhân khi nhìn đến đại soái ca thời điểm cũng sẽ nhìn không được nhìn nhiều hai mắt sẽ ở trong lòng có tâm làm loạn chỉ bất quá so với nam nhân nữ nhân càng thêm giỏi về che giấu mình phương diện này để cho người ta nhìn không ra lâm giật ưu tú như vậy anh tuấn nam nhân đối với rất nhiều nữ tính lực hấp dẫn cũng là không gì sánh được to lớn lâm giật trong nhà c h u n g nữ vì sao cuối cùng đều cùng lâm giật đi cùng nhau trong đó có lâm giật đối với các nàng mưu đồ làm loạn chẳng lẽ nói các nàng tự thân cũng không phải là bởi vì lâm giật ưu tú đẹp trai sao đáp án là phụ định nếu là lâm giật là cái cự xấu không gì sánh được người liền xem như hắn nội tại lại thế nào ưu tú thực lực có mạnh đến đâu trong nhà chúng nữ cũng không có khả năng toàn bộ trở thành đạo lữ của hắn tuy nói bề ngoài khí chất phương diện này chính là một người mặt ngoài là một loại tương đối tục đổ vật nhưng thế gian tuyệt đại đa số người đều là tục nhân liền ưa thích loại này mặt ngoài đổ vật bề ngoài khí chất phương diện này mặc kệ tại cái gì từ lúc nào vĩnh viễn là rất nhiều đầu người trước chú ý điểm vì sao hiện tại tu sĩ từng cái đều chú nhan đem chính mình bảo trì tại chính mình định phong nhất nhan trị thời khắc nó cũng là bởi vì mặc kệ từ lúc nào x o á i ca mỹ nữ luôn luôn có thể có được càng nhiều chú ý sở lan bởi vì đối với lâm giật tiến hành nghiên cứu giải đối với lâm giật sinh ra rất nhiều hiếu kỳ tâm đối với lâm giật rất nhiều sự tỉnh tương đối hiếu kỳ gặp qua lâm giật hậu tức thì bị lâm giật hấp dẫn sâu đậm các đại thánh địa thái cổ thế gia thế lực nó bên trong mỹ nữ t u y ệ t sắc rất nhiều cuối cùng đều là ở gia tộc can bài xuống trở thành thông gia đối tượng mà xem như gia tộc bồi dưỡng ra tới đệ tử tiếp nhận quá nhiều gia tộc bồi dưỡng các nàng cũng không có năng lực phản đối gia t ộ can bài liền lấy lúc trước chân g i a o tới nói nàng chính là bị tuyển ra đến cho nàng một đời kia r i ê u quan thánh tử làm bật làm nền lá xanh còn có chính là tần mộng yên lúc trước tần g i a đế tử xuất thế liền coi trọng tần mộng yên nếu không phải lâm giật trợ giúp tần mộng yên tần mộng yên cuối cùng cũng sẽ gả cho một cái chính mình lúc trước cũng không nhận ra người mặt ngoài các nàng vô cùng p h o n g quang muốn thanh danh có danh thanh muốn địa vị có địa vị thế nhưng là sau lưng các nàng cũng đều có riêng phần mình không muốn người biết một d ấ u lúc trước sở lan bị sở ra an bài đi cùng lâm giật tiếp xúc sở lan vì gia tộc đại nghĩa không có bất kỳ cái gì phản bác chỗ trống kết quả lúc đó sở lan không có thể cùng lâm giật có bên trên tiếp xúc sở ra dựa theo lâm giật yêu cầu cho lâm giật lấy tới một g ố c hoàn chỉnh bất tử thần dược hóa giải thù hận bản thân sở ra còn muốn lấy để sở lan đa tiếp xúc một chút lâm giật nhìn xem có cái gì cơ hội sở nhiên thường xuyên đi theo phùng m ộ n g tuyết đến lâm giật trong nhà làm khách chơi bữa sở ra làm thái cổ thế ra tự nhiên là biết đến thông qua sở nhiên đường dây này sở lan đến lâm giật trong nhà làm khách nhiều lần không ít ở trong đó trừ sở lan chính mình bên ngoài cũng có sở ra một số người ở sau l ư n g đôi động chương bảy cơ chính dương cùng cơ thiến tình huống chương bảy t r ư ơ i sáu cơ chính dương cùng cơ tiến h tình huống kết quả mấy năm trôi qua sở lan cùng lâm giật nhiều lần tiếp xúc cũng không có cái gì đ o ạ n dưới sở ra hỏi tham q u a sở lan tình huống biết sở lan chính là mượn sở nhiên ánh sáng cùng lâm giật trong nhà người đều tính nhận biết nhưng là không nhiều quen biết sở lan cùng lâm giật qua nhiều năm như vậy chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường sở ra liền có muốn đem sở lan gả đi thông gia dự định lúc trước vì cho lâm giật cướp đoạn hoàn chỉnh bất tử thân dược sở ra tổn thất nặng nghề nguyên khí đại lương mặc dù nói sở ra bởi vậy cùng lâm g ậ t hóa giải lúc trước thù hận nhưng là tại lâm dật chứng đạo thành đế sau mặt khác thánh địa cùng thái cổ thế gia cùng sở gia liên hệ tiếp xúc so trước kia muốn sơ v i ệ n rất nhiều mà các đại thánh địa thái cổ thế gia mặc dù tại trái phải rõ ràng bên trên tương đối thống nhất nhưng là trên nhiều khía cạnh bọn hắn nhưng thật ra là cạnh tranh với nhau dù sao rất nhiều ngoại giới tài nguyên đều là n g ư ờ i nhiều một chút ta liền muốn ít một chút các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia ở giữa rắc rối phức tạp có các loại lợi ích chi tranh bởi vì lúc trước sở gia cùng lâm dật có c ử á n chính mình phong bế sơn môn dẫn đến sở ra rất nhiều tài nguyên đã sớm bị các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a chia ăn sở ra bản thân liền nguyên khí đại thương tình cảnh cực kỳ không tốt cùng các đại thánh địa thái cổ thế g i a quan hệ xa lánh ở loại tình huống này tình cảnh bên dưới sở ra tự nhiên là nghĩ hết các loại phương pháp đến để sở ra khôi phục nguyên khí nơi có người liền có giang hồ liền có lợi ích vứt m ắ t đại gia tộc thế lực lớn trong đó n g ư ờ i lừa ta gạt cũng là nhiều vô số kể lúc trước cơ tử tuyền còn bị chính mình đường tỉ âm thẩm bố cục tiến hành qua truy sát sở ra nhân lâm giật mà có chỗ bị thua mặt khác thánh địa cùng thái cổ thế ra thật giống như người được mùi tanh mẹo một dạng nhao n h a u đụng lên đến cắn một cái mà sở ra cũng là đang suy nghĩ tận các loại phương pháp để bọn hắn tự thân có thể khôi phục từ xưa đến nay đều có hồng nhan họa thủy nói chuyện có được dung nhan tuyệt thế nữ tính nếu như không có sung túc năng lực tự vệ thường thường liền sẽ biến thành người khác tranh đoạt hoặc là một chút trao đổi ích lợi đối tượng thế gian không thiếu khuyết các loại xinh đẹp mỹ nữ nhưng là mỹ nữ cũng là phân tầm thứ nó tư sắc dung mạo các phương diện đều là trời sinh Mặc dù sĩ đều có chú dù tu đều sĩ nhưng a nhan n thân ở vào dung nhan đình phong, hậu thiên cũng có thể cải biến nhất định. n chi có cho có cải thuật, thể hậu thể Thì h tự làm vào ở ó i mập, mình để cho â gây y điểm, gây để cho mình béo điểm. mình Nhưng cho béo loại cải biến này cũng là ở tại trời sinh trên cơ sở rất nhỏ cải biến giống như là sở lan loại t ầ n g thứ này mỹ nữ tuyệt sắc sở ra gần trăm năm cũng chính là ra sở lan như thế một cái sở ra mặt khác nữ tính đối với sở lan tới nói đều hơi kém một chút sở nhiên theo niên kỷ gia tăng ngược lại là có chút có thể so sánh sở lan nhưng nó niên kỷ tương đối sở lan còn nhỏ còn không có hoàn toàn lợi nợ không có sở lan như vậy có nữ nhân vị trừ sở ra bên ngoài mặt khác thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng đều không sai bị lắm gần trăm năm nay đỉnh tiêm tuyệt sắc nhiều lắm là cũng chính là có một hai cái giống như là thái cổ thế gia lưu gia nó cũng chỉ có lưu vũ huyên như thế một cái thái cổ thế gia cơ gia cũng chính là cơ tử tuyển như thế một cái cơ tuyết y ê n cùng cơ tuyết lạc mặc dù cũng đều là cơ gia cái này t r ă m năm số một số hai cực phẩm đại mỹ nữ nhưng là đối với cơ tử tuyển tới nói các nàng hay là kém hơn một chút chỉ bất quá các nàng tương đối đ ặ thù các nàng là tướng mạo một dạng song bảo thai tỉ mội sở lan là sở g i a trong vòng trăm năm tuyệt sắc đại mỹ nhân nó người theo đuổi đông đảo không thiếu có rất nhiều các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia phi thường k i ế n xuất đệ tử gia tộc thông gia loại vật này từ xưa đến nay liền không có gián đoạn qua nếu là lúc trước lời nói sở g i a chính mình thế lớn sẽ còn tương đối tuân theo nội bộ gia tộc nữ tu trẻ tuổi ý nguyện đến vừa độ tuổi niên kỷ sẽ để cho các nàng chính mình chọn lựa một cái thích hợp đạo l ữ giống như là sở lan dạng này dòng chính bình thường đều sẽ không gả ra ngoài trên cơ bản cuối cùng đều là nhà mình nội bộ tiêu hóa cũng tỷ như nói lâm giật mẹ vợ cơ tiến nó b ả n thân liền là người cơ gia cuối cùng gả cho gia chủ cơ gia mà tình huống như vậy kỳ thật vẫn là tương đối tốt nhà chồng nhà mẹ đẻ đều là một nhà sẽ không nhận bao nhiêu làm khó dễ cùng khi dễ còn có một bộ phận giống như là sở lan dạng này dòng chính nếu như ở bên ngoài chính mình có thích hợp đối tượng nó nếu như thiên tư thiên phú ưu tú tương đối có giá trị xác suất lớn đều sẽ bị yêu cầu ở r ẻ rất nhiều thái cổ thế ra bên trong chi thứ đệ tử liền đều là như thế tới mà bây giờ sở gia tự thân tình cảnh đáng lo vì gia tộc phát triển cùng lợi ích sở lan loại này ở bên ngoài có cực lớn thanh danh có đông đảo người đeo đổi u mỹ nữ tuyệt sắc tự nhiên là trở thành sở ra cho mình gia tộc đổi lấy nhất định lợi ích thẻ đánh bạc chương bảy t r ư ơ i bảy đều là có thể bất không có khả năng ra chương bảy t r ư ơ i bảy đều là có thể bất không có khả năng ra sở ra mắt thấy sở lan tại lâm giật bên này mở không ra cục diện liền nghĩ cho sở lan thay một cái phu quân đạo nữ liền sở lan loại này tuyệt sắc đại mỹ nữ chỉ cần là sở ra nguyện ý gả ra ngoài là không thiếu có thánh địa thái cổ thế gia thánh tử thiên k i ê u cùng đế t ử cấp bậc tu sĩ nguyện ý cùng sở lan kết hợp thậm chí rất nhiều tu sĩ thế hệ trước đối với sở lan đều là có chút ý nghĩ chỉ bất quá những cái kia tu sĩ thế hệ trước trên cơ bản đều là trở ngại tự thân mặt mũi sợ bên ngoài chuyện tin đồn có ý tưởng cũng đều cất giấu mà sở ra cũng g á n h không nổi loại người này trừ phi bất đắc dĩ nếu không cũng là sẽ không để cho sở lan đi tìm tu sĩ thế hệ trước năm đó tần mậu yên tại tần gia nhận các loại xa lánh không nhỏ nguyên nhân cũng là bởi vì nàng dung bạo rất nhiều truy cầu tần mậu yên người theo đuổi truy cầu không thành liền ám xoa xoa dở trò xấu ở mọi phương diện làm khó dễ khó xử tần mậu yên tần mậu yên làm tần gia một phân tử từ nhỏ tại tần gia lớn lên tần gia chính là nằm nhà nếu như không phải thật sự là tại tần gia không tiếp tục chờ được nữa tần mộng yên cũng sẽ không chọn rời đi tần gia kỳ thật các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia ở giữa là có đủ loại thông gia đi lên ngược dòng tìm hiểu lời nói các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều có liên hệ rất lớn chỉ bất quá rất nhiều thông gia đã là trôi qua rất lâu xa sự tình bọn hắn vừa mới bắt đầu thông gia thời điểm bị thông gia một phương sẽ đối với trước đó đã nói xong trên một ít chuyện tiến hành l h ư ợ n g bộ tiến hành một chút hợp tác thế nhưng là theo thông gia thời gian dài ra lúc trước đã nói xong hợp tác đều hợp tác không sai biệt lắm mà gả đi một phương cũng là tại đối lạ mặt sống nhiều năm gây dựng chính mình tiểu gia đình sinh con dưỡng cái ở chỗ này có huyết mạch thân nhân tăng thêm tự thân tương đối có cảm tình một ít trưởng bối chết già hoặc là cái gì tại giang buộc càng ngày càng ít tình hồ dưới đối với nhà mình tình cảm cũng sẽ từ từ trở thành ngạc như vậy cũng tốt so nói người bình thường nếu như nói trong nhà lão nhân còn tại có tầng quan hệ này họ hàng ở giữa sẽ còn đi vào một chút nếu là trong nhà lão nhân không có ở đây rất nhiều họ hàng ở giữa cũng liền không thế nào đi lại giữa bọn hắn khả năng rất nhiều năm cũng sẽ không gặp mặt một lần cũng chính là so người xa lạ tốt một chút còn không bằng thường xuyên đi lại bằng hữu bản thân sở g i a cho sở lan chuẩn bị tìm kiếm một cái thích hợp đạo lữ để sở lan đi thông r a sở lan vì gia tộc cũng đều nhận m ệ n h dù sao gia tộc bồi dưỡng nàng nhiều năm như vậy nàng vì gia tộc bỏ ra cũng là nên mà sở g i a thả ra tin tức này sau có không ít thánh địa cùng thái cổ thế gia đệ tử đối với cái này phi thường cố ý nguyện trong đó không thiếu thánh tử thiên kêu cùng đế tử nàng cùng những người này cũng không phải hoàn toàn lạ l ắ m đều có một chút gặp nhau tại nàng có thể tại bộ phận này trong đám người chọn lựa một chút nhưng là nhận bệnh về nhận bệnh sở lan cũng không phải một cái hàng hóa nàng có ý nghĩ của mình đi gả cho một cái không có tình cảm gì cơ sở người sở lan trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không căm lòng tại biết lâm dật đáp ứng sở nhiên một cái yêu cầu sở lan trong lòng liền có một chút khác ý nghĩ đối với gia tộc cho nàng lựa chọn nhân tuyển sở lan đối với lâm dật càng có hào cảm trong lòng có chút ưa thích lâm dật cùng nói gả cho những người khác sở lan là càng muốn gả hơn cho lâm dật trở thành lâm dật đạo lữ sở lan tình huống kỳ thật cùng cơ thiến có chút cùng loại cơ thiến tại sao lại lựa chọn lâm dật là bởi vì trừ lâm dật ngoại nàng không có lựa chọn nào khác cơ ra là một cái thái cổ thế gia có thể số lượng lớn đáng sợ cơ thiến muốn làm chút gì cũng tuyệt đối không thể gạt được cơ gia mà nếu như nàng thực có can đảm như vậy cơ gia vì nhà mình mặt mũi khẳng định sẽ giết đối phương sau đó đưa nàng cầm thủ nhưng là lâm giật không giống với lâm giật là một tôn đại đế thậm chí cơ gia cũng là thích nghe nóng g loại tình huống này phát sinh chương bảy t r ư ơ i tám trên đời này ai không phải trâu ngựa chương bảy t r ư ơ i tám trên đời này ai không phải trâu ngựa loại này không quá hảo quang sự tình cơ gia cũng có thể bởi vậy trình độ nhất định đối với lâm giật có chỗ đắm mà cái này kỳ thật còn phải xem cơ chính xương thái độ nếu như cơ chính xương chính mình không đồng ý nói khẳng định như vậy không được bất quá lâm giật cha vợ là cái rất có kết cục một lòng vì gia tộc lợi ích một vị gia chủ hắn đối với cá nhân nhi nữ tình trường nhìn rất nhạt cho cơ gia đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa cho nên lúc trước cơ tiến thăm dò cơ chính xương lúc cơ chính xương nhìn thấu cơ tiến ý tứ đối với cái này giữ vững ngầm đồng ý thái độ mà s ở lan nàng trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau làm ra quyết định này cũng là xuất phát từ nhiều phương diện suy tính sợ lan gả ra ngoài ra ngoài bị xem như thông gia đối tượng có thể cho sở ra đổi lấy đến nhất định lợi ích những g á i kia có thể cùng nàng thông gia là cùng sở lan nhận biết có chút giao tình nhưng là sở lan đối bọn hắn đều không có cái gì nam nữ tình cảm chưa nói tới ưa thích tại nam nữ trên mặt cảm tình cùng người xa lạ một dạng mà lâm giật là nàng ưa thích loại hình chỉ cần cùng lâm giật có nhất định m ộ t c h ặ n sở ra cũng sẽ bởi vậy sẽ không để cho nàng cùng người khác thông gia đây là vì chính nàng suy tính mà vì sở ra suy tính chính là ngoại giới đối với sở ra thái độ liền sẽ có thay đổi khả năng là sở ra mang tới ẩn hình lợi ích giá trị là không thể so với nàng đối ngoại thông gia lấy được thiếu mà lại sở lan đối với lâm giật lúc trước nhiều mặt h i ể u rõ nghiên cứu tăng thêm đến lâm giật trong nhà làm khách không ít lần đối với lâm giật tính cách cũng là h i ể u khá rõ một bên là trong lòng ngựa có hào cả người một bên là tùy tiện tìm người xa lạ sở lan chọn lọc tự nhiên đối với mình hữu ích một bên về phần bản thân sở nhiên đ ề yêu cầu chỉ cần lâm giật đáp ứng cũng làm sở ra đã cùng lâm giật có một chút liên hệ dưới loại tình huống này kỳ thật đã không dùng được thêm vào nàng ngoại giới thế lực khác cũng sẽ đối với sở ra thái độ có chỗ cải biến nhưng sở nhiên là sở nhiên nàng là nàng mà lại liền thân phận địa vị lực ảnh hưởng mà nói nàng cũng so sở nhiên cao hơn rất nhiều mặc dù việc này nàng cùng sở nhiên không có báo cáo cho sở ra nhưng là sở lan cho là sở ra các cao tầng nếu là biết cũng sẽ ủng hộ nàng làm như vậy sở lan nói tới nàng là tại cho mình tranh thủ một cái cơ hội sở dĩ không có cáo chi sở ra là cái bát út còn chưa lật lên đâu sở lan cũng không biết lâm giật đến cùng sẽ làm như thế nào nếu như việc này không thành lời nói sở lan chính mình cũng có thể có đường lui mà nếu là ra t ộ c biết cái kia sở lan sẽ cùng tại đem chính mình gác ở trên giá lửa lâm dật vì sao hiện tại rất ít giao bàn mới cũng là bởi vì lâm dật biết rõ hắn thân phận địa vị bây giờ khác biệt d ĩ vãng hắn mọi cử động liên lụy đến rất nhiều lợi ích liên hiện tại lâm dật tại ven đường tùy tiện tìm người nói hơn hai câu nói thả ra một chút thiện ý người này khả năng liền bị đông đ à o muốn định n ọ t lâm dật người cho đặc biệt chú ý coi trọng lâm dật mặc dù thường xuyên chú ý một chút tình huống ngoại giới tin tức bất quá liền sở lan bị sở ra an bài muốn tiến hành thông r a việc này lâm dật là không có gì chú ý tại sở lan nói xong lâm dật rất nhanh liền minh mạch trong đó đại khái tình huống biết sở lan vì sao như vậy sở lan p ư ơ n g pháp này xác thực cũng là sở lan có thể phá vỡ gia tộc a n bài một cái cơ hội mà lâm giật nghe sở lan chân thành nói nàng ưa thích chính mình hắn nói thật trong lòng vẫn có chút mừng thầm lâm giật biết sở lan là có mục đích tính nhưng cũng có thể nhìn ra sở lan là chân tình thực lòng có thể bị sở lan loại này tuyệt sắc đại mỹ nữ ưu ái là phi thường có tâm lý cảm giác thỏa mãn sở nhiên là biết mình cô cô sở lan là tình huống như thế nào bằng không nàng cũng sẽ không mang lên sở lan làm đại gia tộc đệ tử mặt ngoài p h o n g quang kỳ thật rất nhiều chuyện là thân bất g i kỷ liền giống với sở lan tới nói nó nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì nàng ở phương diện này mình làm không được chủ